cái gì một năm chỉ có thể thấy một lần kia hải tử còn như vậy tiểu hắn nếu là dám ngược đãi hắn ngoại tôn nữ quản hắn cái gì đạo nhân đến lúc đó trực tiếp phái binh làm rất cái kia phá đạo sĩ tô lê mang theo tiểu nhu bao tiêu thực đồng thời phân phối nha hoàn giúp chính mình cùng bọn nhỏ thu thập hành lý nghĩ nghĩ lại mang theo tiểu nhu đi tương xuyên hảo tư vị đi dạo một vòng lúc này tiếp cận buổi trưa tới dùng cơm người rất nhiều bởi vì vị trí hữu hạn Tô Lê học hiện đại, làm người lấy hảo xếp hàng. Ăn một bàn, kêu một cái hảo. Như vậy cũng sẽ không có người có ý kiến, sẽ hoán giận. Phu nhân, ngươi đã đến rồi, muốn tại đây dùng cơm sao? Tiểu mầm nhìn đến Tô Lê mang theo tiểu nhục bao chính mình ra tới, trong lòng có chút phát run. Nàng chính là thực minh bạch, những người đó ở nơi tối tam, gần nhất vẫn luôn cũng chưa động tinh gì, nghĩ đến lại là ở kế hoạch cái gì đại sự ra tới. Phu nhân như vậy mang theo tiểu thiếu gia ra tới, thật sự là nguy hiểm. Tiểu mầm, ta tưởng ngày mai cùng tướng công cùng đi Thanh Vân Sơn xem tiểu hùng hùng đi. Ngươi theo ta ra tới cũng lâu như vậy, ta tưởng hôm nay ngươi đi theo ta học làm thịt khô cùng lạp xưởng Trong chốc lát ta dạy cho ngươi như thế nào làm, mấy ngày nay ngươi luyện tập một chút. Chờ thêm mấy ngày, ta phái người đưa ngươi hồi hà hoa thôn, vừa vặn ngươi cũng nhìn xem tiểu văn hiện tại thế nào. Thuận tiện giúp ta nhìn xem bên kia hiện tại tình huống như thế nào, cuối năm những cái đó heo toàn bộ giết, một nửa bán, một nửa làm ta trong chốc lát giáo ngươi làm thịt khô cùng lạp sưởng. Cái này về sau như thế nào bán, dùng để như thế nào làm, ta quay đầu lại viết một phong cho ngươi mang về đầu, ngươi sau khi trở về nghiên cứu một chút. Đến nỗi bán này khối, chỉ cần học xong như thế nào làm, kia kế tiếp liền rất đơn giản. Ta cùng xài minh Việt cũng có nói qua này khối. còn có kia cố minh hiên cũng đều biết đến người sau khi trở về liền ở bên kia trụ hạ đi ta ở bên này qua sông năm chờ ba bốn nguyệt thời điểm ta sẽ trở về một chuyến bên kia sự tình ngươi xem làm chủ tô lê vốn dĩ không nghĩ làm tiểu mầm đi nhưng tiểu thảo là ổn trọng không sai rốt cuộc vẫn là không có tiểu mầm tới cơ linh hơn nữa tiểu mầm bên kia còn có cái tiểu văn ở nghĩ đến cũng là sẽ tưởng niệm đệ đệ bên này mặt tiền cửa hàng Có trưởng quay cùng tiểu thảo ở, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Lại còn có có kia ô nhĩ thác ở, chờ đi phía trước, làm tướng công đi cùng ô nhị thác nói một tiếng là được rồi. Thời gian ở tô lê bận rộn chung, bất chi bất giác quá khứ. Tiểu mầm nhìn tô lê ở suốt ruột thời điểm, hai tròng mắt không ngừng trận to, nàng trước nay không nghĩ tới, còn có thể như vậy làm. Nếu thật sự như phu nhân theo như lời như vậy mỹ vị, quay đầu lại này chẳng phải là đến bán điên rồi. phải biết rằng phu nhân chưa bao giờ sẽ dễ dàng khen đồ vật ăn ngon. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê ở công đạo hảo hết thẻ sự tình lúc sau, bốn phía tứ nói cho mọi người, ta phải rời khỏi thủ đô bộ dáng Từng chiếc xe ngựa, mang theo thị vệ quang minh chính đại tử nhiếp chính vương trong phủ đi ra. Bên người mang theo hai mươi tới cái thị vệ, ba cái nha đầu, cùng với bọn họ một nhà ba người. Mà tê trạch diêm còn lại là nghe theo Tô Lê an bài. Mang theo một đội nhân mã dẫn đầu rời đi. Quay đầu lại hoàn thành sa phu đánh xe, mà hắn mang tất cả đều là ám vệ. nay một đường vừa vặn cùng Thanh Dương Huyên cùng nhau về nhà, tiện đường. Thanh Dương Huyên tắc vẫn là mang theo chính mình dư lại mấy cái thị vệ, cứ như vậy một đường kết bạn mà đi. Không biết vì sao, này một đường mãi cho đến Thanh Vân Sơn dưới chân, cũng chưa bất luận cái gì động tĩnh. Này lệnh tô lê càng ngày càng là nghi hoặc. Không đạo lý à. Chính mình đều như vậy quang minh chính đại, những người đó, hẳn là có điều hành động mới là Thanh Dương huyên thấy được biên giới, liền mang theo chính mình người, cùng với cậu hùng cùng Tô Lê tin, hồi kinh phục mệnh đi. Tô Lê tới rồi chân núi, tâm tình rất là kích động. Nhưng nghề hà lúc này đã là tháng 11 sơ, đại tuyết phong sơn, đôi mắt sở xem chỗ, đều là trắng xóa một mảnh. Gió bác một quát, cuốn lên trên mặt đất tuyết, lệ người nhìn, đều nhịn không được co rúm lại một chút. Lãnh, thời tiết này thật sự thật lãnh. Không biết Tiểu Hùng Hùng có hay không xuyên ấm áp? Có lẽ là bởi vì Tô Lê tới rồi chân núi, có lẽ là bởi vì mẹ con cảm ứng vấn đề. Tô Lê đám người mới tìm cái nhà gỗ trụ hạ, điên khủng đạo nhân liền mang theo Tiểu Hùng Hùng, xuất hiện ở trước mắt. Mâu thân Tiểu Hùng Hùng nhìn trước mắt vài tháng không thấy mâu thân, thanh âm có chút phát run, ngay sau đó tiến lên một phen nhào vào Tô Lê trong lòng ngực. Tô Lê nghe được lời này, túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nhân nhi, đôi tay giữ không nổi ôm chặt lấy. Nàng nữ nhi, thuật nhìn rất khỏe mạnh, thật tốt. Mẫu thân, tiểu hùng hùng tưởng mẫu thân. Tiểu gia hỏa ôm lấy Tô Lê, nhìn không được ở nàng trên má, hôn một cái. Mẫu thân cũng rất muốn tiểu hùng hùng đâu. Tô Lê cúi đầu hôn hôn trong lòng ngực người. Nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện tướng công giống như đi ra ngoài săn thú. tiểu nhục bao lúc này bởi vì mệt mỏi đã ngủ rồi dư lại hộ vệ ở chung quanh tuần tra kia bọn họ rốt cuộc lại như thế nào lại đây đâu lê nhi này nhà gỗ còn có chút lọc gió lên núi lộ còn không có tìm được ngươi kiên nhẫn chờ một chút cha nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất cho ngươi tìm được tê trạch diêm người còn chưa tới thanh âm liền tiên tiến tới ngay sau đó mới vừa vừa tiến đến nhìn đến tô lê trong lòng ngực tiểu ra hỏa Sửng sốt một chút. Giờ phút này hắn trong đầu phản ứng cùng tô lê giống nhau. Bọn họ rốt cuộc lại như thế nào tiến vào đâu. Vì sao như vậy nhiều thủ vệ, một cái cũng chưa phát hiện. Tiểu Hùng Hùng. tề Trạch Diêm có chút không thể tin tưởng hỏi một câu. Công công, Tiểu Hùng Hùng tại đây đâu? Tiểu gia hỏa nâng lên đỏ bừng gương mặt, vẻ mặt sán lạn tươi cười nhìn tề Trạch Diêm. Ngay sau đó lại triển khai đôi tay, muốn hắn ôm một cái. Bé ngoan. ngươi lạ như thế nào tới công công đều còn không có phát hiện đâu tê trạch diêm ôm ngoại tôn nữ vẻ mặt yêu thương nhìn cái này lớn lên cùng tử tương lớn lên rất giống tiểu gia hỏa nếu nói tô lê lớn lên cùng mỏng tử tương có sáu bảy phân tưởng tượng nói như vậy tiểu hùng hùng chính là cùng mỏng tử tương có bảy tám phân giống tê trạch diêm nhìn này nho nhỏ người ngũ quan đều còn chưa triển khai liền cùng thê tử như thế giống nhau trong lòng đối nàng yêu thích càng sâu Hắn thậm chí nghĩ tới, có lẽ tiểu hùng hùng chính là tử tương đầu thai chuyển thế tới. Các nàng đồng dạng, đều là thanh bích người thừa kế. Công công, là sư phó mang tiểu hùng hùng tới. Tiểu hùng hùng hiện tại thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, nói chuyện đều nhanh nhẹn không ít. Khuôn mặt nhỏ, không bao giờ tựa phía trước như vậy tái nhợt. Tê trạch diêm nghe được lời này, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến một bên điên khùng đạo nhân. Xin hỏi đạo nhân là như thế nào phát hiện chúng ta đi vào này? Lại ở tại này đâu? Ta nghe nói đạo nhân ở tại trên núi, nhưng này đại tuyết phong sơn, căn bản là nhìn không tới lộ, xin hỏi đạo nhân lại là từ đâu tới đây đâu? Tê trạch riêng biết, chính mình hỏi lời này, nhân ra chưa chắc sẽ trả lời, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Công công, sư phó đã sớm tính đến mẫu thân đã trở lại. Tiểu hung hùng cười nhìn chính mình công công, đang xem hướng một bên đã hô hô ngủ nhiều ca ca. Nàng hảo tưởng ca ca đâu? Đã lâu đều không thấy, ca ca gần nhất liền ngủ ngủ, thật trắng ghét, trong chốc lát đi trong ngộng quấy dày hắn đi. Mẫu thân, sư phó nói, mấy ngày nay tiểu hùng hùng đều có thể cùng mẫu thân cùng nhau ở tại này Nga. Tiểu hùng hùng rất là vui vẻ tuyên bố nói. Thật vậy chăng? Tô lê vẻ mặt không dám tin tưởng, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời cái này cái gì phá kẻ điên đạo nhân. Sẽ có bao nhiêu nhân tính, có thể làm chính mình nhìn thấy tiểu hùng hùng liền không tồi. tê trạch diêm còn lại là nhìn điên khung đạo nhân chỉ thấy hắn lao nhân ra nhìn đến tình cảnh này biến sắc nháy mắt lắc mình liền không thấy bóng người tô lê mới mặc kệ hắn đi nơi nào chỉ cần tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đều ở nàng nhân sinh xem như thấy đủ nhưng mà không bao lâu cảm giác được một trận đất rung núi chuyển cùng với ầm vang một tiếng cảm giác có thứ gì sụp xuống giống nhau đúng lúc này tô lê cảm giác được một trận thứ tâm đau đớn Phảng phất có người ngạnh sinh sinh đào đi rồi nàng tâm dường như. Mỹ mắt kinh hoàng cái không ngừng, mà tiểu nhục bao không biết sao lại thế này, vẫn luôn ngủ không tỉnh. Lê Nhi, ngươi tại đây đợi, không cần ra tới, cha đi xem liền tới. Chỉ thấy tề Trạch diêm sắc mặt phôi liền, ma tiểu hùng hùng không biết vì sao, cũng cảm giác được thực bất an. Nhìn ca ca ngủ say, càng thêm không bình thường lên. Kỳ quái, quá kỳ quái, ca ca cảnh giác tính luôn luôn rất cao. Không đạo lý lớn như vậy động tĩnh, Kaka còn không đứng dậy. Tiểu hùng hùng nỗ lực bò đến trên giường, nằm ở ca, ca bên người, nắm tiểu nhục bao tay, nhắm mắt lại, y đổ tiến vào hắn ở cảnh trong mơ. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, lại phát hiện thế nào còn không thể nào vào được. Tô lê còn đang ngẩn người chung, mỹ mắt cũng rớt, trong lòng đau đớn, không biết vì sao có một loại muốn khóc xúc động. Trong lòng cực độ bất an, nàng không biết vì sao sẽ như vậy. Liên quan này quản hài tử tâm tình đều không có, đau lòng thiếu chút nữa hoan bất quá khí tới. mẫu thân. Đột nhiên tiểu hùng hùng lôi kéo tô lê tay, vẻ mặt hủy khuất dạng. Cái mũi đỏ bừng, cái miệng nhỏ đô thật sự cao. Tô lê phục hồi tinh thần lại, nhìn bảo bối nữ nhi, tâm tình mới hảo quá một ít. Nhưng mà ngay sau đó lại bị tiểu hùng hùng nói khiếp sợ cả người lạnh leo, hoàn toàn không dám tin tưởng. mẫu thân, ca ca giống như hôn mê. Như thế nào còn không thể nào vào được ca ca cảnh trong mơ. Mẫu thân, có phải hay không cha đã xảy ra chuyện, hoặc là cùng ca ca có quan hệ. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh, Tô Lê cũng liền cảm thấy rất là kỳ quái. Càng kỳ quái chính là, tới rồi nơi này lúc sau, tiểu nhục bao phản ứng lại là càng ngày càng thấp lạc, cuối cùng dứt khoát vẫn luôn ngủ, liên quan lớn như vậy động tĩnh cũng chưa tỉnh lại. Nàng cho rằng tiểu nhục bao chỉ là này một đường lên đường, có chút mệt mỏi thôi. Nhưng nghe tiểu hùng hùng ý tứ, giống như không phải như vậy một chuyện, kia rốt cuộc lại như thế nào cái ý tứ. Tô lê rỗi tay ở tiểu nhục bao trên trán sờ sờ, phát hiện cũng không có phát sốt Lại ý đồ kêu hắn tỉnh lại, tiểu nhục bao tỉnh lại ăn cơm, cha ngươi muốn mang ngươi đi săn thú. Nhưng mà mặc cho tô lê như thế nào trao đổi, tiểu nhục bao dường như ngủ say giống nhau, như thế nào đều kêu không tỉnh. Không đạo lý, thật sự là quá không đạo lý. ngày thường chính mình biết gọi hắn đứa nhỏ này bất luận ở nơi nào có phải hay không đang ngủ chuẩn có thể tỉnh lại tô lê lúc này mới sốt ruột nay tiểu nhục bao không tỉnh nhưng làm sao bây giờ lại không ốm đau này rốt cuộc muốn thượng nào đi trị liệu còn có vừa rồi cái kia mãnh liệt động tĩnh cùng thanh âm chẳng lẽ là kia cái gì tuyết lở sao nghĩ vậy tô lê nghĩ lại mà sợ đối với ngoài cửa dương giọng kêu lên người tới không được nàng nhất định phải biết rõ ràng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. còn có kia sự tình cùng nhi tử hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc có hay không quan hệ? nếu nhớ không lầm nói, vừa rồi cha nói tướng công mang theo người đi ra ngoài dò đường đi, có thể hay không có nguy hiểm. tô lê đầu góc một đoàn hỗn loạn, trong lòng ngực ôm chặt lấy tiểu nhục bao, lại duỗi thân ra một bàn tay, đem tiểu hùng hùng ôm ở trong ngực. quân chúa, bên ngoài tuần tra thị vệ trưởng cung kính cong eo. Chờ Tô Lê phân phó, này bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có cha cùng tướng công bọn họ đâu. Tô Lê cố nén nội tâm sợ hãi, nói, thị vệ trưởng không nghĩ tới Tô Lê sẽ hỏi cái này vấn đề, vừa rồi nhiếp chính vương đi thời điểm, còn phân phó, nhất định không thể đủ làm quận chúa lo lắng. Thanh âm này, bọn họ đều rất rõ ràng, rõ ràng chính là tuyết lở. Kỳ thật rất kỳ quái, hôm nay tuy rằng lánh, tuyết cũng dày điểm. nhưng còn không đến tuyết lở thời điểm. Vừa vặn hôm nay quận phu lại đi theo cùng đi tìm kiếm kia lên núi lộ, chỉ mong bọn họ đều không có việc gì. Nếu không quận chúa tuổi còn trẻ, hai cái tiểu hài tử đều còn nhỏ, liền phải. Nghĩ vậy, thị vệ trưởng trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, tô lê nhìn nửa ngày đều không trả lời thị vệ trưởng, trong lòng không hảo dự cảm càng lúc càng gì. Thị vệ trưởng ngẩng đầu. dung cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn tô lê liếc mắt một cái ngay sau đó nói nếu thuộc hạ không đoán sai nói kia hẳn là tuyết lở thanh âm chỉ là này tuyết lở tới hảo sinh kỳ quái hôm nay phong cũng không phải rất lớn trên núi tuyết còn không đến năm rồi một nửa không đạo lý tuyết lở mới là tô lê nghe được tuyết lở hai chữ đầu liền không rõ trong lòng kia cổ bất an cảm giác càng ngày càng gì nhưng vẫn là vẫn luôn cầu nguyện chỉ mong sẽ không có việc gì Nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi, trước đi xuống đi. Tô Lê hết hồi phát sát, trong lòng hoảng không được, đây là chưa bao giờ từng có cảm giác. Thị vệ trưởng nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhưng thật ra một đường đi theo lại đây nha hoàng thị cúc nhìn đến tình huống không đúng, liền vào được. Quân chúa, hay không yêu cầu nghỉ ngơi một chút? Cái này tỷ nữ cũng là có công phu, tề trạch diêm vì sợ này trên đường lại đây. Người có tâm động tác thường xuyên, cho nên riêng cho nàng bồi dưỡng. Không được, thị cúc ngươi giúp ta đi xem, quận phu cùng vương gia đều đã trở lại không có. Tô Lê trong lòng rất là sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, sợ bọn họ sẽ có chuyện. Nhưng mà không đợi thị cúc đi ra ngoài, tia điên khủng đạo nhân chợt lóe vào được. Đối với Tô Lê nói câu xin lỗi, liền đem tiểu hùng hùng bế lên tới, nháy mắt lại biến mất ở trước mắt. Tốc độ mau đến làm người cảm thấy đây là một cái ảo giác. Quay đầu lại tô lê, nhìn hôn mê bất tỉnh tiểu nhục bao, cùng với lại lần nữa bị điên khùng đạo nhân cướp đi tiểu hùng hùng phương hướng, cảm thấy cực kỳ khổ sở. Tiểu hùng hùng không phải đáp ứng bồi nàng nhiều mấy ngày sao? Nhìn trước sau không đến một canh giờ, liền phải cướp đi người. Quả nhiên là người điên, nói chuyện một chút đều không giữ lời. Nhưng mà lúc này, lại truyền đến một trận so với trước lớn hơn nữa ẩm Văn thanh. Mặt đất lay động càng là so với trước thời gian còn muốn trưởng. Tô Lê bị thị cúc gắt gao đỡ lấy, trong lòng cái kia bi thương, cơ hồ muốn xé nát nàng. Tô Lê lấy ra một kiện lông trồn áo khoác, khoác ở chính mình trên người, trên mặt mang theo tự chế khẩu trang, mũ, trong lòng ngực gắt gao ôm tiểu nhục bao, liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Thị vệ trưởng nhìn đến Tô Lê đi ra, liền tiến lên khuyên, bên ngoài rét lạnh, còn thỉnh quận chúa vào nhà sưởi ấm. Tô Lê hai mắt đỏ đậm, hốc mắt rưng rưng, run rẩy thanh âm nói, ta muốn tìm ta trà cùng tướng công. Quần chúa xin yên tâm, ta đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Vương gia võ công cao cường, quận phu là cái cẩn thận người, tin tưởng bọn họ các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Thị vệ trưởng những lời này, liền chính mình đều thuyết phục không được, huống chi là Tô Lê. Vừa rồi kia ngựa bất an sao động, sớm đã rõ ràng. Này tuyệt đối là đã xảy ra đại sự. Người tránh ra, ta muốn đi tìm xem, bằng không ta đi, lòng ta kiên định không xung dưới. Tô Lê gắt gao ôm tiểu nhục bao, nước mắt lạch cạch lạch cạch, nhắm thẳng hạ tích. Thị vệ trưởng thở dài một tiếng, nhìn thị cúc liếc mắt một cái, thị cúc nói, con chúa, tiểu thế tử ta tới ôm đi. Ôm lâu rồi, ngài sẽ tay toan. Tô Lê phảng phất không nghe thấy dường như, lo chính mình ôm tiểu nhục bao đi phía trước đi đến. Nàng căn bản không biết chính mình đi chính là cái gì phương hướng, nơi nơi một mảnh trắng xóa, lá cây sớm đã lạc quang, mắt thấy trong phạm vi nhánh cây làng thượng, treo một chút tuyết trắng. Quân chúa, chúng ta trở về đi, hôm nay quá lánh, tuyết còn tại hạ, hiện tại đều đến đầu gối. Chỉ sợ còn như vậy đi xuống, hành tẩu sẽ càng thêm khó khăn. Thị Cúc thật cẩn thận nói, hiện tại hành tẩu đã cực kỳ khó khăn, nếu là quận chúa ra chuyện gì. Đừng nói như thế nào đối mặt vương gia, chính là tề nguyện quốc bá tánh này khối, nàng cũng vô pháp tử công đạo. Tô Lê không biết đi rồi rất xa, nhưng xem này đằng trước lệnh về một bên cao ngất trắng xóa một mảnh, nháy mắt trợn tròn mắt. Như vậy hậu tuyết, ngăn cản đường đi. Chẳng lẽ chỉ có thể tại chỗ phản hồi đi sao? Quân chúa, đây là tiến vào Thanh Vân Sơn xuất khẩu, cũng là duy nhất xuất khẩu. Chúng ta hiện tại tương đương với bị nhốt ở chân núi, không thể đi lên. cũng ra không được. Thị vệ trưởng trận tròn mắt, chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo. Trương thị vệ, người ý tứ chúng ta bị nhốt tại đây, nơi nào đều đi không được. Tô Lê không biết nên nói cái gì, là lo lắng vẫn là tùng một hơi. Hiện tại chính mình bị nhốt, kia tướng công cùng cha đâu, bọn họ ở đâu. Tiểu nhục bao nhiêu bây giờ, nàng lại nên làm cái gì bây giờ, ai tới nói cho nàng. Thị vệ trưởng xấu hổ nhìn này xuất khẩu, gật gật đầu. Trước mắt là cái dạng này. Chỉ có thể chờ ra Thái Dương sau, tuyết hòa tan, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Thị Cúc cũng, cũng là há hốc mồm, hiện tại rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Đi thôi, hồi nhà gỗ. Tô Lê bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại ai có thể tới nói cho nàng một tiếng, tướng công cùng cha đều không có việc gì. Tiểu nhục bao rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ tỉnh lại, vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh. Tiểu hung hung lại bị cái kia chết kẻ điên ôm đi, khó trách hắn đi phía trước, cùng chính mình nói xin lỗi. Nhà gỗ nhỏ nói lớn không lớn, nói tiểu, kỳ thật cũng không nhỏ. Có hai gian bông, một cái phòng chất ủi, một cái phòng bếp nhỏ, chỉ là không có thính đường thôi. Tô Lê đưa tới thị vệ trưởng nói, ngươi tính tính toán bây giờ còn có bao nhiêu người ở tuần tra, làm cho bọn họ trước đường tuần tra. Nhìn xem đi còn có chút công cụ. Ngươi làm cho bọn họ nhanh chóng thành lập mấy cái nhà gỗ cũng hảo, nhà cỏ cũng thế, coi như làm các ngươi ban đêm trụ địa phương đi. Nơi này quá lạnh, hiện tại bên ngoài lộ cũng ngăn chặn, hẳn là tương đối an toàn một ít, ban đêm đều ngủ đi, không cần tuần tra. Ta có thị cúc cùng hầu mai ở bên người chiếu cố, sẽ không phát sinh sự tình gì. Chứ bỏ giải quyết các ngươi trụ vấn đề ở ngoài, ở kia đôi tuyết hòa tan phía trước, chúng ta còn phải giải quyết tấm no vấn đề. Tô Lê cố nén trong lòng cái loại này sẽ rách đau đớn, đối với thị vệ trưởng phân phó nói. Phu nhân, nơi này chúng ta tuần tra bao gồm thuộc hạ, còn dư lại 6 cá nhân. Thuộc hạ hiện tại phân phó đi xuống, làm nhà gỗ nhỏ đi, đến nôi thức ăn, nơi này chỗ dựa, hẳn là có thể săn thú mới là. Chỉ là này nguồn nước vấn đề, chỉ sợ không hảo giải quyết. Tô Lê yêu thương sờ sờ tiểu nhục bao cái chán, nói, cái này hảo giải quyết. Chỉ cần đem này tuyết cất vào trong nồi, một tiêu nhiệt, liền hóa thành thủy. Thị vệ trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, gật gật đầu. Kia thuộc hạ hiện tại đi trước phân phó người lâm thời làm nhà gỗ nhỏ đi. Tuy rằng hắn lời nói là nói như vậy. Nhưng cũng biết, ở như vậy điều kiện hạ, làm nhà gỗ nhỏ cũng không phải một chốc có thể hoàn thành. Quận chúa cái kia phòng cũng còn tính đại, từ quận chúa cùng thị cúc hầu mai cùng nhau trụ, hai cái một phòng cùng một cái tiểu phòng chất ủi. Bọn họ mấy nam nhân chóc vá một chút cũng là có thể. cùng lắm thì còn có thể đi phong bếp kia, ngủ dưới đất ngủ, kỳ thật xe ngừa cũng là có thể ngủ người. Chỉ là nghĩ, vạn nhất nếu là nhiếp chính vương cùng quận phu trở về nói, vẫn là muốn dựng nhà gỗ nhỏ. Bất quá ở bọn họ trở về phía trước, hẳn là có thể dựng hảo mới là. Hiện tại việc cấp bách, trước phái hai người đi tìm xem nhiếp chính vương cùng quận phu. Mặt khác hai người đi đánh chút con mồi trở về. dư lại hai người trước đem hiện có nhà gỗ nhỏ những cái đó lọt gió tu bổ một phen mới lả tô lê trở lại nhà gỗ nội nhìn vẫn luôn hiện ra hôn mê trạng thái lại không có mặt khác gì trạng tiểu nhục bao trong lòng run rẩy dường như đau đớn tướng công cùng cha rốt cuộc ở nơi nào tiểu hùng hùng có cái kia kẻ điên ở nàng nhưng thật ra không lo lắng nhưng này tiểu nhục bao rốt cuộc sao lại thế này ai tới nói cho nàng cậu hùng mang theo người đang tìm kiếm trên núi lộ Này đại tuyết phong sơn, này thanh vân sơn lại không có tới quá, này lộ rốt cuộc ở đâu, một chốc lăng là tìm không thấy. Không biết tìm bao lâu, cậu hùng bởi vì am hiểu săn thú, cùng thị vệ đánh mấy con mồi, tìm được một cái đã đóng băng thượng hồ nước, xử lý tốt con mồi, mới vừa nướng hảo, còn chưa tới kịp ăn. Liền cảm giác được không thích hợp, trong tay gắt gao cầm nướng tốt thỏ hoang, trong miệng hô to một tiếng, không tốt, đại gia về phía tây chạy mau. Dứt lời chính mình một tay cầm nướng tốt giã vật, một bên kéo bên người thị vệ, nhanh chóng hướng tây chạy tới. Vừa rồi hắn xem con ngồi đều hướng bên này chạy tới, nhất thời còn không có quá chú ý. Phần 269 Hiện tại nghĩ đến, là chính mình quá thô tâm đại ý cầu hùng mang theo 8 người tới tìm kiếm đường núi, cũng không phải mọi người, phản ứng đều có thể đủ như vậy nhanh ngại. Nghe được hắn tiếng la, phản ứng mau, chạy ở cầu hùng đằng trước, phản ứng trưởng. Lại hướng tới phía đông chạy tới. Thật lớn một tiếng ẩm vang rung động, chỉ thấy trên núi tuyết trắng, nhanh chóng lăn xuống xuống dưới. Theo áp đoạn nhánh cây thanh, chim tước gọi bậy thanh, dã vật gào giống thanh nhớ tới. Kia tuyết lở thanh âm, quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Đợi cho an toàn địa phương, cầu hùng số một số, bao gồm chính hắn ở bên trong, chỉ còn lại có 5 người, tức khác chua sót vô cùng. Đằng trước đã bị phong kín. Xem ra một chốc là tìm không thấy trên núi lộ, không biết tiểu hùng hùng ở tại nào, có hay không sự. Lúc này trong đầu lại vang lên một thanh âm, cha, tiểu nhục bao muốn đi vào hôn mê trạng thái, chờ đến sang năm đầu xuân mới có thể thức tỉnh. Người nhớ do nói cho mẫu thân, đừng làm cho nàng lo lắng. Mọi người nguyên bản liền nói bụng, trải qua cái này kinh hách, tức khắc là vừa mệt vừa đói. Nhưng vừa rồi nướng đến đồ vật, còn đều không kịp ăn. Lúc này chỉ còn lại có quận phu trên tay một cái thỏ hoang. Vừa rồi may mắn có quận phu nhắc nhở, nếu không mọi người chỉ sợ cùng kia bốn cái thị vệ giống nhau, sớm bị trôn ở tuyết địa hạ. Cầu hùng muốn cứu người, nhưng kia tuyết phô đệm chăn địa phương có chút đại, thật sự không biết người rốt cuộc bị trôn ở nơi nào. Lại không dám tùy tiện tiến lên đi đào, vạn nhất lại lần nữa tuyết lở, bọn họ cũng không biết còn có hay không cái kia vật khí, lại lần nữa chạy thoát ra tới. lúc này sửng sốt gió bắc quát lên kia sớm đã làm lạnh nướng thỏ mùi hương lại lần nữa phiêu tiến mọi người chót núi chỉ nghe lộc cục lộc cộc thanh âm vang lên mọi người bụng đói bụng chúng ta ở đi săn thú đi này con thỏ lạnh cũng không đủ chúng ta ăn đánh nhiều một ít chúng ta ăn một chút mang một chút trở về cầu hùng bất đắc dĩ này bên ngoài như vậy lạnh hiện tại lại là cái này tình huống vẫn là trở về cùng a lê giải thích một chút đi nghĩ đến a lê cũng đã lâu không ăn này đó nướng bờ bờ quờ còn phải cùng hắn nói một chút tiểu nhục bao sự tình miễn cho nàng lo lắng giữ lại bốn cái thị vệ gật gật đầu bụng thật sự đói bụng bọn họ này đó nam nhân lại tuổi còn trẻ vốn dĩ liền dễ dàng đói bụng trải qua vừa rồi chạy vội kinh hách lúc này đói đến đầu có thể nuốt vào một con voi tới bất quá bọn họ cũng rõ ràng san thú nói chính mình cũng chỉ có thể ăn một ít giữ lại đến mang về làm mọi người nếm thử Tề trạch diêm nghe được tiếng vang tự mình mang theo 20 cái thị vệ đi ra ngoài tìm tìm nhưng đằng trước đại tuyết chặn đường đi ở cái này núi lớn dưới chân căn bản không biết cầu hùng hướng tới cái nào địa phương tiến đến các ngươi năm cái năm cái một tổ chia làm bốn cái đội phân biệt hướng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng tiến đến một canh giờ sau ở chỗ này hội hợp tìm được người liền trở lại nơi này phóng cái đạn tín hiệu Tê Trạch Diêm rất sợ con rể ra cái gì ngoài ý muốn, cái này con rể hắn vẫn là thực vừa lòng. Người kiên định, đối rất thương yêu Lê Nhi. Hướng về phía điểm này, đã vậy là đủ rồi. Nếu hắn có cái cái gì vắng nhất, Lê Nhi chỉ sợ phải thương tâm chết. Nhưng mà chờ bọn họ về phía tây nào một tổ người, tìm được cầu hùng bọn họ khi. Cầu hùng đám người sớm đã đánh đông đảo con ngồi, đã nướng bờ bờ cờ ăn thượng. Tới tới tới, các ngươi còn không có ăn đi. lại đây ăn một chút con hảo có này tuyết này đó con mồi dùng tuyết một chọc liền sạch sẽ quần phu tay nghề thực hảo thật sự rất thơm các ngươi tới nếm thử dư lại kia bốn cái thị vệ nhìn đến kia 5 cái tiến đến tìm chính mình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi tê trạch diêm mang đến 5 cái thị vệ nhìn đến tại đây tìm được người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng đi theo ngồi xuống tiếp nhận đồng liêu đưa qua nướng giã vật ăn lên bọn họ xác thật cũng đói bụng Chờ ăn xong ở trở lại hội hợp địa điểm, lại phóng đạn tín hiệu cũng tới kịp. Đã có thể ở bọn họ ăn uống no đủ, phóng hảo đạn tín hiệu hết sức, bi kịch lại lần nữa đã xảy ra. Một trận thiên diêu địa chấn, liên tục thời gian gì đó, đều phải so phía trước kéo dài. Cầu hùng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới lại đến một lần, lần này hắn chỉ hô câu, đại gia trong chiều gian chạy mau Chỉ thấy mọi người không lưng học hắn, khiêng lên dư lại giã vật. Nhanh chóng chiều chi chân núi trung gian đất trống chạy đi. Nhưng mà lần này tuyết lở càng vì mãnh liệt, trực tiếp từ phía tây chạy xuống. Phía tây cây cối thiếu, tuyết trực tiếp lăn xuống xuống dưới. Nhanh chóng trong chiều gian đi vòng quanh. Tê Trạch Diêm nghe được đạn tín hiệu thanh âm, cũng hướng tới trung gian chạy đi. Nhưng nhìn tuyết chạy xuống xuống dưới lăn thế không đúng, vội vàng hô to một tiếng, tuyết từ phía tây hướng trung gian lăn, đại gia chạy mau, không cần đứng ở trung gian cùng phía tây. nhưng lời này đã không còn kịp rồi lúc này đông đảo thị vệ tốc độ chậm bị trôn ở tuyết hạ tốc độ mau giống cầu hùng cùng tề trạch diêm chính mình đều bị tuyết nhằm phía phương nam đây là thanh vân sơn duy nhất xuất khẩu cứ như vậy bị tuyết cấp ngăn chặn nhưng cầu hùng cùng tề trạch diêm sớm đã ở đánh sâu vào dưới bị đánh ngất đi rồi mà phía trước bị cầu hùng lôi kéo đi thị vệ bởi vì khiêng giã vật chạy tốc độ lại mau ở sụp đổ tuyết đánh sâu vào lại đây thời điểm Giã vật hỗ trợ chắn không ít, lúc này mới không ngất xỉu đi. Đại hết thể đều bình tĩnh lúc sau, hắn ném ra chính mình trên người giã vật, kéo ra bản thân bị chôn một nửa thân mình. Nhìn đến cách đó không xa quận phu cùng nhiếp chính vương, lúc này hai người đều chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Hắn nhìn đến cách đó không xa cũng có một cái đồng liêu bị tuyết đánh vượng, nhưng hạnh khánh chính là còn không có bị tuyết áp trung, liền đi qua đi, dùng sức vèo hắn nhân trung. Hô, vương đại ca, ngươi mau tỉnh lại, giúp ta đem nhiếp chính vương cùng quận phu cùng nhau cứu ra. Không bao lâu cái kia bị gọi lại vương đại ca thị vệ, tỉnh lại, dùng sức hoạt động một chút thân mình, phát hiện không quá đáng ngại lúc sau, liền đều móc ra tùy thân mang theo bội đao. Nhiếp chính vương, quận phu, mạng muội, hai người tay chân cùng đao cùng sử dụng, đem thể trạch diêm cùng cẩu hùng trên người thật dày tuyết đào khai, còn muốn tránh cho thương đến hai người. Qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đem hai người đảo ra tới. Nhưng nhìn đến hai người cả người sớm đã cứng đờ, trên người thương không biết cụ thể như thế nào, đành phải một người có một cái, đi ra ngoài. Đông nhiên nhớ tới còn có một con áo choàng, lại trở về khiêng lên áo choàng, tìm kiếm gần nhất thôn sóng đi. Lại nói tô lê bị nhốt ở chân núi, người ngoài vào không được, nàng cũng ra không được. Nhìn tiểu nhục bao, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không biết hiện tại rốt cuộc tính cái gì cái tình huống, nhưng cho dù là trong lòng cấp, cũng liều mạng nói cho chính mình nhất định không thể đủ lộ ra tới. Hiện tại dư lại người, đều phải dựa vào nàng làm chủ. Đương nhìn đến thị vệ trưởng mang theo một cái khác thị vệ vẫn chưa kiến nhà gỗ, mà là tự cấp hiện tại cái này nhà gỗ may và thời điểm, cũng vẫn chưa nói cái gì. Nàng trong lòng ẩn ẩn biết, hiện tại muốn cha cùng tướng công trở về, là không quá khả năng sự tình. Trước mắt cái này nhà gỗ, đại gia chắp vá chắp vá một chút, vẫn là có thể ở người. Chỉ là như vậy nhiều đi ra ngoài người, chẳng lẽ liền không có một cái trở về sao? Tô Lê cố nén nội tâm đau xót, làm bộ rất là chấn định bộ dáng, nhắm hai mắt mắt nghỉ ngơi, nàng hiện tại yêu cầu bình tĩnh. Ban đêm thời gian, bên ngoài gió lạnh càng lúc càng lớn, Tô Lê ngồi ở nướng lò trước, ôm tiểu nhục bao, nhìn hầu mai từ bên trong xe ngựa dọn ra tới lương khô. Một chút muốn ăn đều không có. Đột nhiên phía trước đi săn thú cùng đi ra ngoài tìm kiếm bốn cái thị vệ trở về, vẻ mặt không tốt thần sắc, chi chi ô ô, không biết nên nói cái gì là lúc, Tô Lê trong lòng lộ bột một tiếng. Sao lại thế này, nói đi. Tô Lê gắt gao nắm lấy chính mình tay, nói cho chính mình, nhất định sẽ không có việc gì. Quân chúa, chúng ta ở phía tây phát hiện một cái chúng ta người, bị đè ở tuyết địa hạng, phía trước là lộ ra một bàn tay. Bị chúng ta phát hiện Chờ đào ra thời điểm Người sớm đã không khí Tô lê không đợi bọn họ nói xong Sớm đã rơi lệ đầy mặt Cách nuốt thanh âm Hai tròng mắt sung huyết Cắn răng nói Toàn bộ người cho ta đi đào Sống thì gặp người Chết phải thấy thi thể Hầu mai Người giúp ta chiếu cố tiểu hùng hùng Ta tự mình qua đi Các ngươi đều đem cây đuốc chuẩn bị tốt Mùa đông chạng vạng Sắc trời hế hắc Sớm đã phân không rõ đông nam tây bắc Hơn nữa gió bắc quát hô hô rung động, khiến cho toàn bộ chân núi không khí thoạt nhìn, cực kỳ khủng bố. Bậc lửa cây đuốc, bị phong một quát liền diện, Tô Lê cố nén nội tâm bi thống, cho dù là nhìn không thấy, nàng cũng muốn dùng tay đào. Thời gian rất là quý giá, không thể chậm trễ. Thiếu một phút, tướng công liền ít đi một cái tồn tại hy vọng. Nàng biết, hiện tại chính mình chính là ở cùng thời gian lại làm thi chạy. Mọi người không có một cái dám cùng Tô Lê nói. làm nàng trở về. Bởi vì bên trong có thể là nàng tướng công cùng cha chôn ở bên trong, bất luận cái gì một cái làm thê tử cùng con cái người, đều hẳn là loại này phản ứng đi. Bọn họ cũng minh bạch, mặc kệ bên trong có hay không nhiếp chính vương cùng con phu, nhất định phải đào ra mới được. Có lẽ những cái đó đồng liêu, kỳ thật vẫn là có thể cứu chữa. Nhìn không thấy cũng không quan hệ, bọn họ không thể dùng đao đào, cũng có thể dùng nhánh cây. Đào ra một cái tính một cái, có lẽ thực mau là có thể cứu ra quận phu cùng nhiếp chính vương nhiếp chính vương rất nhiều tề nguyện quốc ý nghĩa cùng với quận phu đến nỗi quận chúa ý nghĩa bọn họ đều là minh bạch quận chúa nơi này có một cái không biết là ai mọi người ở đây đi vào chân núi phía tây đào hồi lâu lúc sau rốt cuộc tìm được một người mau đại gia mau qua đi hỗ trợ bật lửa cây đuốc trước đem người mặt bên kia đào ra chú ý đừng thương đến người Nhìn xem hay không còn tồn tại, nếu tồn tại, các ngươi trước giúp hắn chọc nhiệt thân mình, thị cúc, ngươi nghĩ cách nấu nước cấp mọi người uống. Tô lê trong lòng âm thầm cầu nguyện, đó là tướng công hoặc là cha. Nhưng đãi nàng đi qua đi, nhìn đến người nọ lộ ra tới tay, trong lòng cảm thấy rất là thất vọng. Bất quá có thể đào đến một cái, đó là một hy vọng bắt đầu. Đại nhân đào ra sau, thị vệ trưởng nói, quân chúa, người đã cứng đờ, đã chết. Mọi người nghe cái này lời nói, nháy mắt có chút tuyệt vọng. Phía trước nói chính là liền ra tới người, đã chết. Hiện tại lại nói cái này lại là chết, như vậy bọn họ liền tính đem người đều đào ra, kia đều đã chết, lại có gì ý nghĩa đâu. Ta nhìn xem. Tô Lê không tin tà, này trước sau không biết bao lâu thời gian, có lẽ người là lúc vượng khuyết qua đi, ngắn ngủi hít thở không thông đâu. Kỳ thật nàng trong lòng không nắm chắc, này ở tuyết trung trôn. Nhưng cùng kia động đất không giống nhau. Nhưng trong lòng còn ôm chặt một phần hy vọng, có lẽ người này thật sự là lúc vượt quyết, có lẽ hắn có thể tỉnh lại, mang cho chính mình một tia hy vọng. Tô lê đi qua đi, sờ sờ người nọ hơi thở, phát hiện xác thật không khí. Lại rất là không cam lòng, túi người dựa vào hắn trái tim vị trí, lại phát hiện có một kia mỏng manh nhảy lên. Không, hắn còn sống. Ta tôi chỉ đạo, thị vệ trưởng ngươi lại đây hỗ trợ làm hồi sức tím phổi. Tô Lê phía trước đam mê du lịch, này đó dã ngoại thưởng thức, nàng đều học quá. Mọi người nghe Tô Lê nói, nhịn không được có chút kinh ngạc. Không phải đã không có hô hấp, liền thân thể đều là lạnh băng sao. Nói như thế nào còn sống? Bất quá nhìn quận chúa như vậy tự tin, có lẽ người thật đúng là tồn tại. Thị vệ trưởng nghe được Tô Lê nói, đem tin liền tin căn cứ nàng lời nói, làm hồi sức tim phổi. Thử đè ép lồng ngực làm hô hấp nhân tạo. Tuy nói, như vậy cảm giác thực ghê tởm, nhưng nếu là có thể cứu sống người, biết quận phu cùng nhếp chính vương ở đâu, kia ghê tởm liền ghê tởm một ít, cũng không quan hệ. Lần đầu tiên làm hồi sức tim phổi, hiệu quả không phải thực rõ ràng. Đương lần thứ hai làm hô hấp nhân tạo thời điểm, giống như có thể cảm giác được mỏng manh hô hấp. Tô Lê nhìn đến bên này tình huống như vậy, mọi người dừng lại vây xem, có chút không phải rất vui lòng nói, đại gia động thủ mau tìm xem. Này ngầm phỏng chừng còn có rất nhiều người, chúng ta có thể nhiều cứu trở về một cái tính một cái, nhanh lên. Thời gian chính là sinh mệnh, chúng ta đến nắm chặn. Tưởng tượng đến tướng công cùng cha giờ phút này còn đè ở phía dưới, Tô Lê liền tâm như đao cắt. Ông trời vì sao phải như thế đối nàng? Thật vất vả biết Tiểu Hùng Hùng không có việc gì, thân thể hảo, hiện tại lại làm nàng như vậy. Mọi người nghe Tô Lê nói, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất người. Ngáy mắt bốc cháy lên hừng hực nhiệt liệt. Tại đây rét lạnh thời tiết, phảng phất cũng không cảm thấy lánh dường như, đào khởi tuyết tới, càng ra ra sức. Phần 270 Quân chúa, người đã sống lại. Thị vệ trưởng cảm giác được người hô hấp biến ổn lúc sau, vội vàng cùng tô lên nói. Thực hảo, bất quá người thoạt nhìn còn không có thức tỉnh lại đây. Phòng trưng cũng đông lạnh hỏng rồi, như vậy ngươi trước đem hắn toàn thân dùng sức xoa một chút, xúc tiến trên người hắn máu tuần hoàn. Phòng chừng trong chốc lát thị cúc nước gấm cũng thiêu hảo, đến lúc đó cho hắn uy đi xuống, làm hắn ấm áp một chút. Nếu người tỉnh, chạy nhanh hỏi một chút hắn, ta tướng công cùng cha tin tức. Nếu còn không có tỉnh, trước đưa hắn trở về đi, hảo sinh chiếu cố. Tô Lê dứt lời, chính mình điểm vừa rồi bị nàng bắt dù cây đuốc, đi ra phía trước, cấp mọi người chiếu sáng. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn một phen hỏa, thiêu này đó. Nhưng này băng tuyết đất phong. Nói dễ hơn làm. Hôm nay nếu tìm không thấy, kia ngày mai thật sự liền không hy vọng. Này đó tuyết, chính là dầm rạp kín mít cái người. Băng thiên tuyết địa, không phải còn dư lại một hơi, cũng bị thời tiết này cấp đông chết. Thị vệ trưởng nghe được lời này, gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết tô lê ý tứ, nhưng hiện tại thiếu ít người thời điểm. Nếu chính mình mang theo người này trở về nói, đến lúc đó khó tránh khỏi lại muốn người chiếu cố hắn, nơi này người. chẳng phải là càng thiếu. Quân chúa, nếu không đem hắn đặt ở này, mới vừa thị cúc hỗ trợ chiếu cố một chút. Ta đi giúp đại gia đào hạ nhìn xem, hiện tại thật là dùng người thời điểm. Người xem an bài đi. Tô lê hiện tại căn bản vô tâm tình quản này đó. Người này thoạt nhìn vẫn là hôn mê, có thể cứu lên tới cũng đã tính không tồi, không thể từ trong miệng hắn hỏi ra một chút chính mình muốn đồ vật, nàng cũng thật đáng tiếc. Việc cấp bách. Trừ bỏ muốn cứu ra tướng công cùng cha ở ngoài, còn tưởng nhiều cứu một ít những người khác ra tới, chỉ mong mọi người đều còn sống. Thô lê nhìn ở cây bước chiếu dọi xuống, trắng xóa một mảnh. Nàng tâm cũng theo này độ ấm cảm giác được rét lạnh, gió bắc một tuổi, nàng tâm cũng theo cảm giác được hoang vắng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong tướng công cùng cha không có việc gì. Nhất định không thể xảy ra chuyện A. Lại nói cậu hùng cùng tề Trạch diêm bị hai cái thị vệ liền lên lúc sau, con hướng gần nhất thôn trưởng đi đến. Nhưng này hai người, có lẽ là bởi vì chịu tuyết đánh sâu vào quá lớn, đến bây giờ như cũ còn chưa tỉnh. Vương thị vệ bản thân bắn ngươi liền mệt nhọc, còn có một cái nhiếp chính vương, trong lòng khổ không nói nổi. Nay còn phải đi rất xa, mới có thể tìm được một hộ nhà. Hắn hai cái đùi đều đã đi chết lặng, vì sao liền một hộ nhà cũng không có thể nhìn đến. Không biết, bất quá ta nhớ rõ chúng ta là tới chiều như vậy tới. Hẳn là liền ở cách đó không xa đi, ngươi kiên nhẫn một chút. Chỉ là không biết quận chúa bọn họ thế nào, có hay không sự. Chúng ta tới thời điểm, nay lộ đã bị ngăn chặn, quận chúa nói vậy hiện tại thực lo lắng. Nhưng này rốt cuộc muốn thế nào mới có thể truyền tin đi vào. Chẳng lẽ thật sự phải đợi tuyết hòa tan sao? Nếu không phải đây là chúng ta quận chúa cùng nhiếp chính vương. Ta mới sẽ không bối xa như vậy. Chỉ mong nhiếp chính vương sẽ không có việc gì, chúng ta tề nguyệt quốc còn phải dựa vào hắn. Đúng rồi tiểu tống, quân chúa bên kia không có việc gì đi. Vương thị vệ oán giận một tiếng, lại bắt đầu lo lắng khởi tô lê. Bọn họ cũng đều biết, này tề nguyệt quốc chủ yếu dựa nào hai người. Hiện giờ kết quả này, là bọn họ nhất không muốn nhìn thấy. Hẳn là sẽ không có việc gì. Như vậy đi, trong chốc lát nếu là tìm được nhân ra. Ngày mai ta đi huyện thành viện binh, ngươi tại đây chiếu cố nhiếp chính vương bọn họ. Phía trước bị cầu hùng cứu tống thị vệ cũng không phải thực xác định, nhưng hắn biết một chút, phát hiện như vậy đại sự tình, nhất định phải báo cho địa phương huyện nha. Quân chúa còn vây ở bên trong, chờ bị cứu đâu. Sự tình hôm nay, thật sự hảo kỳ quái. Nay một đường lại đây đều thực bình tĩnh, bọn họ đều mau đã quên nguy hiểm tồn tại. Chẳng lẽ nói... Những người này là sáng sớm liền kế hoạch hảo sao. Nếu không kia rõ ràng không có năm rồi hậu tuyết động, vì sao ở ngay lúc này phát sinh đường để ra. Hảo, bất quá việc cấp bách, vẫn là đến tìm cái chỗ ở mới được. Quận phu cùng vương ra đến chạy nhanh tìm cái đại phu tới xem một chút. Hai người vừa đi vừa nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, ban đêm bốn phía hắc hề hề một mảnh, gió bắc quát hô hô rung động. Cứ việc ở như vậy lãnh thời tiết hạ, hai người vẫn là chạy không ít nhiệt, vừa mệt vừa đói lại vây, cũng không dám dễ dàng buông người. Dần dần, bọn họ cảm thấy phía sau người có chút cứng đờ lên. Không tốt, tại đây bên ngoài lâu như vậy, bọn họ hai người hiện tại cả người cứng đờ. Nếu lại tìm không thấy chỗ ở, quận phu cùng vương già chỉ sợ có nguy hiểm. Vương thị vệ lớn tuổi một ít, đối với này đó dã ngoại tri thức, so tống thị vệ hiểu được muốn tới nhiều một ít. Chúng ta lại mau một chút, gặp quỷ, bên này cố tình đều là đất bằng, liền thụ cùng động cái gì đều không có. Cần thiết mau chóng tìm hộ nhân ra, ở như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ muốn chịu không nổi. Hai người con thể Trạch diêm cùng cầu hùng cùng với kia chỉ áo choàng lại đi rồi 30 phút, lúc này mới mơ hồ nhìn đến một cái nhà tranh bộ dáng Tiểu thống, kia đằng trước giống như có một hộ nhà, chúng ta mau qua đi hỏi một chút. vương thị vệ cảm thấy chính mình đều mau đến quáng tuyết trứng mơ hồ gian căn cứ phán đoán hình như là một hộ nhà hảo tống thị vệ nghe được có người ra đi càng lúc càng nhanh chỉ kém không chạy lên hắn mau kiên trì không nổi nữa đặc biệt tưởng ném kia chỉ áo choàng nhưng lại không cam lòng, như vậy lanh thời tiết nơi nơi đều không có ăn thật vất vả bối lâu như vậy khẽ cắn môi kiên trì đi xuống nếu tìm được nhân ra trên người hắn không có bạc còn có thể đem kia áo choàng phân một nửa cấp chủ nhân ra làm nhân gia đồng ý cho bọn hắn trụ địa phương cốc cốc cốc xin hỏi có người ở nhà sao tống thị vậy biết chính mình ở như vậy phong cao đêm đen dưới tình huống đi gõ cửa hơn phân nửa người đều sẽ không đồng ý mở cửa chỉ mong ông trời phù hộ làm này hộ nhân gia phát phát thiện tâm mở mở cửa đi chẳng sợ cấp một ngụm nước gấm uống cũng là có thể xin hỏi có người ở nhà sao Tại hạ mạng muội, phía trước tuyết lở, nhà ta chủ tử bị thương, có thể tại đây mượn dùng một đêm. Tông thị vệ không biết chính mình nói như vậy, nhân ra có thể hay không đồng ý, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nói như vậy. Cái này nhà tranh kỳ thật trụ này một đôi góa bủa mẹ con. Này hơn phân nửa đêm, ở loại địa phương này cư nhiên có người gõ cửa. Hai mẹ con sợ là người xấu, cũng không dám khai. Nhưng hiện tại nghe được nói tuyết lở, bị thương nói. Nữ nhân mềm lòng tật xấu phát tác. Hôm nay tuyết lở sự tình, các nàng tại đây cũng là cảm nhận được, nghĩ đến hẳn là thật sự mới là Hai mẹ con nói lên lặng lẽ lời nói, nương, ta xem nếu không đi khai cái môn đi. nay bên ngoài quái lánh, nếu là thật là bị thương nói vậy đi đến này, đã đi rồi không ngắn thời gian. Chúng ta hôm nay liền thu lưu bọn họ một đêm, sáng mai làm đi là được. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. coi như cho chính mình tích đức đi. Hiển nhiên vị kia mẫu thân nghe được nữ nhi lời này, cũng cảm giác được có đạo lý, đúng vậy, cũng bị thương, một đường đến này, nghĩ đến bất tử, cũng đến bệnh nặng gì đó. Như vậy đi, mai mai ngươi đi nấu nước, nghĩ đến bọn họ cũng đều lanh hỏng rồi, nương đi mở cửa đi. Nghe được là nam tử thanh âm, bởi vì là góa bửa mẹ con, có chút kiên kỵ. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình như vậy nghèo, Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào theo thủa kiếm một chút mỏng bạc, quá tam cơm không no nhật tử. Muốn cứu tế, cũng hữu tâm vô lực. Nhưng Trung Quy là nữ nhân gia, này khuyết khoát, thu lưu xa lạ nam tử. Này nếu như bị truyền ra đi, Trung Quy là thanh danh không tốt lắm nghe. Bị gọi mai mai cô nương gia, vừa vặn là nhị bắt niên hoa, theo đạo lý đã sớm nên nghị hôn. Nề hà trong nhà nghèo, còn có một cái lão mẫu thân kéo, cho nên liền tính là cố ý nhân, nhân gia. Vừa nghe nàng muốn mang theo mẫu thân xuất giá, liền cũng không vui. Cái này nhà tranh cũng đủ phá, này ngày mùa đông, bên ngoài quát phòng, nơi này đầu cũng đi theo quát phòng. Năm nay thật vất vả tích cóc chút bạc, đem nương nhà ở cấp bổ thượng. Cho nên cái này mùa đông vừa vặn cùng nương ở một cái trong phòng tễ một tễ, không ra một cái nhà ở. Hôm nay có thể tạm chấp nhận cấp kia bị thương người trụ. Liên ở Tống Thị Vệ muốn tuyệt vọng hết sức, môn a một tiếng khai. Giả thị mở cửa, nương mỏng manh ánh đến, vừa thấy lại là hai cái nam tử, phía sau giống như đều có hai người, liền có chút sửng sốt. Mà khi vừa thấy đến hai người nôn nóng ánh mắt, cùng với phía sau người giống như không có phản ứng, liền vội vàng tránh ra môn đạo, mau tiến vào đi. Ngày thường, hai mẹ con bọn họ trước nay luyến tiếc điểm đèn dầu. Nhưng hôm nay bất đồng, hai người kia sau lưng, giống như kia hai người đều bị thương hôn mê bất tỉnh. Nương. Nước ấm tới. Lúc này bị gọi mai mai cô nương, bưng một hồ nước gấm cùng hai cái chén ra tới. Vừa thấy nhà mình cái kia đơn giản phong khách, kỳ thật chính là nhà ăn, có hai cái nam nhân đứng, còn có hai cái nam nhân ngồi ở bị bọn họ đỡ ngồi ở trên ghế, nhưng mà thân mình thoạt nhìn sắc thật cứng đờ, giữa mày thỉnh thịch ngại. Này. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong nhà như thế nào lập tức liền tới rồi bốn nam tử? Này nếu là chuyện ra đi... Chính mình còn không cần là người. Nàng còn nghĩ gả chồng đâu. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Chính mình đây là ở cứu người, lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình, vì sao phải cho dạ nàng này làm chính là chuyện tốt. Trước kia cha lưu lại trong sách không phải nói, mọi việc nhưng cầu cái không thẹn với lương tâm. Nghĩ vậy, liền tự nhiên hảo phóng đại nói, hai vị đại ca nói vậy lánh hỏng rồi đi, tới uống một ngụm nước ấm. Ra cảnh bần hàn, không nhiều như vậy nhà ở, trong nhà cũng liền dư lại một phòng. Nếu nguyện ý nói, các ngươi bốn người tạm chấp nhận chấp và ở một đêm đi. Vương thị vệ nhìn đến cô nương này hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, liền cũng không khách khi nói, cảm ơn cô nương. Chỉ là chúng ta hai vị này chủ tử hiện tại bởi vì tuyết lở bị thương, không biết nơi nào có đại phu thỉnh đâu. Còn có trong nhà này hay không có phòng chất tuổi linh tinh? Chúng ta này đó làm hạ nhân tùy tiện nơi nào, chỉ cần có thể cư trú một buổi tối liền thành. Mai mai nghe được vương thị vậy nói, không cấm nhìn hắn một cái. Cái này nam tử nhưng thật ra không tồi, hắn nói trước mắt hai vị này nam nhân, là hắn chủ tử sao. Rốt cuộc là cái dạng gì chủ tử, có thể làm như vậy nam tử, cam tâm tình nguyện đi theo. Tuy rằng nàng rất tò mò, phía trước tiến vào thời điểm, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái, nhưng trung quy là không thấy rõ. Nàng một giới nữ tử, lại không thể bốn phía tứ nhìn chằm chằm xa lạ nam tử xem. Phong chất tuổi nhưng thật ra có một cái, chỉ là bên trong chất đống có chút loạn, là trụ không được người. Trong nhà cũng không có gì chăn mỏng, công tử nếu là không ngại, liền trước chắp vá đi. Ta nhiều cho các ngươi thiếu chút than hỏa đó là. Nhà bọn họ than hỏa đều là ngày thường chính mình nấu cơm thời điểm, lưu lại. Nhưng hôm nay trong nhà người tới, không thể không cho nhân ra dùng. Chính mình cùng nương cái đến đều là chăn mỏng, trong nhà đã không có dư thừa cho người khác. Đa tạ cô nương, như vậy cũng đã thực hảo. Chỉ là chúng ta đi rồi thật lâu, trên người cũng không mang lương khô, không biết có phải hay không có thể vương thị vệ nhìn nhà này điều kiện cũng không phải thực hảo, có chút hơi xấu hổ. Giả thị nghe được lời này, cũng có chút xấu hổ, không phải hai mẹ con bọn họ không muốn. Chỉ là các nàng ra dư lại đồ vật thật sự không nhiều lắm. Thành niên nam tử lại tương đối có thể ăn, nếu là chính mình lấy ra tới cho bọn hắn ăn, kia các nàng chính mình ăn cái gì. Các nàng chính mình còn thừa, cũng chỉ đủ chính mình hai mẹ con ăn hai ngày phân Hơn nữa vẫn là một ngày ăn hai đốn, hai đốn đều chỉ có thể ăn sáu phần no dưới tình huống. Các nàng mẹ con hai người ăn hai ngày lượng, chỉ sợ còn chưa đủ kia nam tử một người một đốn cơm đi. Như vậy các nàng càng là không dám lấy ra tới. Nay hiện giờ ba tánh nhật tử không hảo quá, thu hoạch thiếu, lương thực lại quý. Các nàng hai mẹ con lại không có điển, dựa vào đều là theo thủa thay đổi bạc, mua chút lương thực, chỉ đủ sống tạm thôi. Tống thị vệ nhìn đến này, cũng hiểu được. Nghĩ đến cái này ra, cũng là thực không dễ dàng. Liên chỉ chỉ trên mặt đất áo tròn nói, cô nương, đây là chúng ta phía trước đánh giã vật. Trước mắt xem tình huống, khả năng đến nhiều ở vài ngày. còn thỉnh cô nương cùng đại nương chớ có để ý. Đến nỗi thức ăn này khối, chúng ta sẽ giải quyết. Chúng ta sẽ săn thú, đại nương không cần sầu. Chỉ là xin hỏi này phụ cận nhưng có đại phu. Nhà của chúng ta chủ tử như vậy, không tìm cái đại phu xem một chút, thực sự không yên tâm. Giả thị cùng nữ nhi vừa nghe không cần ăn chính mình lương thực, liền yên lòng. Nghĩ nghĩ, nhìn này hai người một thân tranh đua cũng tương đối thẳng nhiên. Hẳn là không phải cái gì có ý xấu người, liền gật đầu đồng ý. Đa tạ đại nương, đa tạ. Vương thị vệ cùng tống thị vệ tức khắc rất là cảm kích. Chúng ta thôn này liền có cái đại phu, bất quá khoảng cách khả năng có chút xa, yêu cầu đi lên 30 phút. Hiện tại chậm, đều không ra khám, nếu không như vậy, sáng mai, ta mang ngươi qua đi đi. Công tử nếu là không có bạc cũng không ngại, đến lúc đó có thể dùng cái này giã vật thịt, cùng kia đại phu đổi thành. Chúng ta bên này đều là cái dạng này, có bạc liền cấp bạc, không đúng sự thật, liền nhanh nhanh thức ăn. Nghe được giả thị nói, hai người càng là cảm kích không được. Phần 271 Mai mai nhìn đến này, liền nói, nếu không cái này thịt, ta giúp hai vị ngao điểm canh, các ngươi cũng ăn chút. Trong nhà cũng thật sự không có gì nhưng ăn, còn thừa lương thực, phòng trừng cũng chỉ đủ lạc mấy cái bánh nương lớn. Nương, người trước mang hai vị đi xuống nghỉ ngơi hạ. cũng thuận tiện nhìn xem này bị thương hai người. Giả thị gật gật đầu, vừa thấy đến trên mặt đất áo choàng lại nghe nói bọn họ sẽ săn thú, cũng không sợ chính mình cùng nữ nhi ở bọn họ ở nhờ thời gian nội sẽ đói chết. Trong nhà lương thực bánh nướng áp chảo liền bánh nướng áp chảo cho bọn hắn ăn đi. Cái này áo choàng cũng rất đại, ngày mai cắt chút thịt đi trong thôn món ăn bán lẻ trong tiệm đổi chút lương thực trở về. Kỳ thật nương hai đều cảm thấy chính mình kiếm được. Phải biết rằng này lương thực quý là quý, nhưng này thịt càng là quý. Một cân thịt là có thể đủ đổi một cân nửa bột mì đã trở lại. Nơi này người, thật nhiều đều là một năm rốt cuộc, mới có thể nếm đến một ít thịt mạt tanh hương vị. Nếu này hai người sẽ săn thú, thường thường đánh chút ra vật nói, đến lúc đó còn có thể đủ bắt được chợ đi lên, đổi chút bạc trở về. Kia phiền tói cô nương cùng đại nương. Tông thị vệ cùng vương thị vệ trên người căn bản là không mang bạc. Tại đây trời xa đất lạ địa phương, lại là loại này thời tiết, chỉ có thể nhiều hơn dựa vào nhân gia nương hai. Hiện tại chính là muốn đi chấn trên viện binh, nhân gia cũng không giống nhau sẽ tin tưởng chính mình. Vừa rồi chính là nhìn một phen, vương gia cùng quận phu trên người, có thể tượng trưng bọn họ thân phận đồ vật, đều rất không có. Trước mắt cũng chỉ hy vọng, này hai người có thể nhanh lên tỉnh lại. Chính mình hai người có thể nhiều kiếm một ít bạc, tìm được con chúa, cùng nhau về thủ đô đi. hiện tại không có tiền không thân phận tượng trưng vật ở xa lạ địa phương cũng chỉ có thể dựa hai người chính mình hai người uống lên một chén nước cấm sau lại tìm giả thị muốn một cái sạch xe bố lộng ướt át lúc sau ở cầu hùng cùng tề trạch diêm trên môi nhuận nhuận đại không ngại lúc sau đem hai người nâng dậy tới niết khai miệng hướng trong miệng rót một ít không phải đặc biệt năng nước cấm hai người kiểm tra rồi một phen cầu hùng cùng tề trạch diêm thương thế sau Phát hiện cầu hùng cái hốt có chút xưng lên, mà tề trạch diêm xương tay cùng chân cốt chặt đứt. Vương đại ca, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Quận phu như vậy muốn cái gì thời điểm sẽ tỉnh? Hắn trừ bỏ một cái cái hốt xưng lên một cái đại bao ở ngoài, trên người cũng không có cái gì trở ngại, nhiều lắm chính là một ít bị thương ngoài da. Nhưng hiện tại ta liền sợ hắn có nội thương gì đó, nếu không như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy đều vẫn chưa tỉnh lại. Vương thị vệ nhìn tống thị vệ liếc mắt một cái, nói, ta cũng không biết, đi một bước tính một bước. Vương gia tình huống cũng không lạc quan, tia tay chân cốt đều chặt đứt. Đến lúc đó vương gia tỉnh lại, còn không biết sẽ thế nào đâu. Tính, lúc này, chúng ta nhất định phải bồi ở vương gia cùng quận phu bên người, có lẽ bọn họ tỉnh lại sau, tính tình sẽ rất lớn, nhưng nhất định không thể đủ rời đi bọn họ. Ai biết những cái đó đuổi giết người. có thể hay không phát rổ đến liền vương ra đều muốn giết. Ta nghĩ nghĩ hôm nay kia tuyết lở, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, là cho rằng, ngươi nói nào có như vậy xảo sự tình, chúng ta ở phía đông, phía đông liền tuyết lở. Chúng ta hướng phía tây chạy, không bao lâu phía tây liền tuyết lở. Tống thị vệ vừa nghe, lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, liền nói, ta xem cũng là như thế này, chỉ là chúng ta đến thanh đao tàng hảo. Không thể làm cho bọn họ hai cái mẹ con thấy. Nếu không cho rằng chúng ta là làm gì đó, trên người còn bồi đảo đâu. Hiện tại, thiên quá hắc, nghĩ đến bọn họ đều còn không có thấy rõ ràng. Ngày mai ngươi lưu tại trong nhà, ta đi săn thú đi. Cái này ra cũng thật là đủ nghèo, nhìn nhà ở còn rót phong đâu. Vương Đại Ca, ngươi nếu là có thời gian, liền hỗ trợ may vá một chút. Ta nhìn xem có thể hay không đi nhiều đánh một ít giã vật trở về. quay đầu lại bắt được chấn trên đổi chút bạc, mua chút chăn cùng quần áo trở về đổi một chút. Chính chúng ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng Vương gia cùng quận phu hiện tại thân mình không tốt, không thể mệt bọn họ. Đúng rồi, chúng ta tại đây nói, không thể lão như vậy kêu Vương gia cùng quận phu đi. Vương thị vệ gật gật đầu, ngay sau đó nói, nếu không ta xem như vậy, chúng ta đâu, đã kêu Vương gia vì lão gia, quận phu đã kêu cô ra đi. Như vậy nhân gia cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa này vốn dĩ chính là lao ra cùng cô ra quan hệ. Tề là quốc họ, chúng ta không thể nói lao ra họ tề, đối ngoại chúng ta liền nói lao ra họ văn đi. Tống thị vệ gật gật đầu, hai người nhìn giả thị tiến vào cấp đưa than hỏa, trong lòng rất là cảm động, liên tục nói lời cảm tạng. Hai người liền thương lượng, liền cấp cầu hùng cùng tề Trạch diêm xoa nắn tứ chi. Bọn họ tứ chi sớm đã đông cứng, sợ không kịp thời bổ cứu nói, quay đầu lại tổn thương do giá rét. đông lạnh hỏng rồi đến lúc đó thật sự đi không nổi nhưng làm sao bây giờ không bao lâu qua bao lâu ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa hai vị công tử thức ăn đã làm tốt là đoàn tiến vào vẫn là tống thị vệ đi ra ngoài khai môn nhìn đến mai mai trong lòng có một tia cảm động hiện lên cái này cô nương kỳ thật người không tồi tuy rằng diện mạo giống nhau nhưng rốt cuộc có một viên thiện lương tâm nhìn trên bàn năm trương đại bánh cùng với một nồi mới vừa hầm ra tới áo trắng canh. Vương thị vậy nói, vất vả cô nương, ta cùng đại ca một người ăn một chương nửa bánh, uống điểm canh là được. Cô nương không ngại kêu thím ra tới ăn chút bánh, uống điểm nhiệt canh tương đối ngủ ngon rác. Mai mai nguyên bản có chút ngượng ngùng, này dù sao cũng là người khác giã vật, người khác thịt. Hôm nay buổi tối đã thật ngượng ngùng, riêng cắt có thịt mỡ địa phương, còn tạc chút ru ra tới, ở lặt bánh. trong phòng bếp còn giữ cái này áo choàng tạc ra tới du đâu hiện tại muốn ăn thịt người ra đồ vật nhưng như thế nào không biết xấu hổ chính là này hương vị thật sự là quá thơm nàng cùng nương đã lâu cũng chưa ăn qua thịt đều mau đã quên thịt hương vị trời biết vừa rồi ở làm thời điểm nghĩ nhiều trộm ăn thượng một ngụm chính mình không đến ăn cũng còn hảo chính mình rốt cuộc còn trẻ nhưng mẫu thân đã hơn 30 tuổi phía trước vì cha giàu túi ruột từ cha sau khi qua đời Liền sinh hạ chính mình một người, vì chính mình hôn sự, mẫu thân lại cả ngày nhọc lòng. Hiện giờ cái này tuổi tác, muốn đặt ở nhà giàu thái thái kia, bảo dưỡng tốt, không chuẩn thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi tả hữu, nhưng chính mình nương, trên đầu lại bắt đầu có tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn. Nhưng nàng rốt cuộc con nên hay không kêu mẫu thân ra tới ăn một ít đâu. Này, giống như không tốt lắm đâu. Tống thị vệ cũng là cái khôn khéo người, nhìn đến tình huống này. Liền cầm lấy tam trường bánh, lại cùng Mai Mai muốn một cái hơi chút đại điểm chén, cầm liền tiến vào phòng. Bất quá ở đi vào phía trước đối với Mai Mai nói, cô nương cứ việc ăn đó là, cô nương đem phòng ở mượn cùng chúng ta, cái này thu lưu tri ân, chúng ta còn không kịp cảm kích. Cô nương nếu là lại không ăn, quay đầu lại lạnh, liền không thể ăn. Làm đại nương ăn, cũng hảo ấm áp thân mình, ngủ cái ngủ ngon đó là, mấy ngày kế tiếp, còn phải làm phiền cô nương. Mai mai nghe được lời này, liền hồng con mắt, bưng trong chén còn thừa canh thịt cùng bánh, trở về nương hai hiện tại tạm thời trụ nhà ở. Mai mai đã trở lại, đều an bài hảo. Gì, người trên tay có phải hay không bưng thứ gì, như vậy hương. Giả thị luyến tiếp ở trong phòng điểm đen dầu, lúc này phòng hắc hề hề một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ là chóc mũi nghe có thịt hương vị. Mai mai nghĩ nghĩ, bằng vào ký ức, đem trong tay chén đặt ở ngày thường. nương hai ngồi trên ghế xoay người ra nhà ở đem ở phòng khách đèn dầu cầm trở về hôm nay khiến cho nhà mình xa xỉ một hồi đi chờ ăn xong liền chạy nhanh diệt đèn bớt chút dầu thắp giả thị nghe được nữ nhi tiếng bước chân lại đi ra ngoài chỉ là chóp mũi kia phiêu đạn thị hương vị dù dỗ nàng thật sự là ngủ không được nàng cũng muốn ăn thịt nàng thật nhiều năm cũng chưa hảo hảo ăn qua một ngụm thịt ngay thương tới rồi cuối năm cắt thượng một ít thịt đều ăn ngon thật nhiều thiên Trong đó đại bộ phận đều cấp nữ nhi ăn. Nàng đáng thương nữ nhi, nhị bắt rất tốt miên hoa, lại xanh sao vàng vọt. Đều là nàng cái này làm nương vô dụng, mới làm nữ nhi đi theo chịu khổ. Đương mai mai bưng đèn dầu vào nhà thời điểm, giả thị nhìn trên ghế bánh cùng canh thịt, biến sắc, ngươi đứa nhỏ này, sao thích như vậy lòng thăm mắt. Cho nhân ra làm chút thức ăn, ngươi còn khấu này đó xuống dưới. Chạy nhanh cho nhân ra đưa qua đi, ngươi nếu là không tiễn trở về. Ta liền không có ngươi như vậy nữ nhi. Mai mai bị nương hiểu lầm, cũng không cãi lại, chỉ còn chờ giả thị nói xong, mới nói, nương, này không phải ta khấu hạ tới. Là kia tuổi trẻ điểm công tử đưa cùng nương ăn. Hắn nói là mẫu thân ngươi uống điểm nhược canh, ban đêm ngủ ngon rác. Đây là hắn riêng cấp lưu lại, ta cân nhắc nương cũng đã lâu không ăn qua thịt, đành phải mặt dày bưng tiến vào Nương, đều là nữ nhi vô dụng. Vẫn luôn làm ngươi vì ta nhọc lòng lâu như vậy, còn ăn không đủ no một bữa cơm. Hôm nay nữ nhi liền ra mặt dạy nhận lấy này đó, nương, ngươi liền ăn đi. Đinh mai mai một bên nói, một bên rơi lệ đầy mặt. ma liên ở tại các nàng hai mẹ con cách vách tống thị vệ cùng vương thị vệ đều là có võ công người. Hai mẹ con bọn họ nói, một chữ không lầm, đều bị bọn họ nghe xong đi vào. Hai người một bên ăn, một bên cảm thán. cái này cô nương người thật sự không tồi tống thị vệ tâm lại lần nữa có chút ẩn ẩn rung động hiện lên hiện tại như thế hiếu thuận người thật sự rất ít giả thị nghe nữ nhi nói nhịn không được cũng đi theo lau nước mắt ăn đi bồi nương cùng nhau ăn nương hôm nay cũng ra mặt dày ăn đây là nương hai tính đến trước mắt mới thôi ăn qua tốt nhất ăn nhất gương cũng mỹ vị nhất một lần thịt lúc này mai mai trong lòng có chút tức giận chính mình vì sao lúc trước không nhiều lắm cắt điểm thịt làm kia công tử cho chính mình để lại nhiều như vậy thịt bọn họ bên kia chẳng phải là không dư lại nhiều ít mà lấy đi đại bộ phận đều là canh tống thị vệ cùng vương thị vệ làm theo cấp cầu hùng cùng tề trạch diêm uống lên một ít áo choàng canh nhìn bọn họ thân mình dần dần ấm áp lên lúc này mới yên lòng lại đi qua đi đem kia than hỏa bưng tới đặt ở mép giường như vậy liền tính không có chăn Cũng có thể đủ ấm áp một ít Mà bọn họ hai người còn lại là dựa lương vào nhau Ngồi ở trên ghế Tạm chấp nhận chắp vá một buổi tối Tô Lê không biết chính mình rốt cuộc đào bao lâu Theo thời gian càng lâu Trong lòng càng là tuyệt vọng Trong lòng kia cổ xé rách cảm giác Lệnh nàng cơ hồ vô pháp hô hấp Thiên dần dần đến sáng Nhưng trừ bỏ cái thứ nhất đào ra Còn sống Nhưng giới hạn trong hôn mê ở ngoài Dư lại người cũng liền lại đào ra một người bất quá sớm đã đông cứng đã chết kia một khắc tô lê tuyệt vọng tưởng lập tức chết đi ngừng đầu nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là tuyết lở địa phương tô lê hoàn toàn phát điên ta tể tô lê thể làm ta tìm được phía sau màn độc thủ ta nhất định phải đem hắn lăng trì đến chết tô lê hồng con mắt khiếp nhìn đỉnh núi kia vừa thấy chính là cho rằng cố ý tạo thành tuyết lở trong dây lát phun ra một búng máu thủy sắc mặt bi thống chung mang theo mãnh liệt hận ý thể nói Thị vệ trưởng nghe được Tô Lê nói, nhìn nàng động tác, cũng theo nhìn về phía đỉnh núi. Tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vừa thấy tình huống này, trong lòng vẫn là nhịn không được phẫn nộ. Khó trách quận chúa sẽ giận cực công tâm, nếu là chính mình cha cùng một nửa kia như vậy gặp nạn, chỉ sợ hắn cũng sẽ nổi điên. Tô Lê từ bỏ, bọn họ không đến 10 cái người, vừa mệt vừa đói lại vây đào một buổi tối, mới đào như vậy một chút. Căn bản là không có thể lực lại đào đi xuống. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, kỳ thật tướng công cùng cha, căn bản không có ở bên trong này, kỳ thật bọn họ là bị người cứu đi. Tô Lê không biết, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm cho, tạo thành tuyết lở. Nhưng nhìn đỉnh núi kia rõ ràng nhân vi dấu vết, liền phẫn nộ không thôi. Muốn nàng chết phải không? Xem cuối cùng rốt cuộc ai chết trước, nàng không phát giận, thật cho rằng nàng cùng đất dẻo cao su giống nhau, hảo nhậm người xoa nắng sao. Đại gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó nghĩ cách rời đi nơi này. Ta tin tưởng cha cùng tướng công không ở nơi này, chờ tới rồi chấn trên, cùng địa phương quan phủ nói một tiếng, chờ nơi này tuyết hòa tan thời điểm, hảo sinh an táng chôn ở chỗ này đầu người. Tô Lê cố nén bi thống, nói cho chính mình, kỳ thật tướng công cùng cha không có việc gì, bọn họ không ở nơi này. Giống như chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ kiên cường sống sót. Giờ phút này không có người dám nói cái gì, nhìn quận chúa bi thống biểu tình, bọn họ cũng thực thương tâm, rốt cuộc nơi này đầu có khả năng là quận phu cùng vương gia đều chôn Lúc này tề nguyện quốc một cái cùng loại trong hoàng cung quân cơ sử, một cái hắc y hệ nhân quỳ cùng phía trước người hội báo nói, khởi bẩm chủ tử, ngài công đạo nhiệm vụ đã hoàn thành, phi cấp truyền thuyết đã tới rồi, nói sụp đổ hai nơi địa phương, nếu vô tình ngoại nói, bọn họ kia một đám người, đều chôn ở bên trong. Chủ tử có thể tại hậu thiên qua đi nhìn xem, dù sao ly này cũng không phải rất xa. Nếu tô lê tại đây nói, nhất định sẽ hỏi, vì sao ngươi sẽ có bù câu đưa thư, mà bọn họ bên kia thư từ qua lại, còn cần dựa vào ra roi thuốc ngựa. Thực hảo, các ngươi đều làm thực hảo, thật mạnh có thưởng. Ngươi tới, phân phó đi xuống, chấp hành việc này người, mỗi người giống nhau tưởng thưởng 50 lượng bạc. Bất quá các ngươi vẫn là không cần đại ý, tìm một cơ hội qua đi. Nhất định kiểm tra rõ ràng trước. Còn có trong khoảng thời gian này, đường xá thượng cho ta thấy rõ ràng, nữ nhân kia rảo hoạt, ngàn vạn đừng làm nàng lâu. Phần 272 Nếu lậu nàng, nhiệm vụ lần này, liền tính là thất bại. Đừng quên, phía trên người, công đạo số dưới. Nhất định phải nữ nhân kia chết, những người khác đều là thứ yếu. Là, chủ tử. Xin yên tâm, ta đã an bài hảo. ở kia thanh vân sơn dưới chân phụ cận các thôn các trấn đều an bài người một khi phát hiện bọn họ tung tích giống nhau giết chết bất luận tội thà rằng sai sát một trăm cũng tuyệt không buông tha một người người nọ gật gật đầu lót lót râu nói ngươi làm việc ta yên tâm Người cứ yên tâm đi việc này nếu thành công nói đến lúc đó ta quan chức tăng lên cũng tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt thuộc hạ trước cảm tại chủ tử người nọ phất phất tay Hắc y nhân đi rồi sau, hắn lại đãi một lát. Ngay sau đó đi rồi một đoạn đường, ấn một cái cái nút, lắc mình tiến vào sau, môn đóng lại, thình lình phát hiện, kia đó là một cái thư phòng. Tô lê trở lại nhà gỗ, nhìn đến tiểu nhục bao như cũ hô hấp bằng thẳng, giống như tiến vào ngủ đông giống nhau, trong lòng có chút sốt ruột. Tìm tới hôm mai, tiểu nhục bao có từng có tỉnh lại quá. Hầu mai nhìn quận chúa hai mắt tràn ngập tơm máu, khỏe miệng còn treo một tia huyết dấu vết, khỏe mắt hạ đều là thanh hắc, có chút đau lòng. Nàng nghĩ nhiều lừa lừa của chúa, tiểu thế tử kỳ thật tỉnh lại quá. Nhìn hầu mai trầm mặc không nói, tô lê liền đã biết. Đau lòng túi đầu, hôn hôn nhi tử cái chán. Nàng đột nhiên có như vậy một khắc, hận khởi này thiên hạ người tới. Vì sao một đám đều phải cùng nàng đối nghịch dường như? Vì sao những người đó liền không thể gặp nàng hảo quá? Một khi đã như vậy, Vậy mọi người đều đừng nghĩ hả quá, muốn chết cũng chết. Nàng không ngại lôi kéo một đám người tới cấp chính mình chôn cùng. Hận đỏ mắt tô lê, thực mau liền bình tĩnh lại, têu mấy cái chủ yếu người tiến vào, phân phó nói, những người đó nhìn chính là hướng chúng ta lại đây. Chờ có thể sau khi rời khỏi đây, các ngươi một đám giả dạng cho ta thay đổi, chúng ta không cần rêu rao khắp nơi, hết thể chờ ta trở lại thủ đô lại nói. Đến nỗi thông chi cái gì địa phương huyện quan linh tinh. toàn bộ cho ta miễn. Những việc này, ta đều có tính toán. Thị cúc, chúng ta sau khi đi, ngươi lưu lại, ở tại cái này nhà gỗ, cho ta giám thị nơi này sẽ có cái dạng nào người lại đây, ta phải biết rằng bọn họ nhất cử nhất động. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, ta tin tưởng bọn họ nếu là hướng về phía chúng ta tới, vậy nhất định sẽ đến xác nhận. Ta yêu cầu thanh trừ biết là ai? Là, quân chúa. Vài người nghe được tô lê nói. Liền biết quận chúa đây là phải cho gặp nạn những người này báo thủ Chỉ cần biết rằng là ai làm Tìm hiểu nguồn gốc Nhất định có thể tìm được phía sau màn độc thủ trương thị vệ Kế tiếp dọc theo đường đi Liền yêu cầu vất vả ngươi Tô lê vẻ mặt ấy náy nhìn thị vệ trưởng Quận chúa khách khí Đây là thuộc hạ chức trách Thị vệ trưởng biết quận chúa thương tâm khổ sở Nhìn như vậy nhiều người bị chôn ở tuyết phía dưới Hắn trong lòng cũng không chịu nổi Hầu mai nhìn đến quận chúa đáy mắt mệt mỏi, liền nói, mọi người đều đi xuống đi, làm quận chúa hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lê nằm ở trên giường, vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng không đến 15 phút, liền đã ngủ. Hầu mai nhìn đến chính mình mang đến hương hương khởi tới rồi hiệu quả, cũng liền yên tâm đi cho đại gia làm thức ăn. Mẫu thân, mẫu thân. Tô Lê cảm thấy chính mình hôn hôn trầm chầm, chầm hết sức, nghe được tiểu hùng hùng thanh âm. Mẫu thân, tỉnh tỉnh. Tiểu Hùng Hùng thanh âm lại lần nữa truyền đến, là lệnh Tô Lê không thể không mở to mắt. Nàng phát hiện mỗi lần chính mình thấy Tiểu Hùng Hùng, đều ở vào một cái trắng xóa xương mù bên trong. Nhưng lần này lại không phải, lần này ở một mảnh đũ lục hoa cốc bên trong, mà Tiểu Hùng Hùng chính năm chính mình, đi vào trong đó một cái nhà gỗ nhỏ. Tiểu Hùng Hùng, đây là nơi nào? Tô Lê có chút không phải thực minh bạch. Còn có Tiểu Hùng Hùng mang nàng tới nơi này làm cái gì? Mẫu thân, Tiểu Hùng Hùng tìm được ca ca. Nguyên lai like ca ca ở chỗ này ngủ ngủ. Tiểu Hùng Hùng vẻ mặt tranh công nhìn Tô Lê. Cái gì? Đứa nhỏ này ở chỗ này ngủ cái gì rác? Muốn bao lâu? Tô Lê vừa nghe lời này, không cấm mở to hai mắt. Mẫu thân, ca ca muốn ngủ thượng một cái mùa đông, chờ đến sang năm mùa xuân liền tỉnh. Tiểu Hùng Hùng vẻ mặt nghiêm túc cùng chính mình mẫu thân giải thích nói. Vì sao phải ngủ thượng một cái mùa đông? chẳng lẽ hắn cũng yêu cầu ngủ đông sao nay một cái mùa đông đều không cần ăn cơm sao không ăn nói như thế nào lớn lên tô lê đủ loại vấn đề tràn ngập ở trong đầu nàng sinh hài tử lại không phải yêu quái muốn yêu cầu cái gì ngủ đông a mẫu thân ca ca ở tu luyện mỗi ngày mẫu thân làm theo có thể cấp ca ca ăn cái gì ca ca cũng sẽ ăn xong đi chỉ là sẽ không tỉnh lại thôi ca ca thân thể hảo cho nên trước thời gian Tiểu Hùng Hùng cũng muốn, chỉ là thân thể không có ca ca hảo, đại khái còn cần một năm thời gian, mới có thể đạt tới ca ca như vậy. Mẫu thân, những cái đó người xấu, muốn hay không chờ ca ca tỉnh lại, giúp mẫu thân. Tiểu Hùng Hùng năng lực còn không được, yêu cầu chờ ca ca. Mẫu thân không phải sợ, cha cùng công công không có việc gì. Chỉ là Tiểu Hùng Hùng cũng không biết bọn họ ở nơi nào, muốn ca ca đi tìm. Tô Lê nghe được tướng công cùng cha đều không có việc gì. Thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chính là vừa nghe còn không biết ở nơi nào, trong lòng liền rất khó chịu, liền tiểu hùng hùng đều biết người xấu tồn tại, nàng cái này mâu thân, thê tử có phải hay không làm quá thất bại. Những người đó vừa thấy chính là rõ ràng hướng về phía chính mình tới, mà chính mình lại cái gì đều mặc kệ, một mặt tránh ở bọn họ phía sau. Lần này khiến cho chính mình tự mình tới dọn sạch chướng ngại đi. Đắc tội nàng tô lê, một đám đều phải chết. Thiên đau và Quả. Đều không đủ để thiết hận Trước kia mẫu thân chưa thấy qua Không có gì cảm tình Nhưng lần này ngàn không nên Vạn không nên tính kế đến yêu thương nàng cha cùng tướng công trên người Những người này đang chết Một đám đều cần thiết đến chết Tiểu hùng hùng nhìn mẫu thân trong mắt hận ý Một chút đều không sợ hãi Ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên Nàng mẫu thân Không phải yếu đuối, Chỉ là khuyết thiếu một loại quyết đoán thôi Nàng tiểu hùng hùng mẫu thân Không chỉ có muốn thông minh có thể kiếm tiền. Còn phải ở gặp được sự tình thời điểm, có thể gánh nổi hết thảy. Lần này khiến cho mẫu thân buông tay đi làm, coi như cấp mẫu thân luyện tập, thật sự không được, nàng ở hỗ trợ tính. mươi 84 gian nan nhật tử, đã gia tăng. Tô lê theo tiểu hùng hùng đi vào nhà gỗ nhỏ, trực tiếp đi vào tiểu nhục bao nơi phòng. Mẫu thân, ca ca liền ở chỗ này ngủ ngủ. Tiểu hùng hùng buông ra tô lê tay. bước chân ngắn nhỏ nhi tới gần mép giường duyên nghiêm túc nhìn thoáng qua ngủ chung ca ca dường như có thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau yên lòng tô lê nhìn trên giường đáp chăn xúc thành một đoàn tiểu nhục bao có chút đau lòng đi qua đi ôm hắn dựa vào trong lòng ngực duỗi tay vuốt ve một chút hắn kia nho nhỏ gương mặt trong mắt tràn ngập tự ái không bao lâu nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu hùng hùng nói ca ca ngươi cứ như vậy vẫn luôn ngủ sao Có thể hay không đem hắn đánh thức tới, ăn một chút gì, như vậy không ăn không uống, thân mình chịu được sao? Tiểu hung hung lắc đầu, mẫu thân, không được. ca ca hiện tại cái này trạng thái, là không thể đánh thức, cũng là kêu không tỉnh. Không ăn không quan hệ, chỉ cần hảo hảo ngủ liền thành. Bất quá thân thể bên kia, còn phải yêu cầu mẫu thân nhiều hơn chiếu cố, có thể cùng bình thường thời điểm giống nhau, cấp uy chút thức ăn gì đó. Này đã là tô lê lần thứ hai nghe tiểu hùng hùng nói lời này, chẳng lẽ đứa nhỏ này chỉ cần ăn là được sao? Như vậy nàng đều nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc có phải hay không người thực vật? ân, hảo. Tô lê gật gật đầu. Lúc này mới nghiêm túc xem khởi chung quanh hoàn cảnh. Cái này nhà gỗ nhỏ bố trí ngắn gọn hào phóng, liền tiểu nhục bao nơi cái này nhà ở mà nói. Một trương bàn bắt tiên, mặt trên phóng một trản xứ thanh hoa ấm nước. Mà ấm nước trang bị đồng dạng là sứ thanh hoa bốn cái chén nhỏ. Trừ cái này ra, một cái khắc hoa lê lập thể tủ gỗ, dựa vào giường đôi. Một chương tiếp cận hiện đại thức án thư dựa vào phía trước cửa sổ, đến gần phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua mở ra giấy cửa sổ, đem bên ngoài cảnh vật, tất cả đều thu vào mắt. Chỉ thấy sân nơi nơi nở rộ đủ mọi màu sắc hoa tươi, cỏ xanh nhân nhân, xanh thảm không trung bay mây trắng, cùng xanh biết mặt cỏ. cây cối giao hòa chiếu sáng lẫn nhau thập phần mê người không biết khi nào không chung đột nhiên hạ vũ trong mưa mãn viên thực vật càng tái rồi trên cây hoa nhan sắc càng tươi đẹp bên trong vườn biến thực cổ bách lão huệ bày ra kỳ thạch ngọc tòa kim lân tượng đồng bùn hoa có cảnh tăng thêm bên trong vườn cảnh tượng biến hóa phong phú viên cảnh trình tự tô lê đại ở trong phòng đều cảm thấy mùi thơm lạ lùng phát núi nhìn trong viện kỳ thảo tiên đằng càng lánh càng xanh ngắt Giác đằng dẫn mạng, mệt rũ đáng yêu. Kỳ thảo tiên đằng xuyên thạch vòng mái, nỗ lực hướng về phía trước sinh trưởng khiến cho tâm tình của nàng cũng hảo không ít. Mẫu thân, chúng ta trở về đi. Tiểu hung hùng nhìn mẫu thân không tha bộ dáng, biết nàng là liên tiếp ca ca. Chính là hiện tại có rất nhiều sự chờ mẫu thân tới làm. Hơn nữa ca ca hiện tại cũng không thể quay dày, mặc dù là nàng chính mình. Tô lê thở dài một tiếng, nhìn tiểu nhục bao ở như vậy địa phương. Nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này địa phương rất không tồi, chỉ mong tiểu nhục bao thật sự như tiểu hùng hùng nói như vậy, đã đến năm đầu xuân liền sẽ tỉnh lại. Chỉ là hiện tại nàng không biết như thế nào cùng người khác nói chính mình hài nhi tình huống. Em đẹp liền cùng một cái người thực vật dường như, bất luận cái gì một cái làm mẫu thân, chỉ sợ đều không tiếp thu được. Mẫu thân. Tiểu hùng hùng lại lần nữa lôi kéo tô lê tay, kêu to nói. túi đầu nhìn thoáng qua còn không đến chính mình đầu gối cao tiểu hùng hùng đau lòng sờ sờ nàng đầu biết cái này tiểu nha đầu là ở lo lắng cho mình may mắn hôm nay tiểu hùng hùng mang cho chính mình tin tức tốt nếu không nàng thật đúng là không biết chính mình muốn rửa cái gì chống đỡ đi xuống mẫu thân tiểu hùng hùng đưa ngươi trở về mẫu thân nếu là có yêu cầu đang ngủ phía trước nhắm mắt lại tiêu gọi tiểu hùng hùng liền có thể tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí sau khi nói xong Lại ở Tô Lê Thái Dương thượng lớn một cái. Khoảng cách Thanh Vân Sơn cách đó không xa Đinh ra Thôn, Tống Thị Vệ cùng Vương Thị Vệ sáng sớm liền đã tỉnh. Hai người tỉnh lại sau, nhìn nhìn nhiếp chính Vương cùng Quận Phu, đều không có thức tỉnh dấu hiệu, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Vương Đại Ca, ngươi hôm nay đi tìm Đại Phu lại đây nhìn một cái đi, ta đi này phụ cận nhìn xem, có thể hay không tìm một chỗ đi đánh chút con ngồi trở về. ân Hảo. Ngươi một người muốn kiềm chế điểm, ta sợ thật là có người tới đổi giết, bọn họ có lẽ không thấy được người sẽ không chết tâm. Ai, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta kiềm chế điểm là được. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này, chúng ta đối ngoại tiểu tâm một ít. Hết thể chờ đến lao ra cùng cô ra không có việc gì lại nói. Tông thị vệ nghe xong gật gật đầu, lại nói, nếu không như vậy, chúng ta trước cùng đại nương chào hỏi qua, tỉnh đến lúc đó vạn nhất thật sự có người tới. các nàng không làm như thế nào ứng đối. Trước mắt chúng ta không su dinh túi, ở không thể xác định cùng bảo đảm dưới tình huống, không thể tùy tiện làm Vương ra cùng quận phu đi huyện thành. Chúng ta hai còn phải giả dạng một chút chính mình mới được, nếu không đến lúc đó bị người nhận ra tới, liền không tốt lắm. Chính mình hy sinh bị thương là việc nhỏ, nhưng nếu là bị thương láo ra hoặc là cô ra, vậy tội đáng chết vạn lần. Vương thị vệ nghe xong gật gật đầu, liền nói, từ hôm nay trở đi. Người đã kêu ta vương đại ca, ta vẫn như cũ kêu người tiểu tống. Bất quá đối ngoại chúng ta là anh em bà con. Giữ lại, trong chốc lát chúng ta đi tìm đại nương nói nói chuyện đi. Tống thị vệ gật gật đầu, hai người lại lần nữa xác nhận một lần, phát hiện thật sự trên giường hai người thật sự không hề thức tỉnh dấu hiệu, trong lòng sầu lo càng sâu. Giả thị đối với trong nhà tới bốn cái xa lạ nam nhân, trong lòng có chút lo lắng. Rốt cuộc đêm qua khuya khoát, tối lửa tắt đèn, cũng xem đến không phải rất rõ ràng. Tuy rằng cảm giác đối phương là chính nhân quân tử, tối hôm qua cũng không có gì, nhưng khuê nữ rốt cuộc lớn, có chút sợ người ta nói nhàn thoại. Tối hôm qua trong nhà cuối cùng một chút bột mì đều cống hiến ra tới, hôm nay thật không biết nên ăn cái gì. Đinh mai mai sáng sớm cũng đã tỉnh, muốn đi nấu cơm, đi đến thính đường khi, mới nhớ tới, trong nhà cái gì đều không có. Tức khác có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, Lúc này lại thấy nương vẻ mặt ưu sầu ra tới. Đều do tối hôm qua ăn đến quá no rồi, đều đã quên muốn lưu vài thứ cho chính mình ăn. Ai, hiện tại thêu phẩm lại không hoàn thành, trong nhà lại không có bạc, cũng không có thức ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Vương thị vệ cùng Tống thị vệ ra tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến giả thị hai mẹ con ngồi ở phòng khách, cho nhau thở dài. Mà ánh mắt lại nhìn không được mà nhìn về phía trên mặt đất yêu bảo, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Cái này ra thế nào, có lẽ đêm qua còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vừa rồi đi ra nháy mắt, liền đem nơi này hết thảy, xem đến rõ ràng. Đại nương sớm, cô nương sớm. Vương thị vệ dẫn đầu hướng về phía vẻ mặt sầu bi dạng giả thị hai mẹ con chào hỏi. Nghe được nhân ra thăm hỏi thành, giả thị gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Đinh mai mai cảm xúc cũng có chút hạ xuống hư lên tiếng, vẫn chưa đáp lễ. Phần 273 Nhân gia cũng nói mượn dùng một buổi tối, hôm nay tìm đại phu xem một chút, có lẽ buổi chiều liền đi rồi. Nhưng ngày hôm qua chính mình cùng lương cũng ăn nhân gia hiệu bảo thịt, tuy rằng chính mình cũng cống hiến trong nhà chỉ có lương thực, làm bánh. Nhưng những cái đó bánh, căn bản là đỉnh không thượng tối hôm qua hiệu bảo thịt. Này băng thiên tuyết địa, lại không có rau dại, này nhưng ăn cái gì đâu. Đinh mai mai sầu mệ đều nhăn ở bên nhau. Chính mình đói một ngày, nhưng thật ra không có gì. nhưng nương đâu, nương làm sao bây giờ. Nàng lao nhân ra tuổi lớn, quanh năm suốt tháng dinh dưỡng bất lương, lại loại này thiên, nếu là lại lánh lại đói, cũng không biết có thể hay không kháng qua đi. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền nhiều ngao một ít canh, hôm nay ít nhất còn có thể đủ uống nhiều một chút canh, khiêng khiêng đói. Chờ lát nữa muốn thật sự không được, đem ngày hôm qua dư lại những cái đó xương cốt nhặt về tới, ngược lại trong nồi đi nấu điểm canh tới uống đi. Tổng so uống nước sôi để nguội muốn tới đến tưởng Các nàng bên ngoài còn thiếu 5 cái đồng tiền lớn, cũng không thể lại đi mượn đi, lại đi mượn nói, không biết khi nào mới có thể đủ còn phải thượng. Ngày thường theo thượng một cái khăn thêu mới giá trị một văn tiền. kia 5 cái đồng tiền lớn, vẫn là khoảng thời gian trước tu bổ nương phòng thời điểm, thiếu xuống dưới. Tống thị vệ cùng vương thị vệ căn bản không biết hai mẹ con giờ phút này lo lắng tâm tình, đi vào thính đường sau. Liền đối với giả thị nói, đại nương, chúng ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Giả thị cùng đinh mai mai nghe được lời này, hai mẹ con liếc nhau, nhìn trước mắt hai cái nam tử vẻ mặt nghiêm túc, liền tập trung khởi tinh thần tới. Đại nương, là cái dạng này. Chúng ta huynh đệ hai chủ nhân, đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh. Hiện tại không biết khi nào có thể tỉnh lại. Lần này đi vào thanh vân sơn, là lao ra muốn đem này liền khai một cái sơn trang. cung kẻ có tiền ăn nhậu chơi bởi dùng. Cũng không biết nói vì sao liền đắc tội người, này dọc theo đường đi tới, đã bị người tìm không ít phiền thoái. Hiện giờ lại bất hạnh cùng gặp gỡ tuyết lở, lão ra nhà ta cùng cô ra hiện tại cái này tình huống. Lo lắng kia kẻ cấp nhân cơ hội tới trả thù, cho nên muốn cho hai vị cấp bảo thủ một chút bí mật này. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm hai vị bạch hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần là chúng ta ở nói, Có chúng ta ăn một ngụm cơm, liền sẽ không bị đói các ngươi nương hay Các ngươi nhật tử quá đến không như ý, chúng ta cũng đều xem ở trong mắt. Tuy nói chúng ta ca hai trên người không có bạc, nhưng hai chúng ta am hiểu săn thú, cho nên muốn tìm một ít ăn, vẫn là tương đối đơn giản một ít. Chỉ là tưởng cầu đại nương các ngươi, đối ngoại nói chúng ta hai anh em là ngài bà con xa thân thích, bởi vì cha mẹ mất, tiến đến đến cậy nhờ ngài. Đối ngoại chúng ta ca hai tên. đã kêu đại trụ cùng nhị trụ là được. Ngài xem đâu, đối với hiện tại ăn uống đều không rảnh lo giả thị mẹ con mà nói, đây là một cái tin tức tốt, nhưng lại không tính là tin tức tốt. Nhà này rốt cuộc không có nam tử, nếu là này hai cái nam tử nổi lên ý xấu, kia hai mẹ con bọn họ thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ là nhìn bọn họ chân thành đôi mắt, lại không giống như là cái sẽ gạt người. Giả thị trầm mặc sau một lúc lâu, nghi hoặc mà nói. chỉ cần là các ngươi ở trong khoảng thời gian này đều sẽ ở thức ăn sinh hoặc thượng chiếu cố chúng ta nương hai sao nếu thật là nói như vậy kia ăn uống thượng các nàng liền không cần sầu nương hai chỉ cần tại đây đoạn thời gian nội làm tiêu một ít tiêu phẩm bán đem nợ nần còn liền có thể nay năm cái đồng tiền lớn nợ nần tại đây đoạn thời gian nội ép tới hai mẹ con đều thấu bất quá khí tới vốn dĩ thu vào liền ít đi liền dựa vào theo thua mà sống Cũng không dám sinh bệnh gì đó. Trong khoảng thời gian này, bán tiêu phẩm, được đến bạc, đổi thức ăn thời điểm, đều ngượng ngùng Cũng mẹ thôn trưởng tâm địa thiện lương, không cùng chính mình giống nhau so đo. Nếu là người bình thường ra, nhìn có bạc mua thức ăn, không trả nợ nói, đã sớm lời nói lạnh nhạc. Đó là tự nhiên, chỉ cần chúng ta tại đây trụ thời gian nội, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết mấy vấn đề này. Chỉ là có sự tình, liền tính chúng ta đánh giá vật trở về. Đến lúc đó ta trang điểm rách nát một ít, đến đại nương ngài mang theo ta đi chợ hoặc là đi chấn trên bán đi. Chúng ta hiện tại không có phương tiện, chính mình một người đi. Đối ngoại liền nói ngài là ta biểu cô, như vậy quan hệ hơi chút xa một chút, người khác sẽ không hỏi như vậy cẩn thận. Vương thị vệ sợ kia muốn ám sát bọn họ người, còn sẽ ở gần đây, chú ý bọn họ nhất cử nhất động, biên ở chung như vậy một cái biện pháp. Đến lúc đó chỉ cần ăn mặc rách nát một ít. Dùng bùn đất ở ly tán bôi một phen, hẳn là không có gì sự tình mới lạ. Giao cho trong thôn người đi bán, hắn thật đúng là có chút không yên tâm. Phải biết rằng người trong thôn thích nhất hố người trong thôn, này hai mẹ con như vậy thanh bẩn, có lẽ ngầm bị người khi dễ còn không biết, còn ở trong tối cảm kích nhân ra đâu. Bộ câu quận chúa nói, bị người bán, còn tự cấp nhân ra đếm tiền. Hảo, cái này không có vấn đề. Kia giả thị nói xong. Nhìn thoáng qua trên mặt đất trên mặt đất trải qua một đêm, sớm đã hiểu được cứng đờ hiệu bảo thịt. Này chỉ hiệu bảo, đại nương chỉ lo xử lý. Chỉ là ta tưởng kia đại phu, muốn thế nào mới có thể thỉnh đến. Hiện tại chúng ta huynh đệ hai không xu dính túi, muốn thế nào mới có thể đủ thỉnh đến đại phu, này đó khả năng yêu cầu phiền toái đại nương. Bất quá đại nương yên tâm, nơi này trừ bỏ thanh vân sơn, hẳn là còn có mặt khác núi non. chúng ta hai anh em tùy tiện đi đâu đều có thể đánh một ít con ngồi trở về giả thị cùng đinh mai mai nghe được lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi phải biết rằng cho tới nay kia thịt đều phải so lương thực quý nếu thật sự có thể săn thú trở về đến lúc đó bắt được chợ thượng bán cho những cái đó chủ quán còn sợ sẽ không có bạc đổi lương thực trở về sao trong nhà đèn dầu gì đó thừa đều không nhiều lắm lại có người bệnh muốn chiếu cố còn hảo có hai cái nam nhân kiêng Nếu là chỉ có một, hai mẹ con bọn họ quả quyết là sẽ không thu lưu. Cái này không có vấn đề, mai mai ngươi cắt chút thịt đi trong thôn cửa hàng nhỏ đổi một ít bột mì trở về. Tùy tiện đi trong thôn giúp ta đem đại phu đi tìm tới, đến nỗi các ngươi hai vị, từ hôm nay trở đi đã kêu ta biểu cô đi. Nếu thật sự như các ngươi theo như lời, vậy mau chóng sửa miệng. Kêu mai mai đã kêu biểu mọi đi. Trong chốc lát, đại phu tới. Các người hai cái một cái đi gánh nước, một cái đi trẻ tuổi, biết không? Đúng rồi, thuận tiện đem trong phòng hai cái nam nhân, giả dạng một chút. Đừng làm bọn họ phú quý lộ ra ngoài, đến lúc đó ta liền nói là ta phương xa thân thích, trong nhà bị thai, lại đây tìm ta. Vương thị vệ cùng Tống thị vệ nghe được lời này, không khỏi gật gật đầu. Chỉ cần cái này đại nương chịu phối hợp, vậy là tốt rồi làm. Đại nương, ta đây là hiện tại đi gánh nước sao? còn có phụ cận gần nhất sơn ở đâu. Chúng ta ca hai trên người không mang bạc, trước mắt nơi trốn đều yêu cầu bạc tiêu dùng, ta tưởng vẫn là mau chóng đi đánh chút con mồi trở về. Người chờ một chút, trong chốc lát ta làm mai mai nói cho ngươi, này trong thôn giếng ở đâu. Mặt khác, trong nhà tuổi lửa cũng không nhiều ít, các ngươi cũng muốn nhớ rõ phách một ít. Giả thị thực mau vào nhập nhân vật, có người cung phụng sai xử, làm gì không cần. Mỗi lần vì phách điểm tuổi lửa, Nương hai đều phải sử buổi sáng sức lực. Tốt, chỉ dựa vào biểu cô phân phó. Tống thị vệ ngay sau đó tiến vào nhân vật. Đinh Mai Mai lúc này đã cách một khối ước chừng có 10 cân trọng thịt, đặt ở trong rổ. Rổ phía trên cái một khối bố, chuẩn bị đi ra ngoài. lương ta cắt ước chừng có hai cân trọng thịt, còn có cắt một khối tốt nhất thịt đặt lên bàn. Một lát liền cấp đại phu đương trị liệu dược tiền đi. Giả thị gật gật đầu, cũng may kia hiệu bảo cũng đủ đại. Nhìn ra đại khái cũng có 7-8 chục cân, trừ bỏ tối hôm qua dùng mười mấy cân, nội tạng những cái đó xóa mười mấy cân. Dư lại cũng có bốn năm chục cân, hiện tại cắt đi nhiều như vậy, lại cấp đại phu không sai biệt lắm 5 cân, dư lại cũng không phải thực tốt, đại khái cũng liền đủ ăn một ngày. Bất quá này mười mấy cân thịt, hẳn là có thể đổi một ít bột mì cùng dầu thắp cùng với muối trở về đi. Trong nhà hiện tại có tối hôm qua hiệu bảo thịt, tặc ra tới du. liền tạm thời không cần. Hảo, ngươi thuận tiện mang nhị trụ đi xem kia giếng ở đâu đi. Trong nhà hiện tại có năm nhân, đốn tuổi phách xài gánh nước, đều làm cho bọn họ làm đi. Giả thị cảm thấy nếu trên danh nghĩa vì thân nhân, kia này đó bọn họ làm, một chút đều không quá. Đương nhiên, nếu bọn họ đủ sự, có thể nhiều đánh một ít con ngồi trở về, đổi chút bạc nói, đâu đến lúc đó cho bọn hắn mua chăn, mua vải thô trở về, kia làm quần áo cùng giặt quần áo. còn có phùng chăn đó chính là các nàng nữ nhân sự tình bất quá muốn chiếu cô kia hai vị chủ nhân nói khả năng còn phải bọn họ hai người tới nếu là ban ngày bọn họ đi săn thú hai mẹ con bọn họ chiếu cố một chút cũng không quá nhưng tốt nhất vẫn là từ bọn họ hai cái nam tử tới chiếu cố tương đối thỏa đáng nàng tư tâm thậm chí nghĩ làm này hai người trẻ tuổi cùng chính mình nữ nhi nhiều hơn ở chung nếu là trong đó một cái có thể coi trọng nàng nữ nhi vậy không còn gì tốt hơn mặc kệ này hai người trẻ tuổi làm hạ nhân cũng hảo vẫn là tự do thân cũng thế tóm lại nữ nhi có một cái quy túc nửa đời sau có dựa vào nữ nhi ra đời này cũng không trông cậy vào chút cái gì chỉ cần có cái phu quân liền hảo này hai người trẻ tuổi nàng nhìn đều không tuổi, tuổi cũng không phải rất lớn cũng không biết trong nhà hay không có thế thất nếu không có có cùng nữ nhi có thể chơi thân, kia cũng hảo. Gả chót như vậy nam nhân, không cần lo ăn uống. Ít nhất bọn họ có một cái tay nghề, có thể săn thú. Cho dù là cho nhân ra đương hạ nhân, dựa theo như vậy cứu lao ra cùng cô ra nói, chủ nhân ra cũng sẽ không đái bọn họ quá mỏng. thốt nương, nhị biểu ca đi theo ta đi. Đinh Mai Mai bằng phẳng nhìn thoáng qua tống thị vệ, nắm thật chặt trên người quần áo, có một cái sọn hướng ngoài cửa đi đến. Tống thị vệ trong tay cầm hai cái thùng gỗ, nhìn đinh mai mai đi ở đằng trước, liền vội vàng theo sau. Nơi này trời xa đất lạ, hắn liền vừa đi, một bên quan sát đến bốn phía. Vương thị vệ nhìn đến tống thị vệ đi rồi, liền đối với giả thị nói, biểu cô, kia củi lửa ở đâu đâu, ta tới phách. Giả thị có chút xấu hổ, nàng cùng nữ nhi đều là không có gì sức lực người, tự nhiên cũng liền không có chém đại thụ kéo trở về phơi khô đương củi lửa. bọn họ nhặt đều là khô nhánh cây loại này dễ dàng thiêu cũng không kiên nhẫn thiêu phong chất tuổi chất đống đều là cái dạng này tuổi lửa cái kia trong nhà tuổi lửa đều không cân phách chỉ là trong nhà tuổi lửa không nhiều lắm những cái đó tuổi lửa không kiên nhẫn thiêu tưởng thỉnh ngươi đi chém chút thụ trở về phơi khô thiêu những cái đó tương đối mà nói tương đối mại thiêu một ít hơn nữa đến lúc đó lưu than hỏa cũng có thể thiêu thật lâu vương thị vệ nghe được lời này Gật gật đầu nói, như vậy đi, ta đây trước nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, quay đầu lại chờ ta cùng nhị đệ săn thú trở về thời điểm, liền một người chém một thân cây trở về, đến lúc đó liền còn tại trong viện phơi liền thành. Tuy rằng hắn trong lòng không cho rằng, loại này thời tiết, có thể phơi khô tới trình độ nào. Vậy phiên thoái ngươi, giả thị vui mừng cười, nàng vừa mới còn có chút sợ hãi này tiểu tử sinh khí đâu. Đinh Mai Mai sáng sớm cầm mười mấy cân thịt đi quẩy bán quả vật đổi thịt. Kia quẩy bán quả vật lão bản nương nhìn trong thôn có tiếng nghèo khó hộ cư nhiên cầm nhiều như vậy thì tới, rất là kinh ngạc. Ta nói Mai Mai, nhà các ngươi không phải đều ăn không đủ no sao. Như thế nào lập tức có nhiều như vậy thịt, còn dùng này đó thịt tới đổi lương thực A. Đinh Mai Mai nhìn lăng thị kia tò mò sắc mặt, cho dù trong lòng đối lăng thị kia miệng rộng thực khinh thường. Nhưng trên mặt như cũ lộ ra ôn hòa tươi cười, tẩu tử, đây là ta biểu ca đánh tới con ngồi, Ta biểu ca quê nhà gặp tai nạn, mẫu thân mất sớm, cha lại hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân ở lâm trung trước, lại làm biểu ca hai người mang theo hôn mê cha tới đầu nhập vào nhà ta. Nhưng ở nửa đường thời điểm, gặp phải tỷ tỷ tỷ phu một nhà, tỷ tỷ khi đó đã ai không được, liền qua đời. Ta kêu biểu tỷ cũng thật là đáng thương, tuổi còn trẻ liền qua đời. Hiện giờ lưu lại ta kia bị kích thích làm cho hôn mê bất tỉnh biểu tỷ tỉ phu, còn có kia giống nhau hôn mê bất tỉnh biểu cứu. Cũng may đi vào này lúc sau, ta kia hai cái biểu ca ở trên đường học bản lĩnh, sẽ săn thú. Này không, đây là bọn họ ngày hôm qua đánh tới con mồi, chỉ là đáng tiếc nhà của chúng ta một chút ăn cũng không có, cũng không thể quang ăn thì ta, ta nương nghĩ, ta biểu cứu thân thể không tốt, còn hôn mê bất tỉnh, trong nhà lại hai bàn tay trắng. Bọn họ đều còn đánh chấm đất phô, ở tại phòng chất tuổi đâu. Hôm nay khiến cho ta mang theo này đó thịt lại đây, cùng tẩu tử ngươi đổi một ít bột mì làm thức ăn. Ai, ba thánh nhật tử, thật là một năm quá không bằng một năm, nơi nơi không phải gặp thai họa chính là mất mùa. Đinh Mai Mai nói xong, cố ý ở thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn nói cái gì biểu ca biểu mỗi một nhà thân lăng thị, nghe được nói mất mùa gì đó, tức khắc cũng nghỉ ngơi nói Đinh Mai Mai tâm tư. Đúng vậy, này bá tánh nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ đinh ra thôn sẽ biết. Thôn dân nhật tử càng ngày càng là khổ ha ha. Nay cực cực khổ khổ một năm, loại còn bất quá giao thuế má, càng đừng nói là ăn. Ai, tạo hóa trêu người. Chỉ mong kia quận chúa sau khi trở về, sang năm đầu xuân, nhật tử liền sẽ hảo quá một ít. Phần 274 Quận chúa cùng hoàng thượng nói, mùa đông có thể loại gì đó thời điểm. Chuyển tới nơi này, đã trưởng, này thổ địa đều kết băng, căn bản là không được. Có lẽ, sang năm sẽ có hy vọng. Mai mai, ngươi cũng chớ có khổ sở. Người này đã chết đều đã chết, tồn tại người, càng hẳn là kiên cường sống sót. Cũng may ngươi hai cái biểu ca còn ở trên đường học chút bản lĩnh, chúng ta bên này lại chỗ dựa, hẳn là không đến mức đói chết. Về sau ngươi nếu là có thịt, liền bắt được ta nơi này tới đổi đi. Ta này quầy bán quả vật tuy rằng một năm cũng tiêu hao không được quá nhiều thịt, nhưng dù sao cũng là này phụ cận mấy cái thôn sống chung, duy nhất một nhà cửa hàng. Thôn dân người Nhật tử tuy rằng không hảo quá, nhưng luôn có như vậy mấy cái phú hộ, đến lúc đó tẩu tử thịt trực tiếp bán cho bọn họ là được. Chỉ là mai mai ngươi cũng so để ý, tẩu tử kiếm ngươi này trung gian trên lệch giá. Nay thịt là hiệu bảo không tồi, nhưng trung quy là qua một buổi tối, đều đã cứng đờ. Không như vậy mới mẻ. Ta liền dựa theo một cân 15 văn cho ngươi, nơi này có liền tính ngươi 150 văn. Ngươi muốn gạo và mì cũng thành. Hiện tại lương thực giá cả sang quý, nay bột mì bình thường một cân muốn 8 văn tiền hiện tại. Gạo cung hiệu bảo thịt giống nhau, một cân 15 văn, ngươi xem ngươi là muốn nhiều ít. Đinh Mai Mai cũng biết hiện tại lương thực giá cả quý, chỉ là không nghĩ tới hiện tại còn không có bao lâu công phu, này giá cả lại chướng 1-2 văn. Khá vậy rõ ràng biết, ba cánh hiện tại căn bản là ăn không được, lương thực thiếu, đây cũng là không bổn pháp sự tình. đầu tử, cho ta tới 8 cân bột mì. Mễ liền cho ta tới một cân đi, kia mối ăn hiện tại bao nhiêu tiền, còn có kia đèn dầu đâu. nay 8 cân bột mì, phòng trừng còn chưa đủ ăn thượng 5 ngày, trước kia này bạc nàng căn bản là không dám tưởng tượng. 150 nhiều văn, đều đủ nàng cùng nương nửa năm thu vào. Chính là hiện tại trong nhà có như vậy nhiều có thể ăn năm nhân, này dã vật lại là bọn họ đánh trở về. Tính dù sao bọn họ nói, ở nhà ăn uống này khối, bọn họ giải quyết. Chính mình có thể tiết kiệm một ít tính một ít đi, trước nhìn xem có thể hay không tiết kiệm được năm văn tiền, trước đem thôn trưởng trong nhà trướng còn. Quay đầu lại chính mình cùng nương trầm rãi theo thừa, chờ bán bạc, cấp trong nhà nhiều mua một ít ăn ngon chính là. nay mối không quý, một cân tam văn tiền. So với mặt khác đã thực tiện nghi. Chỉ là này dầu thắp, quý chút. Xem ngươi muốn đánh nhiều ít bạc. Lăng thị chưa nói dầu thấp cụ thể nhiều ít bạc, chỉ là nói quý, cái này làm cho đinh mai mai trong lòng thẳng buồn trồn. Tám cân bột mì tư văn, kia một cân gạo muốn 15 văn, này liền 79 văn. Mối ăn trước muốn cái 5 cân, kia cũng muốn 15 văn, cùng lên chính là liền 94 văn, không bằng tiết kiệm được kia 6 văn tiền. Dư lại 50 văn mua dầu thắp tính. Trong nhà có hai cái người bệnh, buổi tối nhất định phải dùng đến đèn. Nếu là một đêm đốt đèn nói, cũng là thực phí. Chỉ là không biết 50 văn rốt cuộc có thể sử dụng bao lâu. Nghĩ nghĩ lại không đúng, dứt khoát chính mình đến buổi tối không điểm đèn, đèn, đèn dầu, thiếu mua một ít đèn, đèn dầu, nhiều mua chút bột mì tính. Đầu tử, nay bột mì ta muốn 10 cân, bình thường gạo tới một cân, muối ăn tới 5 cân. Dầu thấp tới 35 văn tiền đi. Như vậy bột mì liền nhiều, còn có thể đủ lưu ra 5 văn tiền tới, trước đem nợ nần cấp còn lại nói. "Hào Liệt, ngươi chờ một lát hạ, ta xem ngươi cũng không mang ung tử tới trang, tẩu tử cho ngươi lấy cái tiểu ung tử tới, quay đầu lại ngươi nhưng đến trả lại cho ta." Lăng thị vừa thấy Mai Mai lập tức đều biến thành ở chính mình này mua, trong lòng rất là nhạc ga lần này tử chính là 100 nhiều văn, nơi này nói, nàng nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít, có thể kiếm trước 10-20 văn là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa quay đầu lại đem này thịt bán đi, vừa chuyển tay lại kiếm cái 2-30 văn. Chỉ là nàng đinh mai mai này, nàng một ngày liền có thể kiếm tầm thường nhật tử 2-3 thiên bạc. Nếu là mai mai ra, về sau có thịt đều bắt được chính mình này tới bán thì tốt rồi. Đinh mai mai may mắn chính mình mang theo một cái sọt ra tới, nhiều như vậy đồ vật, một trên lưng. phía trên ở dùng bố một cái ai biết nàng nơi này đầu đều là chút thứ gì nếu là vừa rồi mang theo rổ tới lúc này lấy nhiều như vậy đồ vật bị ngươi thấy không chừng còn phải bị nói thành cái dạng gì đâu mai mai đã hảo ngươi nhìn xem này 35 văn dầu thắp nhà các ngươi tỉnh điểm dùng hẳn là có thể dùng được với hai ba tháng lăng thị cười hì hì cầm một cái tiểu ung tử ra tới đưa cho đinh mai mai xem đinh mai mai trang thứ tốt Rồi tay tiếp nhận dư lại năm cái đồng tiền lớn, trong lòng có chút cho dạ. Không biết chính mình riêng lưu lại năm văn bạc bị bọn họ phát hiện, có thể hay không xem thường chính mình. Tính, trong chốc lát trở về cùng bọn họ định đoạn. Tính trong lòng không yên ổn, Tổng cảm thấy chính mình là cái hư nữ nhân. Đinh đại phu ở nhà sao? Không bao lâu Đinh Mai Mai đi vào đại phu trong nhà, lúc này còn giờ thìn không đến. Ở đâu, là Mai Mai A, có chuyện gì? Tiến vào dứt lời. Đinh Đại Phu là cái tuổi chừng hơn 50 tuổi lão nhân gia, cháu dâu đều đã mang thai, lại bất quá không lâu liền phải đường tặng tổ phụ. Đinh Đại Phu sớm chút năm nghe nói có đi qua thủ đô, ở kia học một thân bản lĩnh, mới có thể hương. Ở cái này chợ thượng, đều coi như tương đối thông minh một người. Nhà hắn con cái là này phụ cận duy nhất một nhà toàn bộ biết chữ, cho dù là không biết chữ cô nương gả đến nhà bọn họ. cuối cùng đều sẽ nhận biết một ít cơ bản nhất tự hơn nữa lại là duy nhất một nhà y y quán cho nên rất là chịu người kính trọng mà nhà bọn họ bởi vì hắn là cái đại phu gia cảnh tại đây đinh ra thôn không là ở gần đây mấy cái thôn trang trung xem như không tồi bất quá cũng còn cũng may người của hắn tương đối hòa ái cho nên danh tiếng đặc biệt hảo đinh đại phu nhà ta tới thân thích chỉ là bọn hắn là gầy thai nạn hiện tại lại đây đã hôn mê bất tỉnh Ta tưởng thỉnh Đinh Đại Phu đi nhà ta, hỗ trợ nhìn xem, làm ơn Đinh Đại Phu. Đinh Mai Mai biết chính mình hiện tại không có bạc, này lại là sáng sớm, rất nhiều người đều sẽ kiên kỵ. Chỉ mong Đinh Đại Phu tâm địa hào điểm, nguyện ý tùy chính mình đi. Như vậy a, Với lúc ta hiện tại cũng không có việc gì, ta liền tùy ngươi qua đi một chuyến. Đinh Đại Phu chút nào không bởi vì Đinh Mai Mai ra cảnh nhà khó, mà chậm chế nàng. Vương Thị Vệ đợi thật lâu. Lúc này mới nhìn đến đinh mai mai mang theo một cái lao nhân ra, khiêng một cái hòm thuốc lại đây. Giả thị nhìn đến nữ nhi trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp nhận nữ nhi trong tay soạn, hai mẹ con đi ra ngoài phòng bếp. Xem bệnh sự tình, có kia hai cái nam nhân ở thì tốt rồi, bọn họ không cần thao này đó tâm. Hiện tại việc cấp bách, trước cho bọn hắn làm chút bữa sáng. Giả thị nhìn đến thay đổi nhiều như vậy đồ vật, trong lòng thở dài một tiếng. biết phòng chừng không có gì bạc thừa bất quá cũng là mấy thứ này là người ta các nàng dựa vào cái gì thừa bạc nương ta để lại 5 văn tiền ra tới ta nghĩ trong chốc lát đi thôn trưởng trong nhà đem này bạc cấp còn bất quá ta cảm thấy chuyện này vẫn là cùng hai vị đại ca nói hạ. này dù sao cũng là chúng ta tư tâm tiết kiệm được tới bạc giả thị nghe xong cũng gật gật đầu nói đây là làm người nguyên tác. chúng ta tuy rằng nghèo Nhưng cũng không ăn trộm không cướp giật, chờ ngày mai đem theo thủ bán, đem kia bạc cấp bổ thượng. Này Sương Đinh Đại Phu theo vương thị vệ đi vào phòng, nhìn đến trên giường người, hơi có chút quen thuộc, chỉ là một chốc nghị không ra ở đâu gặp qua. Đại Phu, chính là này hai cái, ngươi hỗ trợ nhìn xem, vì sao đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Đinh Đại Phu đầu tiên là nhìn nhìn cậu Hùng, cẩn thận kiểm tra rồi một lần nói, hắn không tỉnh lại. khả năng cùng cái gáy đã chịu đòn nghiêm trọng có quan hệ. Lao phu cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, bất quá xem nàng bộ dáng hẳn là không có nội thương. Sau đó ta khai chút hóa ứ huyết dược, các ngươi ngao cho hắn uống lên nhìn xem. Nghe được quận phu trần trị, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không có nội thương liền hảo, đến nôi cái hót máu bầm, hẳn là không có gì trở ngại mới là. Đinh đại phu lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút tề trạch diêm. Càng xem người này càng là cảm thấy quen thuộc. Chính là vẫn luôn nghĩ không ra, người này rốt cuộc là ai. Tuy rằng trên mặt thoạt nhìn xanh sao vàng vọt bộ dáng, nhưng trong lớn tượng, giống như không phải như vậy một chuyện. Nhưng rốt cuộc là ai đâu? Thật đúng là nghĩ không ra. Đinh Đại Phu, ngươi xem hắn vì sao phải không tỉnh lại. Hắn cái hốt không bị thương và chạm A. Vương Thị Vệ sốt ruột hỏi. Cái này các ngươi chớ có sốt ruột, dùng ta nhìn kỹ xem. Đinh Đại Phu cẩn thận kiểm tra một lần sau có chút nghi hoặc, này cũng không có việc gì à, như thế nào sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tay chân cốt cách được gãy, ta cho hắn kết thượng sau, cố chắc. Các ngươi chú ý một ít, đừng làm hắn lộn xộn. Chờ Đinh Đại Phu xử lý tốt tề trạch diêm tay chân sau, nghĩ nghĩ, đối với tề trạch diêm người trung hung hang khắp đi xuống. Lúc này tề trạch diêm có chút không khỏe, cả người đầu đổi tới đổi lui. Có lẽ là bởi vì cảm giác được đau đớn, chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, hét lớn một tiếng, làm càn, ai dám đối bổn vương đánh. Đinh Đại Phu nghe được lời này, theo bản năng quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngấm lại lại không đúng, nơi này nào có cái gì bổn vương. Người này rốt cuộc là ai, vừa rồi hắn thanh âm rất quen thuộc, hơn nữa hình dáng cũng rất quen thuộc. Hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn trên giường người, chỉ thấy hắn trao mày ở bên nhau, này ngũ quan, này biểu tình. Này khí thế, giống như ở một người trên người xem qua. Nhiếp chính vương. Hắn mang theo nghi hoặc, hỏi ra thanh. Vương thị vệ nghe đến đó cư nhiên có người có thể đủ nhận ra vương ra tới, liền nhanh chóng tiến lên, một tay véo ở cổ hắn chỗ, nói, ngươi là ai phai tới. Có lẽ là thị vệ đều tương đối mẫn cảm, chỉ thấy tống thị vệ nhanh chóng đem chính mình đao lấy ra tới, đối với Đinh Đại Phu, vẻ mặt đề phòng. Tê Trạch Diêm nghe được thanh âm. quay đầu tới nhìn đến trước mắt lao nhân cẩn thận nhìn nhìn nghĩ nghĩ nói ngươi là Đinh thành xuân đinh đại phu nhìn đến nhiếp chính vương nhận ra chính mình có vẻ rất là kích động muốn quỳ xuống nề hà cổ bị người bắt tê trạch diêm ý bảo vương thị vệ thả người lúc này mới hít sâu một hơi theo sau quỳ xuống nói thảo dân đinh thành xuân khấu kiến nhiếp chính vương không biết nhiếp chính vương vì sao sẽ ở chỗ này Tê trạch riêng đối với hai cái thị vệ nói, các ngươi yên tâm đi, cái này là ban đầu trong cung về quê dưỡng Lao ngự y hơn 20 năm trước, hắn bởi vì nào đó sự, liền về quê dưỡng Lao. Đinh Đại Phu nhìn đến hai cái thị vệ tin, không như vậy để phòng. Nhìn đến nhiếp chính vương không tiêu chính mình lên, liền vẫn luôn quỷ trên mặt đất, chờ nhiếp chính vương trả lời. Đứng lên đi, ngươi cũng tuổi già nua. Đừng động một chút quỷ, nơi này không có như vậy nhiều quý củ. Tê Trạch Diêm biết chính mình được cứu vớt, nhìn thoáng qua còn hôn mê chúng con rể, trong lòng có chút lo lắng nữ như thế nào. Tạ lao ra. Đinh Đại Phu thực mau liền sửa miệng lại đây. Quận Phu thế nào? Tê Trạch Diêm vẫn chưa nhiều làm giải thích, chỉ là hỏi cầu hùng tình huống. Hồi lao ra, quận Phu cái hốt đã chịu đòn nghiêm trọng, đến chờ đến máu bầm tiêu tán sau, nhìn xem. Kỳ thật hắn cũng không nắm chắc. Người này là quận Phu A, kia chẳng phải là quận chúa tướng công. Thiên, này rốt cuộc sao lại thế này, vì sao quận phu cùng vương gia đều tại đây, còn bị thương? Kia mau chóng tiêu tán hắn máu bầm đi. Ta tại đây sự tình, không cho nói đi ra ngoài. Hiện tại tình huống đặc thù, ta yêu cầu ngươi cho ta làm yểm hộ. Tê Trạch Diêm là cỡ nào khôn khéo nhân vật, ở lần thứ hai tuyết lở thời điểm, lại nhìn về phía phương vị, hắn liền biết là nhân vi. Là, lao ra. Thảo dân này liền cho ngài cùng quận phu khai rực đi. nếu vương gia không có nhiều lời, tia chính mình vẫn là làm bộ không biết, về sau ban đêm lại đây nhìn xem vương gia đó là cái này giường, liền cái chân đều không có. nếu không đem vương gia tiếp hồi nhà mình đi trụ, nhưng nhà mình là y y quán, cả ngày đều có người lại đây cầu khám, như vậy cũng không quá phương tiện. vương gia nếu nói không thể bại lộ nói, tia nhà mình hy vọng là đã không có. cái này ra quá nghèo, này hai thị vệ liền cái giường đều không có. vương gia càng là liền cái tắm rửa quần áo cũng không có quay đầu lại lặng lẽ kêu lão bà tử cấp an bài một chút mấy thứ này đinh đại phu đi ra thời điểm nhìn đến đinh mai mai vừa vặn đi ra trong tay dẫn theo một thoáng thịt liền liên tục xua tay nhà các ngươi cũng không dễ dàng này đó liền lưu chứ ăn đi nơi này còn có người bệnh đâu vương thị vệ đi ra nhìn đến đinh đại phu khách khí bộ dáng liền nói nhận lấy đi trong nhà cũng không có bạc cũng chỉ có thể dùng cái này làm dự tiền. Đinh Đại Phu nghe được lời này, liền nhớ tới Vương gia nói qua, không thể bại lộ thân phận nói tới tới. Đại Đinh Đại Phu cầm thịt trở về thời điểm, Vương Thị Vệ cùng Tống Thị Vệ trở lại phòng trong, đem trước mắt tình huống cùng Tề Trạch Diêm làm cái hội báo, cũng tỏ vẻ hiện tại yêu cầu đi săn thú, chỉ có thể lưu một người tới chiếu cố Vương gia ra vân. Đinh Đại Phu về đến nhà, đem dược chảo hảo sau, liền về phòng. Đối với nhà mình tức phụ nói, tô nương, cái này dược ngươi trong chốc lát giúp ta đưa đến đinh mai mai trong nhà đi. Đi thời điểm, mang chút trong nhà thức ăn qua đi, còn có trong chốc lát sau khi trở về, chuẩn bị một giường hai giường tân chăn ra tới. Phần 275 Làm sao vậy? nay chuẩn bị chăn làm cái gì? Trong nhà cũng liền dư lại hai giường tân chăn, nghĩ chờ Tằng tôn xuất thế sau, cấp đưa qua đi. Tô nương, ngươi nghe ta nói. Nhiếp chính vương ở đình mai mai trong nhà, trước mắt không cho biết. Hắn bị thương, đồng thời còn có quận phu ở ngươi cũng biết này quận phu chính là quận chúa tướng công, quận chúa hiện tại không ở này, bọn họ lại bị thương, ngươi hẳn là biết là tình huống như thế nào đi. Miệng cho ta kín mít một ít. Buổi tối đem chăn đưa qua đi, trong chốc lát ngươi liền đưa điểm thức ăn qua đi, cái kia ra cái gì tình huống, ngươi cũng biết. Quay đầu lại ngươi nhìn xem trong nhà có không có dư thừa giường. Cũng đưa một trường qua đi, bất quá này đó chỉ có thể buổi tối làm, biết không? Bạch, chúng ta trước mắt là không thể đưa, nhưng này đó ít nhất đến đưa qua đi. Năm đó nhiếp chính vương đối chúng ta một nhà chính là có ân, ngươi đừng quên. tô nương gật gật đầu, kỳ thật tướng công nói một chút thời điểm, nàng liền rõ ràng. Nàng ngươi tuy rằng già rồi, nhưng còn đến nỗi hồ đồ. Thành, ta trong chốc lát đưa điểm đồ vật qua đi. trở về ta liền chuẩn bị chút tân y y sam gì đó vừa lúc trong nhà cũng có một ít còn chưa làm bố hy vọng vương gia sẽ không ghét bỏ mới là đừng nói như vậy nhiều ngươi đem này dược cùng thức ăn trước đưa qua đi nhớ kỹ này tam bao là quần phu mặt khác tam bao là vương gia ngươi cẩn thận một chút đừng lộ ra cái gì dấu vết tới tình huống hiện tại hiện tại đến cẩn thận một chút lại nói hôn hôn trầm trầm ngủ một ngày sau thẳng đến trạng vạng mới tỉnh lại Tình lại là lúc, sắc trời sớm đã một mảnh đen nhánh, nghĩ đến tiểu hùng hùng nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 85 đi ra khốn cảnh. Đổi mới thời gian 2014-12-22-23 giờ 57 phút 7 giây tấu chương số lượng từ 12273. Ngoài phòng gió bắt như cũ hô hô rung động, nhìn thoáng qua ngủ say trung tiểu nhục bao, tô lê trong lòng bắt đầu chậm dài yên ổn xuống dưới. Nếu tiểu hùng hùng nói không có việc gì, vậy hẳn là không có việc gì. Chính mình chớ có buồn lo vô cớ. Đến nôi tướng công cùng cha, chờ chính mình đi rồi, lại ở lâu vài người ở gần đây tìm xem xem. Tin tưởng thực mau sẽ có rơi xuống mới là, ai, chỉ mong bọn họ không có gì trở ngại mới là. quân chúa, ngươi tỉnh. Ngươi chờ một lát, ta ngao chút cháo, ở trong nồi ôn. Nho nhỏ một có động tác, thị cúc liền đã tỉnh. Có lẽ đây là người tập võ mẫn càng đi. Cũng hảo. Ngươi phần đỉnh một chén lại đây đi. Lúc này tô lê, bụng thật đúng là có chút đói bụng. Đại uống lên một ít cháo lúc sau, nho nhỏ muốn chạy đi ra ngoài nhìn xem, nề hà ngoài phòng phong quát thật sự là mãnh liệt. Con hào này nhà ở trải qua bọn thị vệ tu sửa, mà này dọc theo đường đi mua sắm than hỏa, chăn cùng lương thực cũng hoàn toàn không thiếu. Nếu không như vậy thời tiết, chẳng sợ người trong phòng lại nhiều, cũng sẽ đông lạnh đến thẳng run run. Thị cúc, về lần này sự tình, ngươi thấy thế nào tô lê tâm hiện tại là hoàn toàn an tĩnh lại nay bên ngoài phải chờ tới tuyết hòa tan sau còn không biết khi nào đâu xem ra đến tưởng cái biện pháp đi ra ngoài mới được Này thanh vân sơn địa hình cũng thật là đủ kỳ quái toàn bộ liền dường như một cái hẻm núi giống nhau chỉ có một cái xuất khẩu ra vào thiên thượng hiện tại cái này khẩu lại bị vây đến có ba mươi mấy mê cao người này muốn đi lên chỉ sợ đến lộng một đám bậc thang này xe ngựa khả năng liền có chút khó khăn lại cứ nàng một cái không biết võ công lại mang theo tiểu nhục bao này liền có chút phiền phức chính mình lạnh đông lạnh còn không có cái gì tiểu nhục bao hiện tại tình huống đặc thù nếu là đông lạnh hắn kia thật là muốn nàng mệnh quận chúa chúng ta trước mắt muốn giá xe ngựa đi ra ngoài là có nhất định khó khăn nếu không ngồi xe ngựa nói nhưng thật ra có thể mang quận chúa cùng tiểu thế tử trước đi ra ngoài Chính là ngài xem này tiểu thế tử tình huống hiện tại, này bên ngoài phong lại như vậy mãnh liệt. nay tiểu thế tử nếu là có cái tốt xấu, cái này trách nhiệm chúng ta ai cũng đảm đương không dậy nổi. Nhưng này giá xe ngựa nói, lại không quá hiện thực. Hôm nay một ngày cũng không có Thái Dương xuất hiện, nhưng thật ra phong càng lúc càng lớn. Theo đạo lý, này bốn phía hiện tại liền tương đương với núi vây quanh, cũng không biết nói rốt cuộc nơi nào quát tới phong, thật là hảo sinh kỳ quái. Trước mắt chúng ta sở hữu chống lạnh đồ vật, đều ở trong xe ngựa, còn có chúng ta này đó mã cũng không có khả năng không mang theo đi. Nếu không như vậy đi bộ ở băng thiên tuyết địa đi, chớ nói tiểu thế tử cùng quận chúa các ngươi chịu không nổi, ngay cả chúng ta như vậy thân mình, cũng sẽ ăn không tiêu. Cho nên này một chốc vẫn là không biện pháp đi ra ngoài. Xem thời tiết này, ngày mai phỏng trừng lại sẽ hạ đại tuyết, nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, liền càng ngày càng khó đi rồi. Thô lên nghe được lời này cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Này Tuyết không thu phục nói vậy càng khó làm. Nghĩ nghĩ liền đối với Thị Cúc nói cái này Tuyết nhất định phải nghĩ cách hòa tan. Thị Cúc chúng ta mang lại đây muối nhiều sao? Thị Cúc không lộng minh bạch nay cùng mối có quan hệ gì? Nghĩ nghĩ liền nói vốn đang là có chút nhưng hiện tại không nhiều lắm dư lại không đến 5 cân bộ dáng. Làm sao vậy có ích lợi gì sao? Tô Lê vừa nghe ít như vậy, lại lần nữa ở trong lòng ai thán. Vốn dĩ nàng tỉnh lại liền không đế, này dùng ngăn muối cùng công nghiệp muối khác nhau. Này dùng ngăn muối hiệu quả không biết được không, lại cứ lại không dư lại nhiều ít. Bất quá trong lòng cảm thán về cảm thán, chuyện nên làm, vẫn là một cái đều không thể lâu. Như vậy, ngày mai chúng ta liền ở xuất khẩu kia, nghĩ cách dùng nơi này nổi to nấu nước, sau đó đem muối bỏ vào đi hòa tan, một lần một chút. không cần quá nhiều. Tiếp theo dùng kia thủy, hướng kia sườn dốc phủ tuyết thượng bát. Kỳ thật tô lê sợ ở trong phòng nấu nước nói, chờ mang sang đi, liền sớm đã làm lạnh Còn không bằng liền ở kia nghĩ cách, thiêu nhiệt thủy, bên trong phòng muối, đến lúc đó trực tiếp dùng nước muối tới bác Ở hiện đại thời điểm, kia mặt đường tuyết động đều là giải muối, như vậy hòa tan thực mau. Nhưng vấn đề đó là công nghiệp muối, hiện tại cái này là người dùng ăn. Liền không biết hiệu quả như thế nào Tốt Tuy rằng thị cúc không biết quận chúa đây là chuẩn bị làm cái gì Này thiêu nước gấm làm tuyết địa thượng bác Đây là một cái biện pháp không sai Nhưng hiệu quả không biết được không Nhưng này pha muối Là vì làm cái gì Thị cúc Chờ bên này hảo sau, Ta phải làm ngươi cùng mấy cái thị vệ lưu lại Giúp ta tìm xem xem cha ta cùng tướng công Ta hiện tại thực khẳng định Bọn họ không có việc gì Chỉ là không biết ở đâu Còn có bên này hy sinh mọi người, đến lúc đó yêu cầu ngươi giúp ta an táng một chút. Chứ bỏ cái này, giữ lại, ta đã cùng ngươi đã nói. Giúp ta điều tra bên này tình huống, ta yêu cầu càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, là thời điểm chủ động xuất kích. Nếu không người khác còn tưởng rằng ta là cái đồ nhu nhược. Hiện tại người bên cạnh, đều là nhiếp chính vương cấp tô lê riêng bổ dưỡng. Mà những người này... Đều là từ nhỏ tiếp nhận rồi nguyện trung thành với nhiếp chính vương phủ người, cho nên tô lê vẫn là thực tín nhiệm bọn họ. Nô tỳ tuân mệnh, thị cúc đối với những cái đó không biết là cái dạng gì người, như vậy đánh lén bọn họ nhiếp chính vương phủ sự tình, cũng rất là sinh khí. Này trong bất chi bất giác, liền đã chết nhiều như vậy bọn họ đã từng cùng chung hoạn nạn đồng bạn. Liền tính là quận chúa không công đạo, bọn họ cũng sẽ nghi cách, cấp những người này báo thủ. Có lẽ là ban ngày ngủ đủ nhiều, giờ phút này Tô Lê chút nào buồn ngủ đều không có. Nhìn Thị Cúc khỏe mắt hạ thanh hắc, liền nói, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi trước tiên ngủ đi. Không bao lâu, Thị Cúc nhìn đến hầu mai đã trở lại, lúc này mới trên mặt đất phô rơm dạ thượng ngủ. May lúc ấy Tô Lê nghĩ đến đây sẽ lánh, mà xe ngựa lại rộng mở, liền ở xe ngựa hạ phô thật dày một tầng rơm dạ. Gần nhất phòng ngựa chấn động. Thứ hai này nếu là tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời gì đó, cũng có thể phân chút đi ra ngoài, cấp mọi người phát ngủ. Quân chúa, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hầu mai tiến vào nhìn đến tô lê còn chưa ngủ, liền nói. Tuy rằng lúc này mới giờ rộng mạt nhưng này bên ngoài sáng sớm liền đen, thả phong quát đến càng lúc càng lớn, lại bắt đầu phiêu tuyết. Hiện tại ngủ không được, đúng rồi hầu mai, cái kia liền trở về thị vệ. Hiện tại người thế nào, nhưng có tỉnh lại. Tô Lê nghĩ đến duy nhất liền trở về thị vệ, tỉnh lại vẫn là có chút cảm khái. Lúc trước mang lại đây thị vệ có hơn 30 người, còn có một ít tám vệ. Nhưng hiện tại dư lại, liền 10 cái đều không có. Nay lại có thể nào làm nàng không khổ sở, Này nhưng đều là sống sở sở mạng người. Quái tới quái đi, nay hết thể đều là màn này sau độc thủ làm. Bọn họ nếu không đem mạng người xem ở trong mắt, Lại ý đồ làm hại chính mình, người như vậy, là trăm triệu lưu không được. hôi con chúa, người nọ còn không có tỉnh lại. Bất quá hiện tại thoạt nhìn hết thể bình thường, không biết có hay không nội thương. Thái ý ghi lại lưu tại tỉnh thành, hiện tại không ai có thể xem. Ý ghi nô xem, hẳn là không có gì trở ngại mới là, hắn hô hấp bằng thẳng. Hôm nay một ngày đều là uống cháo, sắc mặt còn tính hương luận. Ân, các ngươi cẩn thận chiếu cố. Chớ nên bởi vì nhân ra chưa tỉnh liền chậm trễ Ngày mai ngươi lưu lại chiếu cô tiểu nhu bao, ta đi xem, như thế nào đem kia xuất khẩu tuyết lộng hòa tan. Hầu mai nghe được tô lê nói, một mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua. Tim này, này đó đều là có người dùng cái sẻng, đem tuyết sẵn đi. Nhưng hiện tại cái này nhà gỗ, đừng nói thiết thu chính là mặt xuất đầu đều không có, này muốn như thế nào làm. kia cao cao tuyết đôi, tựa như một cái tiểu tuyết sơn núi Liền dựa bọn họ những người này, hiện tại dưới loại tình huống này, là căn bản không có khả năng sự tình. Quân chúa, người muốn hay không suy xét một chút? Chúng ta hiện tại lương thực hẳn là có thể xương thượng một đoạn thời gian, chờ Thái Dương ra tới, hòa tan thì tốt rồi. Nhưng tôi lên nào có như vậy nhiều thời giờ chờ a nói giỡn tiếp tục tại đây trụ đi xuống, kia tướng công cùng cha không chuẩn thật sự đã bị người hại chết. Mà này sau độc thủ cho rằng bọn họ đã chết? khẳng định lại là một ít cái gì bất lợi với bảy tháng quốc sự tỉnh tới. Không được, ngày mai ngươi xem tiểu nhục bao là được. Ta đã thị cúc nói tốt, ngày mai ta chỉ huy bọn họ làm việc. Nhìn Tô Lê kiên định biểu tình, hầu mai còn muốn nói cái gì, cũng nuốt xuống đi. Đinh gia thôn, giả thị nhìn ban ngày, Đinh Đại Phu ra đưa tới lương thực cùng điểm tâm, nói là cho người bệnh bổ sung dùng, trong lòng rất là nghi hoặc. Ngươi nói này Đinh Đại Phu tuy nói là cái người lương thiện, nhưng cũng còn chưa tới loại này tự động cho người ta tặng đồ nông nỗi. Vì sao nàng vừa thấy đây là rõ ràng lấy lòng ý tứ đâu? Này không phải ở lấy lòng chính mình, mà là ở lấy lòng mượn dùng ở phía chính mình người. Đã là giờ dậu, kia nhị trụ đi săn thú còn không có trở về, giờ thân sơ thời điểm đại trụ đã đi tìm, đến bây giờ hai người cũng chưa cái bóng dáng, này rốt cuộc là sao hồi sự? Nhà này bánh còn là sao? Nàng cùng khuê nữ là ăn trước, vẫn là chờ bọn họ. Nương, ngươi nếu là đói bụng, liền ăn trước khối bánh, điền điền bụng đi, nữ nhi tới chờ bọn họ trở về. ngài tuổi lớn, nơi nào kinh được đói? Đinh Mai Mai biết hiện tại kia tống đại ca cùng vương đại ca là nàng trên danh nghĩa biểu hình, nếu là người một nhà, quả quyết không có chính mình cùng nương trước thực đạo lý. Đến nỗi trong nhà, Đinh Đại Phu trong nhà đưa tới điểm tâm cùng gạo và mì. càng là kỳ quái. Nhưng kỳ quái về kỳ quái, nàng cũng không hướng trong lòng đi. Nàng minh bạch, nên chính mình nương hai biết đến, nhân ra sẽ nói. Nếu không muốn nói, kia vẫn là không cần biết đến hảo. Có đôi khi biết quá nhiều, ngược lại đối chính mình không có chỗ tốt. Giả thị còn ở do dự, này bên ngoài đều tuyết rơi, hay là kia hai người là lạc đường. Vẫn là nói gặp được cái gì nguy hiểm. Càng nghĩ càng là lo lắng. Này hai người dù sao cũng là ở nhờ ở nhà mình. Mai Mai ở nhà sao? Ngoài cửa truyền đến Đinh Đại Phu thân thiết thanh âm. Ở đâu? Tới? Đinh Mai Mai nghe được thanh âm, liền vội vàng lên, đi ra ngoài mở cửa. nay Đinh Đại Phu đại buổi tối lại đây, rốt cuộc có chuyện gì? Đại Đinh Mai Mai mở cửa thời điểm, nhìn đến Đinh Đại Phu hai cái nhi tử, khiến một chừng giường, mà hắn tức phụ cùng hắn, một người ôm một giường chăn, xuất hiện ở nhà mình cửa. Nhìn loại tình huống này, Đinh Mai Mai hoàn toàn mông vỏng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có người tới nói cho một chút nàng sao. Mai Mai, ngươi làm một chút làm chúng ta đi vào. Đinh Đại Phu trong lòng vội vàng. Nhà mình hai cái nhi tử, ở tuổi trẻ khi chính là tùy chính mình ở thủ đô, tự nhiên là biết nhiếp chính vương, cũng từng gặp qua, rốt cuộc bọn họ tuổi tắc kém sẽ không quá lớn. Hiện giờ này nhiếp chính vương tại đây, trong nhà phải làm những việc này. làm cho bọn họ biết, cũng là tất nhiên. Chính là này Đinh Mai Mai ra, giống như còn cái gì cũng không biết, chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút hai mẹ con bọn họ đâu. Đinh Mai Mai nghe được lời này, vội vàng tránh ra thân mình, ngượng ngùng, mời vào mời vào. Phần 276. Buổi sáng Đinh Đại Phu cấp quận phu cùng nhiếp chính vương bắt mạch thời điểm, liền nhìn đến quận phu cùng nhiếp chính vương đều ở một cái tiểu trên giường dừa gần. Kia giường tiểu nhân Cũng liền phỏng trừng một nữ nhân ngủ. Cũng đừng nói, kia hai cái đại nam nhân như vậy nằm, có bao nhiêu kỳ quái. Đãi giường dọn đến trong viện, đương đại phu hai cái nhi tử, cũng tìm lấy cớ, về nhà đi. Cha chính là nói, nhiếp chính vương hiện tại không nghĩ làm người biết, nếu là làm hắn phát hiện nhà mình nhiều người như vậy đã biết, kia còn lợi hại. Đinh đại phu nhìn nhiếp chính vương cùng tô nương nhìn nhiếp chính vương nhà ở một thiên đen nhánh, muốn oan trách chút, nhìn thoáng qua cái này ra. Trung Quy chưa nói, bất quá tô nương vẫn là lấy ra trưởng bối thái độ tới, đối với giả thị nói, ta nói chất nữ, ngươi nhà này, người bệnh phòng như thế nào liền đen nhánh một mảnh đâu. Người này là đã tỉnh, thân mình không tốt lắm, lại đen như mực, không cho đốt đèn, không thể nào nói nổi đi. Chẳng lẽ là muốn bọn họ lấy bạc tới bán này dầu thắp cùng bốc đèn sao? Đinh Mai Mai nghe được lời này, nhìn về phía cái kia nhà ở, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình đã quên cho nhân ra đốt đèn. Chỉ là nghĩ nấu cơm, nhớ thương đi săn thú người, không trở về. Ai nha, tôi mãi mãi ngươi đừng nóng giận, ta nương cùng ta cũng không phải cố ý không điểm. Chỉ là cấp quyến mất, tầm thường nhật tử, chỉ có ta cùng ta nương, lúc này là thật sự cấp quyến mất. Ta hiện tại liền đi điểm, nhất định đi điểm. tô nương băm trụ đinh mai mai nói, như vậy đi, lao bà tử ta đi điểm. Thật tốt hài tử hắn cha còn muốn đi cho hắn chẩn đoán chính xác đâu. Đinh Mai Mai cùng giả thị nhìn đến lão nhân ra đều nói như vậy, cũng không tác Chỉ có thể ngồi ở thính đường, chờ hai cái chính mình nói là săn thú năng thủ người trở về. Đinh Đại Phu vớt đen nhánh, đi vào đi lấy ra mồi lửa, thổi thổi, bậc lửa đèn dầu, lúc này mới khiến cho nhà ở sáng sủa lên. Tê Trạch Diêm tướng môn ngoại đối thoại, nghe được rõ ràng, cho nên nhìn đến Đinh Đại Phu tiến vào. Cũng chút nào không kinh ngạc. Vương gia, Thảo Dân xem ngươi hiện tại khí sắc hảo không ít. Đây là cái không tồi biểu hiện, nghĩ đến cái này dược lại uống thượng hai ba phó liền không sai biệt lắm. Chỉ là này chân cùng tay, tạm thời còn không thể động. Trong chốc lát ta cho ngươi châm cứu một chút, giảng bất chân cùng tay chịu đau số lần. Từ về quê lúc sau, Đinh Đại Phu đều cho rằng chính mình đời này cùng hoàng thất không bao giờ sẽ có liên lụy cơ hội. Không nghĩ tới ngược lại ở giàn mua chi năm, còn có thể đủ nhìn thấy vương gia. Chỉ tiếp, hiện tại tạo hóa trêu người, hoàn toàn đều thành như vậy bộ dáng. Hảo, vất và ngươi, kia hai cái thị vệ, còn không có trở về sao. Đúng rồi, ngươi lại dọn ta nhìn xem quận phu khi nào sẽ tỉnh lại. Thế trạch diêm nhìn không còn cái vui trên đời con rể, cũng tưởng thở dài. Là, liền ở đinh đại phu dứt lời là lúc, Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Chẳng qua, hôm nay tiếng đập cửa có chút dồn dập là được. Giống như có cái gì việc gấp giống nhau, nhưng hiện tại là buổi tối, nơi này lại tương đối hẻo lánh, ai có thể có việc tìm tới nơi này tới. Đinh Mai Mai cùng giả thị ở phòng trong, đối với cửa lớn tiếng kêu một tiếng, "Ai a? Biểu cô, là chúng ta." Ngoài cửa truyền đến Vương thị vệ thanh âm. Đinh Mai Mai nghe được người rốt cuộc đã trở lại, Vội vàng toát ra đi mở cửa. Tuy nói đây là nhà tranh, nhưng tốt xấu còn có cái môn, có cái tường đất, xem như không tồi. Đi vào trước lại nói. Vương thị vệ cùng tống thị vệ đều cảm thấy hai người đều là lạnh băng, cả người đều sắp cứng đờ. Mặc dù bọn họ đi rồi lâu như vậy lộ, khiêng nhiều như vậy còn ngồi trở về. Nhưng là quá lạnh, này phong quát đến trên người, đều là đến sướng lãnh. Mặt sớm đã cứng đờ, liền nói một câu đều thấy khó khăn. nha nhiều như vậy giá vật ta thích ngoan ngoãn như thế nào đánh nhiều như vậy đại giá vật khiêng về phòng nội giả thị vừa thấy này còn phải hai người kia cũng quá lợi hại một chút có một con tiểu lợn rừng đánh giá có hơn 40 cân bộ dáng một con đại hiệu bảo phỏng chừng có 100 tới cân còn có một con lộc kia thỏ hoang đều còn có năm con gà rừng cũng có hai chỉ nhiều như vậy đồ vật các ngươi lại như thế nào lấy về tới Đinh Mai Mai cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng mấy thứ này thêm lên, thực sự không nhẹ. Đi xa như vậy lộ, mang nhiều như vậy đồ vật, đây là như thế nào khiêng trở về. Tống thị vệ cùng vương thị vệ sớm đã lanh hư, đói là. Trước mắt hai mẹ con chỉ lo cảm thán, làm cho bọn họ rất là vô ngữ. Bất quá Đinh Mai Mai không nghe được hai người tiếp chính mình nói, quay đầu nhìn lại bọn họ, thực mau liền phản ứng lại đây. Trong nhà chờ các ngươi ăn cơm đâu? Nói vậy đều lánh hư, đói là đi. Ngươi từ từ, ta đi trước đoan buồn thủy tới, các ngươi trước rửa mặt trải đầu một chút. Nương, ngươi đi đem cháo cơm, rán bánh cùng mặt khác đồ vật đều bưng lên, chúng ta ăn cơm. Tống thị vệ nghe được lời này, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình lánh một chút, đói một chút nhưng thật ra không có gì, chỉ cần chủ tự hào, bọn họ liền hảo. Hiện tại này đó, căn bản liền không tính là vất vả. ta đi xem một chút chủ tử ta mới vừa nhìn đến trong phòng có đèn nghĩ đến này hai cái nữ đôi chủ tử còn tính có thể vương thị vệ dứt lời đứng dậy về phòng đi tiến phòng vừa vặn nhìn đến đinh đại phu tự cấp tề trạch diêm làm châm cứu hướng về phía vương ra gật gật đầu phát hiện vật khác thường lúc sau liền lui ra tới lúc này tống thị vệ đã rửa mặt trải đầu xong bưng một chén cháo hướng phòng đi tới ngươi đi trước ăn cơm đi Ta đem này cháo cấp vương gia cùng quận Phu Huy đi xuống trước. Vương thị vệ gật gật đầu, thời gian này, nghĩ đến vương gia cũng đói bụng. Cũng may buổi sáng thời điểm, Đinh Đại Phu trong nhà, tặng chút mềm xốp điểm tâm lại đây, chính mình đi phía trước, làm vương gia ăn một chút lót lót bụng, nghĩ đến đến bây giờ cũng không đến mức đói hư. Đinh Mai Mai cùng giả thị đến bây giờ còn ở khiếp sợ trùng, nhiều như vậy giã vật, đến bán nhiều ít bạc. Nếu mỗi ngày đều đánh nhiều như vậy, Không ra một tháng, nhà bọn họ liền phát đạt. Bất quá tưởng quy tưởng, nay đó trung quy không phải chính mình. Nhân gia chỉ phụ trách bọn họ ở trong khoảng thời gian này, nương hai ăn uống thôi. Dư thừa không có chính mình phân. Cũng may buổi sáng kia năm văn tiền, cũng cùng bọn họ nói, nhân gia không có để ý nhưng các nàng làm người nguyên tắc vẫn là ở, chờ ngày mai bán khăn thê, liền đem bạc còn cho bọn hắn. Biểu cô, ta nghe ngươi buổi sáng ý tứ. Ngày mai muốn đi đem khăn thêu bán đi. Đây là đi chợ thượng bán sao. Bọn họ việc cấp bách, là muốn mua bạc, có bạc, bọn họ mới hảo đưa vương ra về thủ đô. Hiện tại huyện thành, chỉ sợ sẽ có những cái đó kẻ cắp. Bất quá ở trở về phía trước, đến đi kia tìm một chút quận chúa mới được. Chúng ta đều là nhờ người gửi bán, như thế nào, người muốn đi chợ. Nhưng kia chợ cách nơi này rất xa, chỉ là đi đường, liền phải hai cái canh giờ. Xe bỏ cũng muốn một canh giờ 15 phút, nhưng ngồi xe bỏ đi nói, một người phải tốn thượng hai cái đồng tiền lớn, thật sự là không có lời. Vương thị vệ vừa nghe, hiểu rõ gật gật đầu, hắn cũng không thể mạo hiểm đi chợ, chỉ sợ những người đó vừa thấy chính mình là người biết võ, sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Lúc này tề trạch diêm đang ở chân cứu, tông thị vệ tự cấp cầu hùng người cháo. Đinh Đại Phu nghĩ đến bọn họ đi ra ngoài săn thú. hiện tại bọn họ đi ra ngoài không có phương tiện, liền đối với Tống Thị Vệ cùng Tề Trạch Diêm nói, các ngươi nếu là yên tâm ta, các ngươi đánh con mồi liền giao cho ta. Ta ngày mai làm con ta đưa đến trấn trên đi bán cái giá tốt, quay đầu lại nhìn xem yêu cầu thêm mua chút cái gì, các ngươi chỉ lo nói, còn thừa bạc, nhất định giáo còn cho các ngươi. Tống Thị Vệ nghe được Đinh Đại Phu nói như vậy, hắn trong lòng kỳ thật vẫn là thiên tin Đinh Đại Phu. Rốt cuộc hắn đã từng là cái ngựa y kìa. Hơn nữa nhìn nhà mình vương ra giống như không ý kiến, liền gật gật đầu, vậy phiền phái Đinh Đại Phu. Trong chốc lát kia con mồi chúng ta liền khiêng đến nhà ngươi đi, ngày mai liền làm ơn. Khách khí, vương gia đã từng đãi ta coi ơn, hiện tại đại ân ta không thể giúp, này đó tiểu vội vẫn là không thành vấn đề. Đinh Đại Phu nói xong, đem thể trạch diêm trên người ngân châm nhất nhất thu hồi tới. Đại tống Thị Vệ đi ra, đối với đang ở ăn cơm vương Thị Vệ nói, đại ca. Ta đã làm ơn Đinh Đại Phu giúp chúng ta bán này đó giã vợ. Trong chốc lát chúng ta đem này đó kháng đến nhà hắn đi thôi. Ta vừa mới uy cô ra ăn xong cháo, ngươi nếu là ăn xong rồi, cung cấp lao ra đoan một chén qua đi, hắn mới vừa châm cứu xong. Vương thị vệ gật gật đầu, ăn xong trong tay cuối cùng một ngũ bánh, cầm lấy một cái sạch sẽ chén, trang một ít cháo, hướng phòng mà đi. Đinh Mai Mai cùng giả thị vừa nghe lời này, trong lòng có chút hơi hơi không vui. Bất quá các nàng cũng biết, ngày đó dã vật cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ, thật sự không cần thiết đỏ mắt. Hôm nay có thể một ngày ăn tam đốn, còn có thể ăn no, đây cũng là hoàn toàn kéo nhân ra phúc khí. Muốn đặt ở ngày hôm qua, nương hai căn bản là không thể tin được, chính mình có thể ăn thượng một ngày tam đốn, còn đều có thể ăn no. Nhân ra có thể nhiều săn thú vật, đó là không còn gì tốt hơn. Như vậy chính mình tam cơm mới có bảo đảm, thật sự không cần thiết đỏ mắt. Không phải sao. Huống chi ngày hôm qua cùng hôm nay kéo nhân ra phúc khí, ăn thượng thịt, vẫn là mồm to ăn. Muốn ở năm rồi, quanh năm suốt tháng, mới có chút thịt mặt canh, còn không dám mồm to ăn. Nghĩ vậy chút, quả nhiên trong lòng cân bằng chút, cũng không ở như vậy không thoải mái. Trước mắt này đó, đều yêu cầu quý trọng. Bất quá này đó đều là có thời gian hạn chế, hiện tại căn bản là không biết nhân ra ở bao lâu. Đến thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nhiều thêu thừa tích có bạc mới là thật sự. Một nén nhang sau, vương thị vệ cùng tống thị vệ đối với giả thị nói, biểu cô, chúng ta đem giá vật cấp đinh đại phu đưa qua đi, nhà ta cô ra cùng lao ra dược, liền phiền thoái các ngươi. Hai anh em nhìn này đó giá vật, nghĩ đến vương ra cùng quận phu thân thể yêu cầu bổ bổ, liền đem gà rừng giữ lại, thỏ hoang cũng để lại một con, dù sao ngày mai còn muốn đi săn thú, lưu ban ngày một ngày là đủ rồi. Giả thị nhìn bọn họ liền kháng đi những cái đó, dư lại hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang, trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngày mai vẫn là có thịt ăn, nàng đều đã quên kia thỏ hoang cùng gà rừng vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hôm nay dư lại hiệu bảo thịt, thật sự là không nhiều lắm, buổi tối bánh nướng áp chảo đều còn kèm theo hiệu bảo thịt đâu. Xem ra ngày mai còn có này đó, thật tốt. Trong nhà có nam nhân, vẫn là am hiểu săn thú nam nhân. Thật là không tồi. Nếu là bọn họ chung bất luận cái gì một cái, có thể coi trọng nhà mình nữ nhi liền càng tốt. Đinh thôn trưởng trong nhà, giờ phút này bởi vì là đại buổi tối, phong cao đêm đen, cũng không có gì người bệnh. Thôn trưởng, dã vật tại đây, này hiệu bảo đại khái có cái 100 tới cân, lợn rừng hơi nhỏ một chút, hẳn là cũng có 40 tới cân, còn có kia lộc, hẳn là cũng có 70 nhiều cân. Mặt khác này ba con thỏ hoang, coi như làm đưa cho người phí dịch vụ. Đinh Đại Phu đã từng là ngựa y, đương nhiên biết nhiếp chính vương bên người thị vệ là cỡ nào lợi hại. Ở chỗ này thời tiết, đánh tới này đó giã vật, thật sự là không tính là cái gì. Hắn thuê nhi cũng là biết đến, chính là hắn con dâu cùng tiểu đồng lứa, nhìn đến này đó, nhưng thật ra trận mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy, một ngày đánh sao? Loại này thời tiết, còn có thể đủ đánh tới nhiều như vậy đồ vật, thật sự thật là lợi hại. Đinh Đại Phu nhỏ nhất tôn tử nói, nơi này không các ngươi sự tình, đều đi xuống đi. Thôn nương ngươi lưu lại, những người khác đều đi xuống. Đinh Đại Phu không nghĩ làm người trong nhà biết quá nhiều, trừ bỏ nhà mình hai cái nhi tử cùng thê tử ở ngoài. Đại nhân đều đi xuống sau, vương thị vậy nói, Đinh Đại Phu, này đó liền phiền thoái ngươi. Ta tưởng mua một ít bố trở về, phiền thoái đại nương giúp chúng ta vương ra cùng quận phu làm một bộ trước. Đương nhiên không cần hào bố, hiện tại thế cục không rõ ràng, không thể bại lộ. liền mua hai thất vải bố linh tinh trở về, bất quá còn phải phiền thoái mua chút đông trở về, tăng thêm ở bên trong, làm áo đông. Vương gia cùng quận phu hiện tại thân thể không tốt lắm, chống lạnh không tốt lắm. Đúng rồi, còn phải giúp chúng ta mua chút gạo và mì cùng dưa muối linh tinh trở về. chư bỏ này đó, tạm thời đều không cần, chúng ta hiện tại bức thiết yêu cầu tích có tiền. Hai người nói xong, liền đi về trước. Bọn họ hiện tại còn không rõ lắm, này đó rốt cuộc có thể mua nhiều ít bạc. Mấy thứ này thêm lên, có cái hơn 200 cân, dựa theo một cân nếu đều, đều là 15 văn tiền tới tính, liền ba lượng nhiều bạc, mua bố cùng đồng còn có lương thực, liền tính là một hai, kia cũng bất quá là dư lại hai lượng bạc. Hiện tại thời tiết này, nơi này lại xa như vậy. Phải về nước đều bốn người, chỉ sợ là 50 lượng đều không đủ. Chính mình có thể mất công, quận phu một cái là cái thô hắn tử, cũng không có gì. Chỉ cần là vương gia, chỉ sợ hắn là nhất an không tiêu. Thiên tờ mở sáng lên, ngoài phòng phong tuyết càng thêm tàn sát bừa bãi, tô lê đem chính mình bao vây gắt gào. Đối với hầu mai cùng thị cúc nói, hầu mai ngươi lưu tại này nhìn tiểu nhục bao, ta thủy thị cúc cùng nhau qua đi thử xem xem. Phần 277 Mặt khác thị vệ, sớm bảo tô lê an bài hảo. Một ít đi nhặt tuổi lửa, một ít đi đem đại thụ tức đến nhọn nhọn, đi sườn dốc phủ tuyết đỉnh, đem tuyết lộng đi xuống. Quân chúa, bên ngoài bếp đã dựng đi lên. Mọi người cũng đều ăn no, trong nồi cũng chứa đầy tuyết, chờ ngươi phân phó bắt đầu chính là... Thị vệ trưởng đã qua tới, cùng tô lê hội báo tình huống. Hảo, ra đây liền qua đi. Thị cúc, ngươi mang lên hai cân muối cùng nhau qua đi. Tô lê nói... Chính mình dẫn đầu mang lên tự chế khẩu trang vây quanh áo choàng đi ra ngoài. Thiên dần dần sáng, bên cạnh tuổi lửa cũng đôi đến càng ngày càng cao, sườn dốc phủ tuyết trên đỉnh người, sớm đã đổ mồ hôi đầm địa. Nhưng này bếp bên này người, cả người sớm đã đông cứng. Lan lộn lâu như vậy, hỏa lăng là sinh không đứng dậy. Phong quá lớn, tuổi lửa còn không có bắt đầu thiêu đốt, liền diệt. Tô lê cấp xoay quanh, nhìn lông ngông đại tuyết, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đem bếp trước sau nhìn một lần sau, liền nói, đem bếp bên kia đổ lên, không cần giọt phong. Các ngươi vây lại đây một chút, đừng làm gió thổi tiến vào chờ lửa đốt lại nói. Thực mau, bếp ba mặt đã vây đi lên, liền dư lại một cái nhóm lửa như vậy một mặt. Mọi người vây ở một chỗ, tô lê cầm một chút rơm dạ làm nhóm lửa, thiêu lúc sau, ném vào bếp tuổi đốt hỏa phía dưới. Không bao lâu, hỏa hoàn toàn thiêu. Bởi vì bếp làm không gian, còn tính đại. Tô Lê ở bên trong lục tục tắc một nửa củi lửa, trong nồi tuyết, đã bắt đầu có hỏa tan khuynh hướng. Quân chúa, này mới là hiện tại thêm sao? Thị cúc nhìn tuyết hỏa tan thành thủy sau, có bắt đầu sôi trào khuynh hướng, liền hỏi Tô Lê. Cái vung hảo, chờ sôi trào, ở ném đi, kỳ thật khi nào đều không sai biệt lắm. Tô Lê cũng lãnh liền dứt khoát ngồi xuống kia, chính mình bắt đầu nhóm lửa. Gần nhất có thể sửa ấm, thứ hai, nàng nóng nội. Muốn nhìn xem chính mình một ngày, có thể thu phục nhiều ít. Là, thị cúc nhìn đến tô lê bên này thu phục lúc sau, liền làm người lại xây một cái hơi nhỏ điểm bếp, chính mình ở bên kia dùng tiểu nồi, cũng thiêu lên. Có thể nhanh hơn tốc độ, mau chóng liền nhanh hơn tốc độ. Không bao lâu, mọi người nhìn pha muối nước ấm, bị thị vệ trưởng dùng thật dày bố nhéo bưng lên tới, hướng sân dốc phủ tuyết thượng dùng sức mở dương, liền thấy kia tuyết nhanh chóng hóa thành thủy, đi xuống lưu. Không bao lâu, còn lại là nhanh chóng biến thành băng. Bất quá hiệu quả vẫn là tốt đẹp, như vậy một nổi thủy, liền hóa không ít tuyết. Mà kết thành băng, còn lại là bị mặt khác thị vệ nhanh chóng dùng nhánh cây hướng hai bên phủi đi khai. Ban đêm, tô lê nhìn đã đi xuống hai phần ba sườn dốc phủ tuyết, trong lòng rất là hưng phấn. Dư lại gần 10 mét, ngày mai một cái buổi sáng hẳn là có thể thu phục, này bên ngoài tuyết rất lớn, hy vọng không thể sẽ không có cao vải mẹ mới là. Ban đêm, Đinh Đại Phu cấp tống thị vệ bọn họ tặng đồ cùng bạc lại đây. Đây là ba lượng bạc, hiện tại thời tiết này rất lạnh, món ăn hoang giả thiếu. Ở chấn trên đều bán giá cao, đều là một cái giá bán đi, đều là 25 văn một cân. Tổng cộng là 5 lượng lại 750 văn, này hai thất bố, hoa 300 văn, này đó bông quý, hoa 1 2 bạc, gạo và mì hoa 960 văn bạc. Hiện giờ này mễ lại quý, hiện tại là 16 văn một cân. Trước mua 50 cân, bột mì còn lại là mua 20 cân. Dư lại ba lượng lại 490 văn. Này đó đều tại đây, trong chốc lát này đó đông cùng bố ta lấy về đi, làm nhà ta kia khẩu tử làm tốt, cho các ngươi đưa lại đây, ngươi trước đem vương ra quần áo kích cỡ đều cấp đến ta. Đại đinh đại phu đi rồi, giả thị mẹ con nhìn mua nhiều như vậy gạo và mì, trong lòng vui tươi hớn hở. Xem ra kế tiếp đều có đại bạch cơm ăn. Giả thị đều đã quên, nàng có bao nhiêu năm không ăn qua một ngụm đại bạch cơm. liền tính là trong nhà hiện tại có gạo, nàng cũng chỉ dám nao cháo. Tô Lê lại hoa một cái buổi sáng, rốt cuộc đem tuyết hòa tan đi. Chỉ là đi theo lộ ra đã chết đi thị vệ, lại làm Tô Lê thương tâm khổ sở đã lâu. Phân phó người an táng hảo những người này sau, Tô Lê để lại hai cái thị vệ cùng một cái hồ mai, chính mình mang theo người cải trang giả dạng, lặng lẽ về thủ lô đi. Chương 86 Báo thù bắt đầu. Đổi mới thời gian 2014 12 23 23 giờ 48 phút 15 giây tấu trương số lượng từ 10464 từ Thanh Vân Sơn ra tới. Tô lên một đường thật cẩn thận. Chính mình giả dạng thành Hương Giã thôn phụ. An mặc lam lũ. Trên mặt bôi thanh một khối tím một khối. Trên tay trang đến như là bởi vì bị rét lạnh. Lớn lên nứt ra dường như ôm đồng dạng giả dạng quá. xuyên rách tung tóe tiểu nhục bao. Bên người một cái hầu mai giả dạng làm chính mình tiểu cô, đồng dạng xuyên rách bước hướng kinh đô tiến đến. Mà bên người thị vệ, còn lại là giả dạng thành đồng dạng là bị thai, bởi vì rét lạnh đói khắt mà rời xa quê nhà thôn dân. Đến nỗi xe ngựa còn lại là làm mặt khác thị vệ trước lái xe đến một cái khác thành trấn chờ đợi. Ngồi đến một cái thành trấn nàng liền nạp lại giả một chút chính mình, bảo đảm những cái đó đối chính mình có ý xấu người, đều nhận không ra mới thôi. Mà xe ngựa bề ngoài, còn lại là thay đổi lại biến, thậm chí liên mã, đều cho làm bất đồng trang phẫn. Nhưng mà liền tính là như thế, tới rồi loan khu trấn vẫn là bị nhận ra tới. Quân chúa, ngươi nhất định là quân chúa. Quân chúa, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Hôm nay như vậy lãnh, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ngươi ôm hải tử, đây là muốn đi đâu? Quân chúa ngươi nếu là không chỗ ở, liền trước trụ ta này đi. tô lê vốn dĩ tưởng nếu là về thủ đô hiện tại thời gian này đi phượng thôn nhìn xem nước tương làm thế nào lấy hiện tại cái này giả dạng hẳn là không có người nhận ra tới mới là nhưng cố tình không khéo bị đào thị cấp nhận ra tới bọn họ hiện tại toàn ra đều là ở tại này trấn trên một tháng mới về nhà ba bốn thứ hiện tại tiểu lầu sinh ý rất là không tồi trấn trên có tiền nhân ra đều sẽ tới thăm một phen. này dù sao cũng là quận chúa đầu tư Có quần chúa danh nghĩa ở, ai dám không mua trướng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng hôm nay còn chuẩn bị đi mua điểm đồ vật, nghĩ thừa dịp ban đêm, chạy về ra đi, ngày mai vừa vặn có thể ở thượng một ngày tới. Hiện tại trong nhà cũng mua xe ngựa, chủ yếu là vì về nhà phương tiện. Nhưng không nghĩ tới, này vừa ra khỏi cửa, liền thấy quần chúa. Tuy rằng xuyên rách tung tóe, nhưng quần chúa là nàng cảm nhận trung thần giống nhau tồn tại, mặc kệ thế nào. Nàng đều có thể đủ nhận ra được. Chỉ là quận chúa như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Tô Lê muốn nói gì, nhưng lại không dám lớn tiếng ồn nào. Hiện tại tuy rằng thời tiết lánh, nhưng này trên đường người cũng không ít. Vốn dĩ nàng tưởng trước tìm một chỗ, thuê cái xe bò, giả dạng làm đi phượng thôn đầu nhập vào thân thích bộ dáng. Nê hà này còn không có tìm được địa phương đâu, đã bị đào thị nhận ra tới, thả còn lớn tiếng ồn nào. Thừa dịp người còn không có hoàn toàn nhìn qua, tô lê chạy nhanh làm một cái tình em thủ thế. Một tay ôm tiểu nhục bao, một tay lôi kéo đảo thị từ cửa hông vào tiểu lầu hậu viện, thiết chứng bọn họ trụ địa phương. Quân chúa, ngươi làm sao vậy? Vì sao nàng lại có một loại, Quân chúa cùng lần đầu tiên giống nhau, bị đuổi giết cảm rất đâu? Không phải đâu, giống quân chúa người như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày sống ở bị đuổi giết chung sao? Trong thôn không biết có bao nhiêu người hâm mộ quân chúa. Trời sinh tới chính là mệnh hảo, sẽ đầu thai. Nhưng nàng minh bạch, nếu quận chúa là sống ở mỗi ngày có người muốn giết nàng hoàn cảnh chung, kia lại như thế nào sẽ hạnh phúc đâu. Tô Lê không cẩn thận nói cái gì, chỉ là nói, ngươi cũng biết ta thân phận, lần đầu tiên đến phượng thôn tình huống, ngươi hẳn là minh bạch. Ta hiện tại tình huống không sai biệt lắm, ta phải về nước đều, bất quá trở về phía trước, ta muốn đi trước phượng thôn nhìn xem ta làm nước tương. Ngươi đây là phải về phượng thôn sao? Phải đi về nói, mang ta cùng nhau. Chỉ là về ta trở về sự tình, ngươi đừng lộ ra đi ra ngoài, mang theo ta trực tiếp đi thôn trưởng ra liền hảo. Ta không thể ở chỗ này chỉ hoãn lâu lắm thời gian. Đào thị nghe tô lê đơn giản lời nói, liền minh bạch nàng tình huống hiện tại. Trong lòng nhịn không được có chút đồng tình khởi quận chỗ tới, nguyên lai thân phận cao quý, cũng không có gì tốt. Giống bọn họ loại này tiểu dân chúng, là tốt nhất. chỉ cần có thể ăn đến no ăn mặc ấm ai lại có bọn họ tới hạnh phúc ta đang chuẩn bị phải về phương thôn sau đó ta mang ngươi cùng nhau trở về đi đúng rồi quân chúa trừ bỏ cái này cô nương còn có người khác cùng ngươi cùng nhau sao đào thị nhìn tô lê bên người chỉ có một hầu mai cùng nàng cùng nhau trang đến ăn mặc rách tung tóe đông một khối một vá tây một khối một vá mặt hoàng khô gầy tóc hỗn đột. quần áo đơn bạc bị gió thổi qua còn nhịn không được có rúm lại bộ dáng. Nhưng nếu tinh tế vừa thấy, sẽ phát hiện kia quần áo vẫn là áo đông. Trên người quần áo, là bị nhân công cố ý ma cũ. Có, ở Lai Châu chờ ta. Như vậy đi, hiện tại chúng ta liền đi phượng thôn, chờ buổi tối thời điểm, ngươi làm người đưa ta đi Lai Châu, chúng ta đuổi đêm lộ. Tô lê nhìn đến có người giúp chính mình vội nói, là tốt nhất bất quá. Chỉ cần là thật sự thôn dân. Trong xe chỉ có hầu mai cùng tiểu nhục bao cùng chính mình, hẳn là sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi mới là Hảo, ta lập tức an bài xe ngựa, quận chúa ngươi chờ một lát một chút. Đúng rồi quận chúa, ngươi ăn cơm sao? Ta làm người cho ngươi chuẩn bị một ít thức ăn. Tiểu lầu chia làm, là hiện tại cho ngươi vẫn là thế nào? Đào thị hôm nay hải tử hơi sớm phía trước đã bị hải tử hắn cha cấp mang về, dư lại chính mình một người tại đây mua đồ vật. Một khi đã như vậy, vài thứ kia cũng liền không cần thiết mua, trước đưa quận chúa hồi trong thôn, tương đối quan trọng. Thành, lúc này có chút đói bụng, ngươi tùy tiện tới mấy cái bánh bao linh tinh là được, trên đường có thể ăn. Hôm nay này một đường lại đây, tô lê đều không quá dám ăn cái gì, càng tiếp cận cái này địa phương, liền càng sợ hãi người khác nhận ra tới. Phải biết rằng phía trước chính mình chính là từ nơi này bị cha tiếp trở về. Cho nên nơi này vô cùng có khả năng bị người giám thị. Ở chỗ này, chính là muốn nhắc tới 12 vạn phần tinh thần tới. Không bao lâu, chỉ thấy đào thị xách theo một thế bánh bao lại đây. con chúa, đây là làm ra lò ngươi trước chậm một chút nhi ăn, ta đi đem xe ngựa rời lại đây. Đào thị hiện tại cũng học được giá xe ngựa, hôm nay hải tử hắn cha là đi đường trở về. Nói là muốn cho hải tử học được ở nghèo khổ hoàn cảnh trung lớn lên. Mà không phải từ hiện tại liền bắt đầu kiểu dưỡng linh tinh, nam Hải muốn nghèo dạng, cho nên đi đường trở về, là tốt nhất bất quá. Phượng thôn, đào thị một hồi tới, trước không về phòng, trực tiếp hướng thôn trưởng trong nhà đi. Hiện tại thôn trưởng lại dọn về tới, chỉ là kia nhà ở giống như thiếu chút cái gì, tổng cảm giác không thích hợp, sau lại suy nghĩ một chút, nguyên lai like là nhà ở quá mức sạch sẽ, mới cảm thấy không thói quen, mới cảm thấy thiếu đồ vật. Thôn trưởng Đào thị ở thôn trưởng cửa gõ cửa. Tưởng thị vừa nghe có gõ cửa thanh âm, liền chính mình tới mở cửa. Nàng vừa rồi giống như nghe được là đào thị thanh âm, hay là trong tiệm xảy ra chuyện gì sao. Thím, ngươi làm ta trước đem xe ngựa chạy nhanh đi trước. Đào thị rất lời, lên xe ngựa, chờ môn mở rộng ra lúc sau, liền vội vàng xe ngựa tới rồi trong viện. Chờ nhìn đến môn đóng lại sau, liền gõ gõ đóng cửa xe ngựa sương. quận chúa, đã tới rồi. Tưởng thị vừa nghe lời này, vội vàng về phòng đối thôn trường nói, hài tử cha hắn, quân chúa tới. Ngươi một nhà lúc này đang ở ăn cơm, nghe được lời này, mạo phong tuyết, đón ra tới. Hôm mai, ngươi mang theo tiểu nhục bao ở trong xe không cần ra tới, ta thực mau trở về tới. Tô lê công đạo xong, phê hảo trên người áo choàng, lót lót tóc, liền vươn đầu tới, xuống xe ngựa. Quân chúa, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi cũng không biết chúng ta thôn mọi người. có thể tưởng tượng ngươi ít nhiều ngươi chúng ta phượng thôn ba thánh, lúc này mới có ngày lành quá cái này mùa đông chúng ta không bao giờ sợ đi một chút nghĩ đến còn không có ăn bữa tối quận chúa nếu là không ngại nói kia chúng ta cùng nhau ăn đi di vinh cảm thấy rất là kích động nghe nói hôm nay đại gia càng thêm không dễ chịu lắm mà bọn họ phượng thôn bởi vì quận chúa lại là quá thượng so năm rồi đều phải hảo quá mùa đông từng nhà Không bao giờ dùng vì ăn mặc phát sầu. Mà cùng lúc đó, còn có thể tiếp tế một ít nhà mình bà con nghèo, làm cho bọn họ cũng đều hảo quá một ít. Nghĩ đến những cái đó thân thích đối bọn họ mang ơn đội nghĩa, bọn họ từ tâm nhãn đối quận chúa càng thêm kính trọng. Không được, ta là đến xem kia nước tương. Ta phía trước làm cái kia, nếu là không thành vấn đề nói, trong chốc lát ta dùng cái này làm gia vị tể, làm một đạo đồ ăn ra tới, các ngươi nếm thử. Tô Lê dứt lời, cũng không đợi người trả lời, chính mình quen cửa quen mẻo đi trước xem nước tương. Phần 278 Di Vinh nghe cái gì nước tương, cảm giác giống như lại là một cái kiếm tiền biện pháp, trong lòng càng thêm vui vẻ. Cái này liền cơm cũng không rảnh lo ăn, đi theo Tô Lê phía sau mà đi. Mà đào thị còn lại là từ tâm nhãn tin tưởng của Chúa, nghĩ nàng làm mỗi một cái, đều là vì bà tánh, cũng là vì bọn họ phượng thôn thôn dân càng tốt sinh hoạt. liền cũng đi theo lên rồi. Tô lê tính tính thời gian, kỳ thật hiện tại cũng không sai biệt lắm. Đều 12 tháng, này trước sau hao phí thật dài thời gian, hẳn là đủ rồi. Nàng dùng ngón tay vói vào đi, chấm nếm, hương vị sắc thật không tồi. Xem ra này nước tương nhưng thật ra làm ra tới, hương vị so càng thuần càng hương càng tốt ăn. Như vậy nước tương, chỉ sợ dùng để trực tiếp quấy cơm, cũng là ăn rất ngon. Cái này không tồi, thôn trưởng. Ngươi lấy cái chén lại đây, trang điểm trước, ta đi làm tới cấp các ngươi thí nghiệm hạ. Đến trước làm cho bọn họ biết đây là thứ gì, thế nào làm càng tốt an, cuối cùng làm cho bọn họ chính mình làm, chính mình bán đi. Chờ quay đầu lại tới rồi quốc gia, nàng cũng đến ở quốc gia khai cái nước tương xưởng không thể. Quay đầu lại trở về Hà Hoa Thôn, ở kia cũng làm một kẻ có tiền kiếm, nàng cũng là thật cao hứng. Di Vinh cùng Đào thị nhìn kêu một chén thoạt nhìn cùng nước thuốc giống nhau đồ vật, lại tản ra nồng đậm mùi hương, thật là gia vị sao? Đi trước nhìn xem quận chúa rốt cuộc lại như thế nào làm đi. Tô Lê nhìn cơm, đầu tiên là làm một cái đơn giản nước tương cơm chiên, lại làm một chén đơn giản trộn mì. Di Vinh ở Tô Lê ánh mắt hạ, đầu tiên là ăn một ngụm này cơm chiên, tức khắc cảm thấy so hiện tại gạo cơm ăn ngon nhiều. Ngay sau đó lại gấp một chiếc đuôi trộn mì. Lại phát hiện so tầm thường chính mình làm được trộn mì, ăn ngon thượng rất nhiều. Liên tục gật gật đầu, thứ này không tồi, ăn rất ngon. Chỉ là con chúa, chẳng lẽ cái này nước tương chỉ là dùng cho làm này hai cái sao? Tô lê lắc đầu, cái này nước tương rất nhiều đồ ăn đều có thể làm, không chỉ có màu sắc tốt nhất xem, hơn nữa hương vị không tồi. Trước mắt ta cũng chỉ có thể đủ làm này một loại, các ngươi trước dùng đi. Quay đầu lại cách làm. Ta sẽ nhất nhất cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Đào thị, ngươi mở tiểu lầu, này nước tương đối với ngươi tác dụng là lớn nhất. Ta này nhưỡng không nhiều lắm, trước cho ngươi một ít, quay đầu lại chờ ngươi làm ra tới lại dùng. Thôn trưởng, ta hiện tại không có dư thừa thời gian trì hoãn, ta muốn đi về trước. Đừng đem ta trở về tin tức, tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi phái cá nhân suốt đêm đưa ta đi Lai Châu Thành, này nước tương ta liền mang đi. Dì Vinh không nghĩ tới tô lê này vội vội vàng vàng lại phải đi, có chút phản ứng không kịp. Quân chúa làm gì vậy, cảm giác thượng rất là sốt ruột. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi đào thị, đào thị chưa nói thêm cái gì, chỉ là cười nói, quân chúa, nghĩ đến cũng không kém điểm nào thời gian, Ngươi trước đem kia cách làm viết xuống đến đây đi, quay đầu lại chính chúng ta cân nhắc cân nhắc. Tô lê ngẫm lại cũng đúng, liền cùng dì Vinh muốn giấy, nhanh chóng viết xuống dưới, nói. ta đem này phương thuốc cho các ngươi nhưng ta muốn các ngươi đáp ứng ta trong thôn giàu có sau tất nhiên muốn tạo phúc một phương ba cánh chớ nên bởi vì chính mình tư tâm chính mình càng thêm giàu có nhìn người nghèo càng ngày càng nghèo từ sang năm bắt đầu ta muốn các ngươi phượng thôn mỗi năm làm hai kiện việc thiện mặc kệ là cho dân chúng bố thí cũng hảo vẫn là tu kiểu tu lộ cũng thế tóm lại nhất định phải làm việc thiện nếu không ta có biện pháp cho các ngươi giàu có lên Cũng có biện pháp cho các người hai bàn tay trắng, minh bạch sao. Tô Lê Hảo Phóng là có điều kiện, đặc biệt là nhìn đến này một đường trở về, những cái đó lưu dân, ở cuối năm, bởi vì trong nhà nghèo khó, ăn không nổi cơm, ăn đói mặc rách, không thể không rời đi trong nhà, ra tới ăn xin. Còn có bán nhi bán nữ, liền vì có thể ăn thượng một ngụm cơm. Nhìn đến cái này tình huống, không thể không lệnh chua xót lòng người. Di Vinh cùng Đào Thị gật gật đầu, quân chúa. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta biết, hiện có hết thảy đều là ngươi cho, chúng ta nhất định sẽ không quên căn bản. Từ sang năm, không, quá mấy ngày, chúng ta thôn sẽ chỉ mình có khả năng ở năm trước bố thí một lần cháo. Tô Lê nhìn đến chính mình muốn hiệu quả tới rồi, liền gật gật đầu, dọn kia trang nước tương tiểu ung tử, tiến vào trong xe ngựa. Di Vinh đối với Đào thị nói, ngươi trước đem này nước tương mang về đi, làm ngươi nam nhân cùng thiết ngưu lại đây. Cùng nhau đưa quận chúa đi lai châu, nhường đường thượng chú ý một ít. Nói xong lời này, chính mình lại tiến vào trong phòng, đối tượng thị nói, ngươi đi làm chút bánh nướng áp chảo linh tinh, cấp quận chúa mang lên. Nhớ rõ không cần phương thịt, thả thịt, lạnh không thể ăn. Mặt khắc lộng một chậu tiểu than hỏa lại đây, làm quận chúa trong xe ấm áp một chút. Cũng trang điểm than đi vào, quận chúa muốn đuổi đêm lộ. Đào thị về đến nhà, đem quận chúa tình huống cùng nam nhân nhà mình nói. Lại nói, thôn trưởng là người kêu lên thiết như cùng nhau đưa quận chúa đi Lai Châu. Trên đường ngươi chú ý một chút, quận chúa lần này rất là nguy hiểm, nhưng không thể không chạy trở về. Tình huống nhưng không thể so lần trước, quận chúa đều riêng làm giả dạng. Bên trong còn có một cái tiểu thế tử, trên đường nhiều tâm nhãn, hiểu không? Thiết chứng nhìn nhìn nhà mình, nhớ tới này non nửa năm qua, trong nhà thay đổi, trong lòng đối tô lên lại kính trọng, lại cảm kích. nghe được tô lê gặp nạn lập tức gật gật đầu mẹ hắn ngươi trước tiên ngủ đi đêm nay không cần chờ ta đã trở về nay trên đường ta sẽ chú ý ngươi đừng lo lắng tuy rằng là đêm tối trấn môn đều đóng lại cũng may đi hướng lai châu thành lộ không cần xuyên qua loan khu trấn mà là từ phượng thôn ra tới sau liền có đường trực tiếp đi lai châu thành hầu mai ngươi trước nhắm mắt một chút ta nhìn chờ nửa đêm về sáng ngươi tới đến lượt ta hiện tại than hỏa rất là sung túc này dọc theo đường đi không biết có thể hay không có nguy hiểm tồn tại hiện tại có tiểu nhục bao ở trên xe tô lê không dám mạo cái này nguy hiểm vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo kia mấy cái thị vệ hiện tại toàn bộ ở lai châu trong thành chờ chính mình bên ngoài hai cái nam nhân căn bản liền không biết võ công nàng hiện tại cầu cái bình an cầu chính mình vận khí tốt một chút hầu mai gật gật đầu Đem tiểu nhục bao đặt ở tô lê lông trồn áo choàng thượng, cho hắn che lại, lúc này mới nhắm mắt lại, ngủ. Cũng may gì Vinh cẩn thận, muốn than hỏa, này trong xe mới ấm áp một ít. Cái này áo choàng là ở tô lê trong bao quần áo, vốn dĩ nghị ban đêm lánh, tới rồi buổi tối lấy ra tới dùng. Hiện tại vừa vận cấp tiểu nhục bao dùng, đứa nhỏ này, một ngủ liền vài tháng, hảo lệnh người lo lắng a Con hảo hầu mai tương đối cẩn thận. Phía trước dùng nước gấm phao bánh bao bạch diện, cho hắn uy đi xuống. Hiện tại tiểu nhục bao là ở mỗi lần ăn đồ vật sau, sau nửa canh giờ, nhất định phải giải quyết một lần. Mà là mỗi lần thời gian đều là thực chuẩn, cũng may hai người lý giải cái này quy luật, nhưng thật ra không có nháo ra quá nhiều sự tình tới. Thiết nhu cùng thiết chứng hai người bao vây thật sự hậu, một người đánh xe, một người tập trung tinh thần nhìn bốn phía. Nỗ lực đạt tới mắt xem tứ phương thai nghe bắt phương. bài trừ hết thể khả năng tồn tại nguy hiểm nhân tố. Thiên, mông lung sáng, lúc này đổi một đêm xe ngựa, thiết như cùng thiết chứng cả người sớm đã đông cứng, chính là như cũ không dám có chút chấm trễ. Mắt thấy tới rồi lai châu cửa thành, lúc này cửa thành đã khai. Xe ngựa liền phải tiến vào là lúc, tới một đám hấp y rẻ nhân, nhanh chóng đem xe ngựa vây thượng, tay dơ đao, bắt đầu một trận chém giết. Thiết ngư thiết chứng biết, này một đường sẽ nguy hiểm. Hai người không có võ công, nhưng ngày thường làm ruộng săn thú đều là năng thủ. Cho nên thân thể vẫn là rất có linh hoạt tính, không biết từ nơi nào lấy ra hai thanh dao trẻ tuổi cùng hai thanh dịu ra tới. Ở tránh thoát hắc ý nhân đao kiếm là lúc, chính mình một tay dao trẻ tuổi một tay dịu, cũng đối với chém qua đi. Thị Cúc đã sớm nghe được động tĩnh làm tô lê ôm tiểu nhục bao ghé vào trong xe ngựa, không cần ngồi dậy, chính mình cầm kiếm ra tới. Nỗ lực giải quyết xe ngựa bên cạnh Hắc Y lìa Nhân. Thiết Nưu thiết chứng cho dù thân thể lại là linh hoạt, nghề hà không có võ công, trên người vẫn là ăn mấy đau, bất quá đều không phải trí mạng chỗ. Tuy rằng đau đớn, hai người vẫn là cắn răng nhịn xuống. Mà cửa binh lính nhìn đến tình huống này, thực mau cũng vây lại đây, cùng nhau hỗ trợ. Kia Hắc Y Liệp Nhân vừa thấy chính là người xấu, mọi người mục tiêu nhất trí, tấn công Hắc Y lìa Nhân. Nề hà lần này hắc y di nhân võ công càng thêm cao cường, thả có hơn 30 người, không bao lâu kêu binh lính một đám nằm xuống. Hầu mai cũng bị thương, nhưng còn cố nén, mà thiết nguy thiết chứng sớm đã mất máu quá nhiều, vượng khuyết qua đi. Xe ngựa không biết bị đâm nhiều ít đau kiếm, nề hà vẫn luôn không có nhìn thấy huyết phun ra tới. Lúc này ngã xuống đất là lúc, vừa vặn nhìn đến ô nhị thác tướng quân, xuất một đám hộ vệ lại đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. nhắm hai mắt lại Hắc Y nhân nhìn đến tình huống này đầy đất thi thể không có một cái là quận chúa mà trong xe ngựa không có huyết bắn ra tới rất là không cam lòng không muốn cứ như vậy rời đi một đường truy tra thật vất vả được đến xác thực tin tức hôm nay buổi sáng sẽ đạt tới lai châu thành đợi đã lâu rốt cuộc xác nhận là này chiếc xe ngựa mắt thấy liền phải ám sát thành công kết quả lại xuất hiện loại tình huống này tô lê gắt gao ghé vào trên xe ngựa Nỗ lực thu nhỏ lại thân thể của mình. Cũng may cái này xe ngựa bởi vì muốn vận hóa, làm cũng đủ đại, lúc này mới cho nàng không gian, tương ứng lớn một ít. Ô nhĩ thắc nhìn hắc y dì nhân mở ra xe ngựa sườn, mà người chung quanh, sớm đã ngã xuống. Dơ lên cao đao, giống như tìm được người, muốn đâm xuống. Trong lòng quính lên, bước chân chạy gấp, dơ chính mình trong tay kiếm, nhắm chuẩn sau, đối với hắn phía sau lưng, dùng sức một ném. ở H.I.Giẻ nhân đao rơi xuống phía trước, dẫn đầu giết hắn. H.I.Giẻ nhân ngã vào nước tương ung tử thượng. Tô lê nhìn đến tình huống, dỗi chân dùng sức một đá, đem người đá đi xuống. Phóng hảo tiểu nhục bao, xuyên thấu qua rách mướp thùng xe. Nhìn đến chung quanh còn có không ít H.I.Giẻ nhân, trong lòng thẳng buồn trồn. Nị mạ, vì sao tỷ xuyên qua lại đây thời điểm? Sẽ không công phu. Hiện tại cái này tình huống, nhiều hố cha a. Người chung quanh sớm đã chém giết khai, ô nhị thắt nhanh chóng tiến vào xe ngựa, đem tô lê cùng tiểu nhục bao kéo ra tới. Đặt ở một bên, an bài năm người che chở nàng, muốn cho nàng đi mau. Không, ta không đi. Hầu mai cùng thiết chứng thiết như chỉ là bị thương, còn chưa chết, nhất định phải cứu sống bọn họ. Còn có ta kia nước tương, là ta tân nghiên cứu thành quả, ta phải mang về. Ta liền tại đây, có các ngươi bảo hộ là được. tin tưởng này chi phủ đại nhân cũng nên dẫn người lại đây mới là nay sáng sớm liền đã chết nhiều người như vậy nhiều không may mắn ô nhĩ thác chảo mấy cái người sống không thể làm cho bọn họ tự sát nghĩ đến phía sau màn độc thủ tô lê lửa giận tiêu đốt ô nhĩ thác mang theo không sai biệt lắm 50 nhiều người lại đây những cái đó hắc ý, ý liệt nhân thực mau đã bị treo cổ xong bất quá vẫn là bắt sống ba cái huyệt đạo bị điểm Các ngươi nhanh lên đem này, ba người đưa đến gần nhất y quán, dư lại người, theo ta đi phủ nhà. Tô Lê nhìn đến cái kia rõ ràng là dẫn đầu người bị chảo, hận không thể rút hắn ra, trừ hắn gân, uống lên hắn huyết. An bài thỏa đáng sau, vừa vặn nhìn đến chi phủ đại nhân khoan thai tới muộn. Hạ quan ngụy lương tới muộn, thỉnh quận chúa thứ tội. Đáng chết, những cái đó hắc y nhân địa phương nào không tới, cố tình ở bọn họ lai châu thành cửa thành. Nay quận chúa nếu là có cái tốt xấu, hắn như thế nào đối mặt tề nguyệt quốc ba cánh? Một cái cứu ra bất lực chụp mũ khấu hạ tới, hắn liền đảm đương không dậy nổi. Đứng lên đi, hôm nay tuy rằng lạnh, nhưng cũng không thể bởi vậy tham ngủ. nay đó binh lính hảo hảo an táng, chớ nên chậm trễ. Người nhà đến trấn ăn hảo, săn sóc kim nên phát nhiều ít liền phát, đừng làm cho ta phát hiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mấy người này mang về đi. Ta phải hảo hảo tự mình thẩm vấn một phen. Hử, này sau lưng người là ai, ta nhất định phải biết. Ôi nhĩ thác, chuyện này giao cho ngươi. Ta tự mình xem, không thành vấn đề đi. Tô lê sợ trở về sẽ gặp được phiền thoái, khiến cho bên người thị vệ giả trang bần dân, viết một phong thơ, giả y cấp đến quân sư phủ nghiêm liên tiểu thư. Nói là ái mộ thư tín, linh tinh, kỳ thật là làm nghiêm liên nói cho nàng phụ thân. Làm ô nhị thắc dẫn người tới cứu nàng. Ở tin, cũng nhắc tới Thanh Vân Sơn bên này phát sinh sự tình, đã không cha cùng tướng công gặp được tuyết lở, mất tích vấn đề. Ở Thanh Vân Sơn xuất khẩu không tìm được tướng công cùng cha, nàng tin là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu hùng hùng là không có lựa chính mình. Nhưng lại sợ kỳ thật là đè ở phía trước tuyết lở nơi đó, nàng còn ở kia cứu một cái thị vệ trở về. Bất quá kia cũng chỉ là nàng trong lòng một cái sợ hãi mà thôi. nhưng lại tin tưởng, chính mình từ đầu chí cuối chỉ là nhiều lo lắng, cha cùng tướng công là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Địa lao, ba cái hắc y nhân bị phân ở ba cái bất đồng địa phương, cao cao treo lên, hai chân lót chấm đất. Vì phòng ngừa, bọn họ cắn răng tự sát, hoặc là giống trong tivi diễn như vậy, ở răng cấm hạ cất giấu độc dược, cắn tự sát gì đó. Phần 279. Tô Lê sai người nổ bọn họ răng cấm, răng khôn Cùng với răng cửa, cái này nhìn cái gì như thế nào cắn lưới tự sát. Ba người trên người, đều là tiên thương, nề hà một chữ cũng không chịu tiết lộ. Nhìn đến, ô nhĩ thắc khó thở, tự mình cầm roi, cuồng đá ánh. Tô lê chính gốc lao thời điểm, nhìn đến đó là cái này tình hình. Nhíu như mày, hô, trợ thủ, đừng đá ánh, ở như vậy đánh tiếp, sẽ người chết. Ô nhĩ thắc không phải thực tán đồng nói một tiếng, con chúa. hắc y nhân nghe được tô lê thanh âm, mày rất nhỏ nhịu nhữ mày ở phát tán trong ý thức không nghĩ tới tô lê sẽ thay bọn họ cầu tình ở hắn xem ra nang hẳn là cái thứ nhất hận không thể bọn họ chết người tô lê nhìn đầu buông xuống đôi tay bị trói chân không chấm đất hắc y nhân khỏe miệng duy dương nói người tới đem ta tự chế ớt cay thủy cùng nước muối còn có dấm đoan lại đây hắc y nhân tuy rằng không rõ ớt cay thủy cùng dấm đâu ra làm cái gì nhưng kia nước muối vẫn là biết đến nhịn không được có rúm lại một chút mà ô nhĩ thắc rất là rõ ràng này tam dạng đồ vật là cái gì nhịn không được bật cười hắn còn tưởng rằng tô lê mềm lòng còn ở trong lòng cảm thán trung quy là cái nữ nhân a người tới bọn họ trên người mùi máu tươi quá nặng thượng chút ớt cay thủy cấp điểm hương vị tô lê ngồi ở trên ghế nghĩ đến tướng công cùng cha lại nghĩ đến hôm nay thiết chứng cùng thiết nghiêu Suy nghĩ khởi mỗi lần bị đuổi giết cái loại cảm giác này. Tức khắc khí đỏ hai mắt, bọn họ chạm đến đến nàng điểm mấu chốt. Chỉ thấy thị vệ trưởng bưng một chén ớt cây thủy, dùng bố dính ước sau. Đối với bọn họ vết thương, nhẹ nhàng một sát, tức khắc chỉ nghe được tê tâm liệt phế gào giống thanh. a, tiếp tục, đây mới là bắt đầu mà thôi. Thô Lê ngồi ở trên ghế, phảng phất xem đến là một vợ diễn. H.I.I. nhân đầu lĩnh, cả người mạo mồ hôi lạnh. Đau không thể miêu tả. Này ớt tay thủy so mối còn muốn thống khổ, muốn chết, đều không chết được. Tay chân gân sớm bị đánh gãy, cả người xử không ra sức lực tới. Nhìn về phía tô lê đôi mắt, tràn ngập ngon độc. Hận đi, ngươi liền hận đi, ta này vẫn là lần đầu bị người hận đâu. Chỉ là ngươi hận, làm ta rất là sung sướng. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi không nói, ta cũng có biện pháp tra ra ngươi chủ tử là ai. Đến lúc đó hắn đem thừa nhận. là ngươi ngàn vạn lần. Ngươi liền trung tâm đi, ta xem là ngươi tâm tương đối chung, vẫn là cổ tay của ta tương đối cao. Tô lê khỏe môi treo lên trào phúng, nhìn trước mắt người, đôi mắt dư lại, chỉ là tàn nhẫn. Ôi nhĩ thác, cho ta cha, ai có lớn như vậy cánh tay, dưới tình huống như thế, còn có thể đủ dưỡng nhiều như vậy hắc y rẻ nhân. Từ thanh vân sơn bên kia cho ta cha khởi, ta phải biết rằng cùng nhau. Mặt khác, cho ta huấn luyện bồ câu đưa thư, Này 800 dặm kịch liệt, lại chậm lại hao phí thời gian. Ô nhĩ thác lĩnh mệnh gật gật đầu nói, quần chúa bông, thanh vân sơn sự kiện, đã an bài đi xuống. Đến nơi huấn luyện cái kia bổ câu đưa thư, yêu cầu điểm thời gian, ta trước an bài đi xuống lại nói. mươi 87 phía sau màn người trí nhất. Đổi mới thời gian 2014 hai -20 mươi 23 giờ 55 phút 15 giây tấu trương số lượng từ 12182. Nói, Người phía sau mà người, rốt cuộc là ai? Tô Lê oán hận nhìn chằm chằm hắc y rìa nhân, nhìn hắn tê tâm liệt phê kêu, cả người mướt mồ hôi, Tô Lê cảm thấy nội tâm vô cùng sảng khoái. Đột nhiên nàng cảm thấy, nàng có phải hay không có chút ngược người khuynh hướng. Bất quá thực mau đã bị nàng phủ định, nàng đây là đương nhiên sự tình. Phải biết rằng những người này hại chết bao nhiêu người. Hôm nay không phải nàng mạng lớn nói, hiện tại nàng cũng không biết chính mình là như thế nào chết thảm. Không nói đến chính mình đã chết, ngay cả tiểu nhục bao đến lúc đó cũng không thể may mắn thoát khỏi. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta không lời nào để nói. Hắc H.I.I. nhân đầu lĩnh, bởi vì nha bị rút nhiều nhất, nói chuyện lọt gió. Lại nhân nhịn đau, khuôn mặt vặn vẹo nói lời này. Tô Lê nghe được rất là khó hiểu, lời này liền ở trong đầu lặp lại vài lần, mới phản ứng lại đây. Tức khắc khỏe miệng duy dương, lớn tiếng nói, phải không? thực hảo ô nhĩ thác điều tra rõ trước mắt mấy người đều là cái gì thân phận không có trong nhà có người nào nghe được tô lê lời này bị buộc chặt người có trong đó một cái nhịn không được cả người run run một chút ánh mắt bắt đầu có chút kinh nghi bất định tuy rằng hắn nhìn không tới quận chúa rốt cuộc đối đầu nhi dùng cái gì nhưng nghe đến liền đầu nhi đều chịu không nổi thanh âm trong lòng càng thêm cảm thấy sợ hãi đầu nhi cùng một cái khác là cô nhi nhưng hắn không giống nhau nhà hắn còn có một cái lao mẫu thân cùng một cái còn chưa cập kê muội muội nếu quận chúa đối người nhà của hắn hạ độc thủ hắn cũng không dám tưởng tượng Hồi quân chúa đã ở cha xét tin tưởng không đến một canh giờ sẽ có tin tức ô nhĩ thắc rất là phối hợp trả lời tô lê đôi mắt nhìn chằm chằm tăng cường kia đầu nhi phát hiện hắn không có gì phản ứng sau trong lòng có việc mất mát người tới đem mặt khác hai người cho ta cột vào cùng nhau có chuyện muốn cùng nhau hỏi mới hảo ngươi nói có phải hay không tô lê khỏe miệng như cũ treo ôn hòa tươi cười mà cười ý lại không đạt đôi mắt nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng đáy mắt là một mảnh lạnh băng tô lê dứt lời tiến lên chính mình cầm một phen không biết từ nơi nào làm ra tiểu đao tử rất là sắc bén ở ánh nến dưới chiếc xạ ra quỷ dị ánh sáng tới hôm nay bổn quận chúa tâm tình hảo cũng sẽ không cho các ngươi quá khổ sở ta nghe nói Chỉ cần đem người thị thiết một khối xuống dưới Lại thiên cắt thành từng khối từng khối Lại trải qua các loại mỹ vị gia vị liêu Nấu nướng ra tới thịt Cũng là rất thơm Ta biết các ngươi khẳng định là có người nhà Các ngươi nói Ta nếu là đem các ngươi thịt cắt bỏ Dùng này ba loại gia vị liêu đớt hạng Làm ra tới mỹ vị Tặng cho các ngươi người trong nhà Chờ bọn họ ăn xong sau Lại nói đây là của các ngươi Các ngươi người nhà sẽ có phản ứng gì đâu Ha ha a ngẫm lại liền hảo vui vẻ a tô lê nhìn bị trói đến cùng nhau người người thứ ba nghe được lời này cả người run rẩy lợi hại không biết người thường trên người có thương tích mới có thể như thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện là bởi vì sợ hãi mà run run rẩy nhìn đến này tô lê cơ hồ là có thể khẳng định người này là có người nhà mà người nhà chính là một cái nhược điểm công này nhược điểm sẽ có đột phá khẩu Dư lại hai người, nghe được Tô Lê nói, chỉ là ánh mắt lóe lóe vẫn chưa nói cái gì. Nhìn đến người nọ tuy rằng sợ hãi, nhưng như cũ không mở miệng nói chuyện. Tô Lê đi đến người thứ hai bên người, nhìn trên người hắn huyết nhục mơ hồ, nhưng lại cường trống một hơi, không có vượng khuyết qua đi, cũng không thể không bội phục huấn luyện này đó sát thủ người. Các ngươi đầu nhi vừa rồi đã hưởng qua ta ra vị liêu. Ta nhìn, chỉ là có ớt cay vẫn là không được. ta suy nghĩ nếu không làm vừa đến chua cay thì đi dùng này dấm cùng ớt cay thủy sen lẫn trong một khối là không còn gì tốt hơn ta xem ngươi cũng có chút lánh cho ngươi ấm áp một chút đi nhìn một cái các ngươi đầu nhi hiện tại chính là nhiệt thật sự đâu cả ngươi đổ mồ hôi ngươi đến cảm tạ ta mới là nhìn một cái ta thật tốt tâm đều không đành lòng cho các ngươi tại như vậy lãnh thời tiết bị cảm lạnh tô lê dứt lời đem kia ớt cay thủy hỗn hợp giấm Sau đó lấy ra một khối khăn gấm, dính ước, làm thị vệ cấp người thứ hai bồi đi. Nhìn tê tâm liệt phế dọn gầm rú nam nhân, tô lê đôi mắt nhìn người thứ ba, nói, ai nha, mới như vậy một chút liền chịu không nổi, ta này đều còn không có cắt thịt. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi nhanh như vậy chết. Nhìn một cái, ta thật tốt tâm à, liền này đại phu đều cho các ngươi gọi tới, liền ở bên ngoài chờ đâu. Ngay nay thiên, không quan hệ. Chúng ta có rất nhiều nhật tử. Một ngày một miếng thịt, không biết các ngươi người nhà, Sẽ là cái thế nào tình cảnh đâu. Ha ha a, không quan hệ, chúng ta từ từ tới, Thời gian thượng là không nóng nảy. Người thứ hai, thật sự là chịu không nổi, vượng khuyết qua đi. Tô Lê nhìn người thứ ba, liền đối với ô nhị thác nói, Kêu bên ngoài đại phu lại đây, liền nói nơi này có người hôn mê, Làm hắn cấp chát mấy châm, tỉnh là được. Ô nhị thác lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, mang theo một cái khiêng hòm thuốc đại phu vào được. Tiến địa lao, một loại chua cay vị, xông vào muối. Bất quá chưa nói thêm cái gì, hôm nay sáng sớm thượng cửa thành phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Mấy người này là hắc y rẻ nhân, quận chúa vì biết phía sau màn độc thủ, đưa bọn họ trộm tới, càng là rõ ràng. Hiện tại chẳng qua là nghiêm hình bức cung thôi, giống loại người này nên thiên đao vạn quả, lưu trữ còn làm chính mình liền tỉnh. Còn chúa chính là quá nhân tử. Nghĩ vậy, đại phu lấy ra thô nhất một cây châm tới, đối với kia sớm đã vượng khuyết quá khứ người, chắc mấy châm. Chỉ thấy hắn lại lần nữa sâu kín chuyển tình, Tô Lê lại nói, ta xem người này chịu không nổi, đại phu ngươi cũng cho hắn chắt trước mấy châm đi. Phát hiện tới cũng tới rồi, liền vất vả ngươi. Đại phu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, lại lưu loát hướng tới hắc ý hệ nhân đầu lĩnh, chắc mấy châm. Đại hết thể đồ vật thu thập hảo sau, liền đối với Tô Lê nói, con chúa, ngươi chính là nâng nhân tử. Những người này đây là tâm bị mỡ heo cấp mông, không biết ai tốt ai xấu. Giết như vậy nhiều người, nên lôi kéo bọn họ dạo phố, làm dân chúng một người một ngụm thủy, dùng nước miếng chết đuối bọn họ. Tô Nhĩ Thắc nhìn đến Tô Lê biểu tình, liền đối với đại phu nói, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài đi. Tô Lê nhìn đến này ba người tinh thần đều không sai biệt lắm. Liền cầm chính mình dao nhỏ, đối với bên người thị vệ nói, đi, đem trên người hắn thịt cho ta cắt một khối xuống dưới. Ta lập tức liền biết bọn họ người nhà, ngày mai vừa vẫn có thể cho bọn hắn ra thêm đồ ăn. Hôm nay dù sao lạnh đâu, có thể hảo hảo bảo tồn. Tô Lê chỉ chỉ bên cạnh kia người thứ ba, lại cầm chính mình tiểu đao, đưa cho bên người thị vệ. Thị vệ lĩnh mệnh, cầm đao lại đây. Mắt thấy dao nhỏ liền phải rơi xuống đi. Khi hắc y ghi hành nhân tưởng mở miệng nói cái gì thời điểm, tô lê vội vàng ngăn cản nói, chờ một chút, ta còn đã quên cho hắn trước cước đâu. Như vậy đi, chúng ta này đó ra vị liêu từng bước từng bước thượng, cái gì đều đừng tỉnh. Trước thượng nước muối đi, chờ nước muối xong rồi, ở dùng giấm cuối cùng dùng ớt cây thủy. Chờ này đó đều làm, làn da hấp thu đi vào, lại cắt. Bất quá cũng không đáng ngại, này thì đâu, sớm hay muộn là cắt. Trong chốc lát nếu là làn da hấp thu không được, bưng ánh đến qua đi, chúng ta coi như làm thịt khô. Cái thứ ba hắc y ghi nhân mắt thấy dao nhỏ mối lạc, vừa định biên cái nói dối thời điểm, nghe được tô lê kêu đỉnh trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không nghĩ tới tô lê hiện tại lại là quyết định này, tức khác sợ hai mắt khổng lại lần nữa rụt rụt. Thị vệ cầm nước muối, trước cấp người nọ đôi một lần, chỉ thấy hắn đầu đổ mồ hôi lạnh, đã có chút kết vảy vết thương. Lúc này đứa ra máu loãng, hơn nữa nước muối thẩm thấu đi vào, đau đến hắn tự hút khí. Ngay sau đó thượng giấm, hắc y ghi nhân đầu lĩnh cùng một cái khác, nghe được đồng bạn như vậy bị tra tấn có chút không đành lòng. Nhưng bọn hắn là sát thủ, sát thủ vốn là nên máu lạnh vô tình. Hôm nay bị bắt lấy, là bọn họ bản lĩnh không đủ, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, cùng nhau ra nhiệm vụ, bọn họ chi gian vẫn là có cảm tình tồn tại. Nhìn đến đồng bạn như vậy, trong lòng quay cuồng lợi hại, đặc biệt hụt hẫng, dứt khoát nhắm mắt lại, nỗ lực xem nhẹ đồng bạn thống khổ tiếng kêu rên. Đưa ớt tay thủy thượng song sau, hắn đã vượng khuyết qua đi. Tô Lê nhìn đến này, càng thêm bội phục những người này bản lĩnh, này cũng không phải là ai đều có thể học được tới. Cần phải kệ ra bọn họ khẩu, thế tất muốn tiếp tục đi xuống. Người tới, chuẩn bị một thùng tuyết thủy, cho bọn hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Thời tiết này lạnh, Nhưng muốn chuẩn bị tuyết thủy, đó là tương đương đơn giản. Hảo Thanh tỉnh, dùng tuyết thủy là không thể tốt hơn. Nguyên bản đã vượng khuyết quá khứ người, bị tuyết thủy một bát thủy, nhịn không được run lập cập, tỉnh. Nếu tỉnh, vậy tiếp tục đi. Hôm nay liền quyết định dùng hắn thịt, cho hắn người trong nhà làm một đạo mỹ vị thịt. Tô Lê chỉ vào người thứ ba, tiện đà còn nói thêm, những cái đó ra vị liêu, một lần nữa thượng một lần. Cái thứ ba hắc y nhân. còn trông cậy vào tô lê kỳ thật không biết hắn có người nhà người nhà ở đâu chuẩn bị khẽ cắn ngôi nhận đã có thể vào lúc này ô nhĩ thác cười ha hả đi vào tới đối với tô lê nói con chúa đều đã điều tra do đám hắc ý hệ nhân này thân phận, cùng với bọn họ người nhà tin tức sở hữu đều ở cái này đơn tử tô lê đã sớm cùng ô nhĩ thác đệ lặng lẽ lời nói bịa đặt này đó vừa vặn tới kịp thời chỉ nhìn thấy thật dày một chồng giấy không bao lâu tô lê xem xong liền nói ta nói các ngươi hai cái mạnh miệng đâu nguyên lai là trong nhà không có vướng luận bất quá cũng hảo các ngươi đem bọn họ đãi đi xuống dư lại cái này ta vừa vặn cùng hắn nói nói chuẩn bị như thế nào cùng nhà hắn người liên lạc cảm tình phần hai trăm tám mươi cái thứ ba hí nhân nghe được tô lê lời này lại nhìn về phía kia thật dày một chồng giấy liền gục đầu xuống ách thanh âm trong miệng luận gió Nhưng vẫn là thực rõ ràng thuyết minh nói, nếu ta nói, ngươi có phải hay không có thể buông tha người nhà của ta. Ta chết không đủ tích, nhưng cầu buông tha ta nương cùng mội mội. H.I.G. nhân đầu lĩnh nghe thế, liền hét lớn một tiếng. 16. Ngươi nếu là dám nói, chủ thượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nhà của ngươi. Tô Lê vừa nghe, liền cười, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, ta bảo đảm ngươi cùng người nhà của ngươi không có việc gì. cũng không nhìn xem ngươi chủ thượng là người nào, ta lại là người nào. phải biết rằng này hai cái quốc gia, ta tô lê quận chúa chính là nói một không hai. ở cái này quốc gia là cái dạng gì địa vị, các ngươi hẳn là rất là rõ ràng mới là. cái thứ ba h y rìa nhân nghe được tô lê bảo đảm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương chậm rãi nói tới, ta là hạ nguyệt quốc bốn quỷ tổ chức, chúng ta chủ tử là yêu ma quỷ quái, cái này đầu nhi chính là chúng ta mị, ta đứng hàng mười sáu. Phía trước là phụng chủ thượng chi mệnh, tiến đến bảy tháng đuổi giết của các ngươi. Chỉ là tề nguyệt cũng có người tiếp ứng chúng ta, cụ thể là ai ta không rõ ràng lắm. Ta biết chủ thượng cùng tề nguyệt quốc bên này có liên hệ, bọn họ tưởng nhất cử ném đi hai cái hoàng thượng, chân ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Này đó đều là ta đoán, mà này đó mấu chốt ở chỗ quận chúa ngươi trên người. Này đó tô lê đã sớm đoán được, chỉ là không nghĩ tới hạo nguyệt như vậy tay như vậy trường. có thể rồi đến đông đủ Nguyệt quốc tới. Chỉ là này tề Nguyệt quốc đồng loã, nghĩ đến cũng là thân cư địa vị cao A, nếu không sao có thể lập tức tiếp ứng nhiều như vậy Y H.I.D. Nhân. Hơn nữa những cái đó H.I.D. Nhân hẳn là không phải toàn bộ đều là hạo Nguyệt lại đây. Nghĩ đến cũng có tề Nguyệt quốc bên này phái ra mới là Mỹ nghe được 16 đều ban đứng, tức khác khó thở, nhưng bất đắc dĩ cả người vô lực, tay chân gân đều bị đánh gãy. Dứt lời! Các ngươi ở Hạo Nguyệt chủ tử là ai? Bên này thế cục không rõ ràng, còn phải hồi Hạo Nguyệt một chuyến mới là, nàng đều đã quên, cái kia cái gọi là bà ngoại, là như thế nào cái tình huống? Hiện tại ông ngoại cùng Hoàng Văn Tuấn bọn họ, lại là như thế nào cái tình huống? Mười sáu nhìn thoáng qua Mỹ, cuối cùng nói, thần vương. Tô lê cùng Ô nhĩ thắc vẫn là kinh ngạc một chút. Thần vương, khả năng sao? Hắn không phải Hoàng Thượng Hoàng Thúc, mà hắn thê tử. Càng là chính mình người thủ hộ không phải sao. Ha ha. Tô Lê bật cười, thật là châm chó ga, không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Bất quá này đó đều là phiến diện chi tử, đến nơi có phải hay không, còn phải trở về hảo hảo điều tra một chút mới là a. Nghĩ đến Tô Nhiên khi đó nói, chính mình bị thần vương thiếu chút nữa hại chết. Mà thần vương giải thích còn lại là, quan tâm chính mình, lo lắng nương, muốn tìm ra nàng thôi. Không nói đến ngươi nói chính là thật là giả, nhưng làm ta phát hiện ngươi nói chính là giả, ta nhất định sẽ không làm ngươi cùng nhà ngươi người có hảo trái cây nói. Ngươi nương liền không nói, nhưng là ngươi muội muội sao? Ha ha, ngươi hiểu được. Tô Lê khỏe miệng hàm cười lạnh, đôi mắt nhìn mười sáu, một chút ít không buông tha vẻ mặt của hắn. Ta nói tất cả đều là thật sự, ta chỉ biết ta chủ thượng là thần vương, mặt khác đều không phải rất rõ ràng. Cụ thể muốn hỏi đầu nhi mới là. câu quận chúa nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của ta cũng bông tha các nàng 16 chết không đủ tích câu quận chúa nói chuyện tính hảo nghe được lời này tô lê cùng ô nhị thác chính thức nhìn về phía mị đây chính là bốn quỷ dẫn đầu chi nhất ta thật sự là không dễ dàng không thể tưởng được đường đường bốn cái dẫn đầu chi nhất mị chính là ngươi không dễ dàng a không nghĩ tới ngươi cũng có trở thành tù nhân một ngày tô lê lời này mang theo cảm thán đồng thời còn mang theo trào phúng ừ ta và ngươi không lời nào để nói mị xác mặt không phải rất đẹp hiển nhiên vừa rồi bị thuộc hạ bàn đứng đến bây giờ đã báo chết quyết tâm hảo ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi bất quá sẽ không chết như vậy mau ta sẽ chậm rãi chậm rãi làm ngươi nhìn đến cảm nhận được chính mình sinh mệnh là như thế nào trôi đi ngươi tới đem người này cho ta dẫn đi hảo hảo chiêu đãi nhớ lấy không cần lập tức làm chết quá nhanh Không có cái một tháng, nửa tháng, là không được, tùy thời tìm đại phu chờ. Ô nhĩ thắc bàn tay chụp tam hạ, tiến vào hai người đem người kéo đi xuống. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở người thứ hai trên người, nói, nếu ngươi đồng bạn đều chiêu, ngươi vẫn là chiêu đi, nếu không, ngươi cũng là tử lộ một cái. Bất quá đâu, ngươi nếu có thể cho ta cung cấp một chút so 16 càng có hiệu tin tức, ta đây sẽ suy xét thả ngươi, cho ngươi một cái tân thân phận. Hảo hảo quá hạ nửa đời. Người thứ hai nghe được lời này, ánh mắt lóe lóe, chưa nói cái gì. Tô Lê làm người đem 16 sáu buông xuống, lại kêu đại phu tiến vào cho hắn trị liệu, vẫn luôn xem nhẹ cái thứ hai hắc y liệt nhân. Nàng chính là phải làm cấp người thứ hai xem, thông minh điểm nói, tốt nhất hiện tại liền chiêu. Nàng trước sau tin tưởng, đám hắc y H. nhân này không được đầy đủ là nghe lệnh hành sự, khẳng định còn sẽ biết có chút chuyện khác. Nhìn đến mười sáu bị người kéo xuống đi hảo sinh an trí, cái thứ hai hắc y nhân nhìn đến Tô Lê chuẩn bị xoay người liền đi, liên thanh nói, con chúa cảm thấy cái dạng gì tin tức, mới tính hữu dụng Tô Lê nghe không rõ ràng lắm, hắn nói gì đó lời nói, nhưng minh bạch, ít nhất hắn là mở miệng. Dù sao đều đã có chiêu hiện tại liền tính hắn sống đi xuống, nhưng tay chân gân đều bị đánh gãy, thân bị trọng thương. Muốn sống sót, này nửa đời sau, cũng là gian nan. nhưng tồn tại tổng so đã chết cường. Đầu nhi là bị kéo xuống đi, mười sáu là bị người nâng đi xuống. Này khác nhau, hắn xem ở trong mắt. Như thế nào, ngươi chính là nguyện ý nói. Tô Lê một lần nữa làm hồi vị trí thượng, nâng chung trà lên, nỗ lực xem nhẹ trong không khí truyền đến mùi máu tươi linh tinh, uống một ngụn, sớm đã làm lạnh nước trà. Ta biết chủ thượng là thần vương, tê nguyệt quốc, ta nghe nói hình như là họ diêu, mặt khác đều không phải rất rõ ràng. Tô lên nghe được lời này, nhìn thoáng qua ô nhi thác. Vừa rồi hắn nói chuyện rất chậm, nghe không sai biệt lắm, hẳn là nói họ diêu Cái này ở trong chiều, họ diêu cũng liền một người, rất là rõ ràng. Quân chúa, ngươi xem này ô nhi thác có chút lưỡng lự. Này Diêu thượng thư nói, kia hắn không khỏi cũng quá có thể trang, tầm thường nhật tử, kia thật đúng là nhìn không ra tới. Bất quá cái này hắc y rẻ nhân nói, chỉ là nghe nói, kia rốt cuộc có phải hay không. Vẫn là mặt khác một chuyện. Xem ra đến trở về hảo hảo điều tra một phen mới là. Nếu là diêu thượng thư liền phiền thoái, hắn môn hạ người đông đảo, có rất nhiều đều bị phái đến các địa phương, đi rồi địa phương quan. Hay là lần này Thanh Vân Sơn dưới chân sự tình, cũng có kia địa phương quan một phần sao. Kia này Lai Châu Thành đâu, này Lai Châu Thành Chi Phủ, có phải hay không hắn môn hạ? Tin tức có thể tin được không? ngươi là đứng hàng đệ mấy. Tô Lê nhìn về phía kia hắc y dị nhân, hỏi: "Ta là đứng hàng 12, tin tức hẳn là đáng tin cậy, chúng ta tới bên này lúc sau, si ở lần trước hành động chung thất bại, bị các ngươi người giết, lần này tới thời điểm, chúng ta một đám 20 cá nhân, ở tại một cái nghe nói là đã sớm an bài tốt sân. Ta ở một lần ban đêm lên đi ngoài thời điểm, trong lúc vô ý nghe được, nghe được là họ Diêu, cụ thể là người nào, không phải rất rõ ràng." Tô Lê nghe thế, Lại lần nữa hỏi, các ngươi tới thời điểm, đặt chân địa phương là ở đâu? Hoặc là nói, các ngươi thẳng đến mục tiêu, là ở đâu? Nếu là thủ đô nói, như vậy 89 phần chính là diêu thượng thư. Chúng ta tới thời điểm, đặt chân địa phương chính là ở Thanh Vân Sơn dưới chân cái kia thành trấn Lúc sau ở kia phục kích các ngươi, bất quá ở kia thời điểm, còn có một người là chuyên môn tiếp đại chúng ta, lại giống như cùng địa phương quan viên có quan hệ. Tô Lê Nghe 12 nói, liền có chút không xác định, không ở Kinh Thành, tại đây Thanh Vân Sơn dưới chân thành trấn Đó là cùng hạo nguyện châu giao giới, muốn nói là xa ở thủ đô Diêu Thượng Thư, vậy có chút không thể nào nói nổi. Nhưng đề cập đến tiếp đãi người, còn có quan viên địa phương, này liền có chút không phải thực minh bạch. Bất quá nơi đó quan viên, chỉ sợ là chạy không thoát. Cũng là, thường thường giao tiếp địa phương, đều là nhất loạn. Tô nhiên an bài người dẫn hắn đi xuống hảo sinh chiếu cố. Chính mình là hứa hẹn, thả bọn họ một cái mệnh không sai. Cũng sẽ trị liệu hảo bọn họ, nhưng ô nhị thác tướng quân từ đầu chí cuối cũng chưa nói qua buông tha bọn họ, không phải sao. Nghĩ vậy, khoe miệng nhịn không được lại lần nữa trào phúng một chút cười. Thật sự cho rằng giết như vậy nhiều người, chính mình nói thả, liền thật sự cấp thả. Nếu là cái dạng này lời nói, những người đó chẳng phải là đều bạch đã chết. Lại như thế nào đối khởi chính mình cùng tiểu nhục bao, còn có hầu mai đám người đâu. Thanh Vân Sơn dưới chân sự tình, vẫn là bọn họ làm được, còn vọng tưởng liền buông tha bọn họ. Máng, Nam mơ. tướng quân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tô Lê cùng ô nhĩ Thác đi ra điệu lao, trở lại phòng tròng, bắt đầu thương lượng lên. Lần này ít nhiều ô nhĩ Thác trưởng nghĩa tương trợ, nếu không phải hắn tới kịp thời. Lần này chỉ sợ thật sự mất mạng. Những người này không nóng nảy, chấm rãi, từng bước từng bước thu thập. Bất quá hạo nguyệt bên kia sao, sớm hay muộn là phải đi về. Bên này liền trước tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người lại nói. Hạo nguyệt bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, xem ra nàng vẫn là cần thiết đi về trước. Cha cùng tướng công hiện tại còn không có trở về, cũng không biết bọn họ cụ thể thế nào. Cái này năm, quá đến không yên phận A. Chú định là không thể ở một khối an tết. Nếu nói đến hạo nguyệt bên kia, bên kia khẳng định cũng là có vấn đề. Chỉ là tưởng tượng đến mười mấy năm trước, Vương Phi hoài quận chúa thời điểm, trở về bị người tính kế mà chết. Mà ta tể nguyệt quốc một năm không bằng một năm, ta liền tức giận khó nhịp. Quận chúa, ngươi thấy được sao? Này bá tánh quá đều là cái gì sinh hoạt? nay một đường lại đây, ta đường đường một đại nam nhân, xem đến đều chua sót. Các nàng quần áo đơn bạc lam lũ không nói, còn ăn không được cơm. tay chân mọc đầy nước ra, còn thối giữa. Ra tôi ăn xin người, nhiều biết bao nhiêu, còn có bán nhi bán nữ, khóc thiên thường địa. Ta chính là ta tề nguyệt quốc ca, những người này làm hại ta tể nguyệt quốc ba thánh, một năm không bằng một năm, dân chúng lầm than. Ô nhĩ thác nói tựa hồ nhớ lại kia hình ảnh, thanh âm có chút cách nuốt, hốc mắt rưng rưng. Tô lê cũng nghĩ chính mình một đường lại đây hình ảnh, lại lần nữa nhịn không được thở dài một tiếng. Bất quá ta nghe nói, này còn tính hảo bởi vì phía trước quận chúa nói có thể săn thú có thể bắt cá ăn cái gì nay đều tính thực hảo chỉ là ta tưởng tượng đến như vậy đều tính hảo kia như thế nào mới tính không xong tô lê kỳ thật căn bản liền không tin cái gì may mắn người cái gì mang theo cái kia ngọc trạc tử cái gì phù hộ nói đến nhưng đây là tề nguyệt quốc bá thánh tín nhiệm là bọn họ hy vọng chính mình không thể đủ hủy hoại hiện giờ trừ bỏ tìm ra hung thủ hung hăng trừng phạt ngoại, còn phải dạy bọn họ như thế nào làm giàu, làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Nhưng này nói dễ hơn làm A, cũng chỉ có đi một bước tính một bước. Kỳ thật nàng còn đang suy nghĩ, nếu bên người không ai bảo hộ, có lẽ nàng thật đúng là sẽ chết thẳng cẳng. Thật hố cha, một đám tới sát chính mình, đều sẽ võ công. Sớm biết rằng ở hiện đại thời điểm, đi học đánh cái gì tae cũng do linh tinh. Ít nhất cũng sẽ điểm quyền cước công phu. sẽ không tưởng như bây giờ hoàn toàn là bị động trạng thái nay đó tướng quân đều chớ có để ở trong lòng năm sau nhất định sẽ tốt đến lúc đó dựa theo yêu cầu của ta đi gieo trồng nhất định có thể làm dân chúng quá đến so năm nay tốt ta này một đường trở về còn đi phượng thôn một chuyến nơi đó thôn dân hiện giờ là kia loan khu trấn phú thôn nhật tử quá rất khá kỳ thật đó chính là điển hình ví dụ không phải sao ta lại để lại tân biện pháp cho bọn hắn yêu cầu bọn họ giàu có lúc sau mỗi năm đều đến làm việc thiện bọn họ đáp ứng ta ở cuối năm ăn tết trước sẽ bố thí một lần đúng rồi ta kia xe ngựa tiểu ung tử đồ vật phóng hảo sao kia chính là thứ tốt ta nghiên cứu đã lâu gần non nửa năm mới hoàn thành cái kia làm tốt sau lại nhiều một loại gia vị liêu về sau nấu ăn liền sẽ càng tốt ăn ô nhĩ thác nghe được ăn này bi thương cảm xúc mới dần dần tan đi Nghĩ đến quận chúa nói phượng thôn tình huống, trong lòng an ủi rất nhiều. Phượng thôn lúc trước tình huống, cùng hiện tại hắn nhìn đến dân chúng không kém nhiều ít. Lúc này mới non nửa năm công phu, nếu chính là phú thôn nói, tia năm sau tể nguyệt quốc ba cánh, thật sự cũng được cứu rồi. Đều phóng hào đâu. Chỉ là hiện tại không có gì ăn uống, chờ về thủ đô, quận chúa lại cho ta làm đi. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tư đều nghĩ đến những người này sự tình thượng. Phần 281. Chỉ sợ không được, ta nghĩ ngươi ở bên này, giúp ta thăm dò rõ ràng tình huống. Ta phải hồi hạo nguyệt một chuyến, cha ta cùng tướng công, liền phải phiền phái ngươi giúp ta tìm xem. Bọn họ đều còn sống, nhất định phải giúp ta tìm được. Nói cho ta tướng công, ta ở hạo nguyệt chờ hắn. Chờ ta giải quyết hảo hạo nguyệt sự tình, ta liền sẽ trở về thầy nguyệt. Bên này vấn đề sớm hay muộn cũng là muốn giải quyết, đến nỗi hạt giống biện pháp. Ta đã đều viết hảo, nói cho đường huynh. Bất quá ở hồi hạo nguyệt một đường, còn phải thỉnh tướng quân hỗ trợ hộ tống một chút. Tô lên là quyết định, vô luận như thế nào, đều phải về trước hạo nguyệt quốc, đi kinh thành giải quyết một chút vấn đề. Nếu thật là thần vương, xem nàng như thế nào làm cho bọn họ lộ ra gương mặt thật. Nàng liên kỳ quái, chính mình tại đây, cũng đều phơi ra thân phận lâu như vậy, cũng không thấy kia triệu lâm băng lại đây thấy chính mình. hóa ra là đôi vợ chồng này chột dạ ha ha, dung nàng trở về gặp một lần bọn họ muốn chính mình mệnh kia cũng đến xem bọn họ có hay không mệnh tới bắt ừ quận chúa thật sự phải đi về sao? chính là hiện tại cũng cuối năm cũng không đợi quá xong năm lại nói nếu không liền ở buôn bà trên đường ăn tết lại nói trời giá rét này dọc theo đường đi lại không an toàn quận chúa ngươi còn mang theo tiểu thế từ đâu Ô nhĩ thác không phải thực tán thành tô lê hiện tại hành động, như vậy lãnh thiên, mang theo tiểu thế tử, này cũng không phải đùa giỡn. Nay dọc theo đường đi có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại, lại không phải không rõ ràng lắm. Phía trước có si tới đổi giết, hiện tại lại có mị. Quỷ biết còn có hay không quỷ quái tại đây trên đường chờ con chúa, hắn là tuyệt đối sẽ không làm quận chúa đi mạo cái này nguy hiểm. Không được, hiện tại cái này tình huống, một khắc đều không thể kéo. Chuyện này càng nhanh giải quyết càng tốt, ta tâm ý đã quyết, tướng quân mặc khuyên. Nếu tướng quân không tiện, vậy phái cá nhân hộ tống ta trở về đi. Quay đầu lại ta viết một phong thơ cấp đường huynh, tin tưởng đường huynh sẽ không trách tội với ngươi. Chờ hầu mai thân thể hảo, ta khiến cho nàng theo ta trở về. Tôi lên nói hầu mai, lúc này mới nhớ tới, hẳn là đi xem nàng cùng thiết Ngưu thiết chứng. Cũng không biết, bọn họ hiện tại tình huống rốt cuộc như thế nào. tương đối với tô lê bên này mạo hiểm lại nghiêm hình bức cung một ngày đinh ra thôn vậy hơi chút an ổn một ít tề trạch diêm là tỉnh nhưng này tay chân không có hai ba tháng là hảo không được mà cậu hùng lại là vẫn luôn hôn mê chung dựa theo đinh đại phu cách nói còn phải quá hai ngày trong đầu máu bầm toàn bộ tan đi mới có thể tỉnh táo lại đinh mai mai nhìn trong khoảng thời gian này trong nhà sinh hoạt từ từ hảo lên một ngày tăng cơm ăn cơm còn no Chính mình cùng nương cũng bắt đầu dần dần dài quá một ít thịt, không bao giờ dùng vì ăn uống phiền não nhật tử, thật sự quá thực thư thái. Nhưng mà tưởng tượng đến, bọn họ đều hảo, muốn đi, chính mình cùng nương không bao giờ có thể quá như vậy sinh hoạt, trong lòng lại có chút không thoải mái. Rốt cuộc ngày lành, ai đều nghĩ tới. Chính mình cùng nương, mỗi ngày cực cực khổ khổ theo thùa, như vậy lớn lên thời gian, mới thay đổi không đến là 50 văn tiền. Dựa theo này gạo và mì giá cả, còn đều không đủ nương hai ăn. Đừng nói là một ngày tăng cơm, cũng đừng nói là một ngày hai cơm. Chỉ sợ một ngày một cơm đều không đủ, này hơn 40 văn, còn có năm văn, là người ta không cần chính mình còn. 40 văn kia đến, hiện tại còn chưa đủ mua 5 cân bạch diện, đừng nói giống như bây giờ, đốn đốn có thịt, có cơm thẻ. Một ngày tăng cơm, nước luộc phong phú. Trừ cái này ra, Gần nhất chính là liền quần áo, đều thêm chút tân đông, an mặc đủ ấm. Bởi vì kia tống đại ca cùng vương đại ca nói, mua bông nhiều, đây là dư thừa ra tới, liền cho các nàng nương hai. Kỳ thật hai mẹ con bọn họ đều minh bạch, đây là nhân gia riêng mua. Muốn đông nếu là thật sự nhiều, nhân gia còn không phải trực tiếp nhét vào hiện tại đinh đại phu gia cấp chăn đông là được, còn còn có dư thừa. Bất quá là nhìn hai mẹ con bọn họ quần áo đơn bạc, lại không phải thực tân thôi. Bọn họ kia còn có còn thừa bố, đều là cho nhà mình. Này đó bọn họ đều xem ở trong mắt, rất là cảm ơn. Chỉ là đều không cam lòng, này vạn nhất đều đi rồi, các nàng về sau nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Lại trở lại nguyên lai like như vậy sao? Nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự qua thực tốt sinh sống, lại trở lại nguyên lai like nhật tử, hai mẹ con bọn họ chịu được sao? Nương, xem ra chúng ta đến tiết kiệm một ít. ngươi nói chúng ta trưng bạch diện màn thầu gì đó chính mình ăn không hết trước đặt ở trong phòng đi đặt ở hôm nay cũng lãnh chịu được phóng chờ bọn họ thật sự đi rồi chúng ta đem cho chính mình lưu lại màn thầu trưng một chút vẫn là có thể ăn này có thể so bánh bột bắp ăn ngon quá nhiều nương chúng ta nên ăn nhiều ít vẫn là lấy nhiều ít bất quá này đó chỉ là từ chính mình thức ăn khấu hạ tới thôi đinh mai mai suy nghĩ thật lâu Rốt cuộc suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Nói như vậy, chính mình cùng nương ăn mặc cần kiệm một chút, hẳn là cũng đủ ăn đến sang năm đầu xuân sau đi. Trơ đầu xuân, có rau dại, vậy không sợ đã đói bụng. Giả thị nhìn gần nhất chỗ mã càng thêm tiêu chí nữ nhi, trong lòng lại có mặt khác một loại ý tưởng. Phòng trong kia hai cái quý nhân chủ ý, nàng là không dám đánh. Nhưng kia hai cái cần lao có khả năng tiểu tử, lại là không tồi. nếu có thể cho chính mình đương con rể là tốt nhất bất quá Chỉ là kia hai người thường xuyên không phải cùng nhau đi ra ngoài, chính là một cái đi săn thú, một cái khác thủ cái kia tôn quý lao ra. Này muốn xuống tay, cũng vô phát tử. Mắt thấy kia cô ra muốn tỉnh, lão ra chân giống như hảo đến cũng nhanh. Bọn họ này trận, giống như cũng tổn không ít bạc, tựa hồ chuẩn bị tùy thời rời đi. Thời cơ này, nhưng vẫn tìm không thấy, thật là lệnh nhân tâm cấp. Nương! Ta và ngươi lời nói, ngươi có nghe hay không? mươi 88 mạo hiểm thật mạnh. Đổi mới thời gian 2014 -23 giờ 23 mươi 58 phút 19 giây tấu trương số lượng từ 12314. a, ngươi vừa rồi nói cái gì? Giả thị hiện tại nào có tâm tình quản nữ nhi rốt cuộc nói gì đó? Nay mắt thấy bọn họ liền sắp đi rồi, trước mắt ngày lành không có, còn có cái gì? Có thể so cái này càng vì quan trọng. lương. Đinh Mai Mai suốt ruột dậm chân một cái, cảm tình hiện tại cũng chỉ có chính mình suốt ruột, nương lại không nóng không lạnh, một chút đều không nóng nảy. Nghe được nữ nhi không vui thanh âm, đang nghe bên ngoài càng lúc càng lớn chúng gió thanh, giả thị bất an nói, này phong giống như càng lúc càng lớn, ngươi nói chúng ta cái này nhà ở không có việc gì đi. Ta nóc nhà nếu như bị sốt chúng ta nhưng trụ làm sao? Đinh Mai Mai biết nương căn bản là không nghe chính mình nói chuyện, Này căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Chính mình cũng bạch nhọc lòng như vậy nhiều, tính, đi một bước, tính một bước. Lương, ngươi cũng đừng lo lắng, cái này nhà ở, Tống đại ca cùng Vương đại ca đền bù. Nóc nhà cũng đều một lần nữa để ép một ít nhánh cây, này đó ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhìn xem chúng ta nhà ở, hiện tại chính là so với trước còn muốn tốt hơn rất nhiều, phong căn bản là thổi không tiến vào. Nhà chúng ta hiện tại là lương tự có. tùy lửa có, nhà ở ấm áp, cái gì đều không lo. Bất quá này đó đều là tạm thời, nương chúng ta hiện tại đến vì chính mình chủ tính. Đinh Mai Mai lại lần nữa đem đề tài chuyển tới này mặt trên tới, đây là trước mắt bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Đúng vậy, nương cũng biết. Chúng ta trong khoảng thời gian này nhật tử là quá hảo, cần phải trở lại nguyên lai như vậy nhật tử, nương sợ chính mình đều chịu không nổi. Nhưng một khi bọn họ rời đi, Chúng ta liền cái gì đều không có. Người xem này lương thực đi, chúng ta khẳng định là ăn không hết đại bạch cơm đi, cũng không thể một ngày tăng cơm, đốn đốn có thịt đi. Còn có trong nhà củi lửa gì đó, đều đến chúng ta chính mình đi nhặt, đi chém, đi đánh đi. trừ bỏ này đó không nói, chúng ta nương hai sức lao động hữu hạn kiếm bạc hữu hạn Chỉ có thể quá hồi nguyên lai like nhật tử, mai mai, không phải nương nói ngươi, liền nói nương chính mình. Hiện tại cái này nhật tử quá, ngươi muốn cho nương lại quá hồi nguyên lai like nhật tử, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hiện tại ngẫm lại, nguyên lai like cái kia kêu, kêu lên nhật tử sao? Quả thực chính là sống không bằng chết. Đinh Mai Mai nghe nương nói như vậy, tức khắc mặt trầm xuống tới. Nương, ngươi đó là nói cái gì? Sống không bằng chết nhật tử, ngươi nói ra tới. Chúng ta trước kia không dựa bọn họ, còn không phải làm theo sống lại. Nương, không phải ta nói ngươi. Chúng ta làm người muốn thấy đủ. Nhân gia ở tại chúng ta đây là không tội, nhưng chúng ta trừ bỏ cung cấp cho nhân gia một cái phá phòng ở ngoài, cái gì đều không có. Nương ngươi có thể nói cho nhân gia ăn cơm, giặt quần áo sao? Nhân gia quần áo căn bản là không cần chúng ta tẩy nhìn nhìn lại tống đại ca cùng vương đại ca, nhân gia cũng sẽ nấu cơm, tuy rằng đơn giản thô giáp điểm, nhưng đây cũng là không dung phủ nhận sự thật. Ngược lại là bởi vì bọn họ ở tại chúng ta này, Nhà chúng ta còn dính nhân ra tiện nghi. Nương, ngươi đi trong thôn nhìn xem, nhà người khác đều quá đến là cái dạng gì nhật tử. Chứ bỏ như vậy mấy cái gia đình điều kiện vốn dĩ liền không tồi ở ngoài, cái nào hiện tại không phải đói đến mặt hoàng khô gầy. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta, đốn đốn có thịt không nói, nước luộc còn phong phú, môi đốn đều quản ăn cái no. Chúng ta nương hai này một tháng ăn đồ vật, chính là so đỉnh thượng chúng ta thường lui tới non nửa năm ăn còn muốn nhiều. Càng đừng nói những cái đó thì ta, đại bạch cơm linh tinh. Nương, ngươi nghe ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền đem mỗi bữa cơm, thuộc về chúng ta chính mình màn thầu tiết kiệm được tới. Hôm nay cũng lãnh, kinh được phóng. Chờ tống đại ca cùng vương đại ca bọn họ lúc sau, chúng ta nếu là không đến ăn, lấy ra tới, trưng một chừng, quay đầu lại còn có đại bạch màn thầu ăn đâu. Lấy chúng ta nương hai trước mắt theo thùa, tích có tiền năng lực. không nói là ăn đại bạch màn thầu chính là muốn môi đốn có cái ăn kia đều rất khó hơn nữa ta tin tưởng chờ tống đại ca cùng vương đại ca bọn họ đi thời điểm chỉ cần chúng ta không bạc đãi bọn hắn đến lúc đó có còn thừa lương thực khẳng định đều là cho chúng ta giả thị nghe được nữ nhi nói lại không cho là đúng liên tính này đó là thật sự kia cũng chỉ là giải quyết nhất thời vấn đề thôi muốn vinh cửu có được giống như bây giờ sinh hoạt quan trọng nhất chính là Nghĩ cách đưa bọn họ lưu lại, hoặc là các nàng mẹ con theo bọn họ cùng nhau đi. Bất quá xem kia lão ra bộ dáng, đó là không có khả năng. Chỉ có khả năng chính là lưu lại kia hai cái trong đó một cái, mà có thể lưu lại phương thức, chỉ có đem nữ nhi gả cho bọn họ. Tuy rằng có lẽ ở bọn họ xem ra, là không hiếm lạ nàng nữ nhi, nhưng rốt cuộc tính ra, nàng nữ nhi cũng coi như là cái đảng hoàng quê nữ. Có thể gả cho bọn họ làm như vậy hạ nhân. Cũng là bọn họ phức khí. Nương, ngươi có nghe rõ không? Đinh mai mai lần này là thật sự hòa lớn, giống như nương căn bản liền nghe không tiên chính mình nói. Nàng đều nghĩ tới, kia lão ra chân muốn hoàn toàn hảo, chỉ sợ là năm sau sự tình. Dựa theo hắn tay chân khép lại tốc độ, nghĩ đến còn có một tháng rưỡi thời gian. Mà này một tháng rưỡi thời gian, chính mình cùng nương, dựa vào theo thùa còn có thể đủ tích cốc hạ 60 văn kiện đến, hơn nữa phía trước. Cũng có 100 nhiều văn, mà hiện tại một ngày chính mình cùng nương, đều tích cóp màn thầu nói, có thể có 6 cái. Nhưng vì không như vậy rõ ràng, chính mình cùng nương một ngày tích cóp ba cái, một tháng cũng có 90 cái, hơn nữa kia nửa tháng, hướng thiếu tính, cũng có hơn 100 màn thầu Đến lúc đó bọn họ thật sự đi rồi, khẳng định sẽ có chút dù thịt, cùng gạo và mì dư lại tới. Các nàng liền ăn trước những cái đó tích cóp xuống dưới màn thầu nương hai ăn mặc cần kiệm một ít như thế nào tích đều có thể đủ đỉnh thượng một tháng đến lúc đó đầu xuân có rau dại hơn nữa còn thừa gạo và mì hẳn là căng cái nửa năm không là vấn đề mà nay nửa năm công phu chính mình cùng nương cũng có thể đủ tích cóc tốt nhất mấy trăm văn tiền tương đối cuộc sống này là có thể đủ hảo quá một ít chỉ là nương này đầu óc, không biết suy nghĩ cái gì hy vọng nàng đừng loạn chỉnh mới được nếu không chọc giận vương đại ca bọn họ Đến lúc đó đừng nói cho chính mình lưu cái gì. Không lập tức liền đi, liền cảm ơn trời đất, thật sợ nương sẽ làm ra cái loại này mất nhiều hơn được sự tình tới. Vốn dĩ trong nhà này đã tu bổ hảo, chờ nửa năm về sau, chính mình ra cũng có thể đủ tích có cái vài trăm văn tiền, hơn nữa bọn họ lưu lại này đó tân chăn gì đó. Năm sau mùa đông, hai mẹ con bọn họ càng là không cần sợ. Đến lúc đó nàng cùng nương ở nỗ nỗ lực, kỳ thật vẫn là có thể mua một mẫu ruộng cạn, Chỉ cần cùng nương cần lao điểm, năm sau ăn mặc căn bản là không cần sầu. Có địa, nghe nói quận chúa là đã trở lại, này ông trời nhất định sẽ đứng ở bọn họ dân chúng bên này. Nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, bất quá tiền để chính là, nương cấp làm tạp này hết thảy Mà giả thị lại hoàn toàn không phải như vậy tưởng, nàng nghĩ, nữ nhi tuổi lớn như vậy, chờ thêm năm, lại hư trường một tuổi. Nữ nhân này ra, chính là trì hoãn không dậy nổi. ở không gả đi ra ngoài chính là gái lỡ thì phần 282